Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Trưng một xuyên qua chi thủy Phôn hoa tửa cầm 3 tháng Chim chóc kêu to Xuân về trên mặt đất tựa hồ hết thể là tốt đẹp như vậy Hài hòa Tiểu động vật ở trong rừng cây tán loạn tựa hồ đang tìm kiếm đồ ăn Mỗi người đều là như vậy bận rộn Vì sinh hoạt mà vất vả cần cù lao động Á ở một cái tiểu sơn động trung Chuyên đến một tiếng tiếng thét trói thai Có một cái nhỏ gầy nam tử nghe được tiếng kêu phàn loạn chạy vào núi động. Thấy Nguyên Bản ở trên giường nằm người, chính kinh ngạc ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm, ngươi không sao chứ? Ngày hôm qua thấy ngươi đột nhiên mất đi, ta hảo lo lắng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại." Con hảo tái lôi kịp thời đem vui thì kêu lại đây, vui Ý thì tới nhìn ngươi, nói ngươi làm mệt nhọc quá độ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. "Ngươi mỗi ngày không cần lại làm như vậy nhiều chuyện, vốn dĩ thân thể của ngươi liền không phải thực hảo." Hoa thấy Lâm một bộ thất thần bộ dáng liền nghĩ đến Lâm có hay không ở nghiêm túc nghe, có chút tức giận lại có chút lo lắng. Lâm, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta lời nói à? Ơn, ta đang nghe a Lâm nghiệp còn nghĩ mới vừa tỉnh lại thời điểm, nguyên bản mềm mại giường lớn biến thành giường đá, ấm áp phòng biến thành ẩm thấp sơn động, sơn động góc còn bày một ít bình gốm cùng một ít gia thú. Tức khác bị hoảng sợ, không khỏi thét trói thai. Trong chốc lát, thấy một cái mi thanh mục tú mà dáng người nhỏ gầy nam tử đi đến, trên người ăn mặc cùng loại vải bố làm quần áo Hạ thân bọc đến kín mít. Tiến sơn động liền nói cái không ngừng, giống chim nhỏ giống nhau dịu rít ồn ảo đến có chút phiền. Lâm, từ ngươi mẫu phụ qua đời, phụ thân đi lưu là sau, ngươi liền trở nên trầm mặc nhiều. Không hề cùng người khác giao lưu, ngươi hoặc là vẫn luôn ở kia làm việc, hoặc là ngồi yên. Như vậy ngươi, ta thật sự hảo lo lắng. Tuy rằng bọn họ đều không còn nữa, nhưng là ngươi có ta cái này bằng hữu A. Nói lên cái này bằng hữu, hoa liền tự hào Ngươi có ta cái này bằng hữu là phúc khí của ngươi, nếu không phải ta còn nhớ ngươi, ngươi đã sớm đã không ở trên đời này. ân ta biết ngươi đối ta thực hảo, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không. Trải qua lần này té xỉu qua đi, ta hiểu được rất nhiều, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Lâm nghiệp quần chiều hoa hơi hơi mỉm cười, hiện tại ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi có thể buổi tối lại qua đây một chuyến sao. Ngươi có thể minh bạch liền hảo ta liền không cần lại lo lắng ngươi. Ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, ta buổi tối nhất định sẽ qua tới. Hoa thấy Lâm cười hì hì bộ dáng, không cấm lắt đầu. Tuy rằng Lâm nói làm ta yên tâm, nhưng là vẫn là hảo lo lắng hắn A. Mặc kệ, về sau Lâm nếu có việc yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Hoa chậm rãi đi ra sơn động đi làm việc. Chờ Hoa đi rồi lúc sau, Lâm nghiệp quần nằm ở trên rừng đá, hồi ước xuyên qua sự tình trước kia. Ta thật đúng là tân A Một phần ngàn cơ hội thế nhưng làm ta đụng phải, cứ như vậy xuyên qua. Ha ha, Lâm nghiệp quần tự rêu mà cười cười. Lâm nghiệp quần mới từ trường Bạch Sơn cảnh khu du lịch về đến nhà, ngồi ở trên sofa nhìn trên bàn bảy một đống từ trường Bạch Sơn cảnh khu mang về tới lễ vật, đại bộ phận đều là mang cho bạn trai tiếu diễn. Bởi vì lần này du lịch vốn là cùng tiếu diễn cùng đi, chính là tiếu diễn lâm thời có việc liền không có đi thành, cho nên chỉ có Lâm nghiệp quần một người đi. Này đó lễ vật là tiếu diễn làm Lâm nghiệp quần tới đền bù không có đi trường Bạch Sơn cảnh khu tổn thất. Tiếu diễn là Lâm nghiệp quần ở vào đại học thời điểm nhận thức, khi đó Lâm nghiệp quần thực quái cửa, luôn là độc lai like, độc vãng. Kỳ thật Lâm nghiệp quần là một cái rộng rãi người, từ cao trung thời điểm phát hiện chính mình tính hướng sau liền trở nên trầm mặc rất nhiều, rất ít cùng nam sinh lui tới. Trải qua tra tư liệu càng thêm hiểu biết đồng tính luyến ái này một cái từ, cũng biết ở hiện tại xã hội này đồng tính luyến ái sẽ bị người khác xem thường, cũng sẽ bị xã hội thượng dư luận cấp thương tổn Cho nên Lâm Nghiệp Quần tận lực giấu trụ chính mình tính hướng không cho người khác phát hiện, như vậy chính mình liền sẽ không bị thương. Ở năm nhất học kỳ 2 thời điểm, Tiếu Diễn đột nhiên hướng Lâm Nghiệp Quần thông báo, làm Lâm Nghiệp Quần trong lòng có điểm kinh hoàng liền cự tuyệt Tiếu Diễn. Từ nay về sau Tiếu Diễn càng thêm quấn lấy Lâm Nghiệp Quần, làm Lâm Nghiệp Quần không có cách nào đành phải đáp ứng rồi Tiếu Diễn. Lâm Nghiệp Quần cùng Tiếu Diễn đã làm ước định, chỉ cần chúng ta hai người bên trong cái nào người muốn kết hôn, hai người quan hệ như vậy kết thúc Mà thiếu diễn cũng đáp ứng rồi Lâm nghiệp quẩn hai người như vậy ở bên nhau ở hai người ở bên nhau quá trình bên trong thiếuu diễn đối Lâm nghiệp quần Phi thường Hảo Lâm nghiệp quần tốt nghiệp đại học muốn tìm công tác tiếu diễn liền giúp Lâm nghiệp quẩn tìm được rồi một phần nhẹ nhàng lại thích hợp Lâm nghiệp quần công tác Lâm nghiệp quần sự nghiệp thượng gặp phiền toái giải quyết không được, đượcếu diễn liền thỉnh người thắc quan hệ hỗ trợ giải quyết Lâm nghiệp quần muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem tiếu diễn liền đính hảo vé máy bay cùng Lâm nghiệp quần cùng đi dungạn Lâm nghiệp quần đối tiếu diễn thực vừa lòng Chính là Lâm nghiệp quần biết tiếu diễn sớm hay muộn liền phải kết hôn, cho nên hiện tại chỉ nghĩ nhiều hưởng thụ tiếu diễn đối chính mình sủng ái. Ở ngươi ngày mai, có ta ở đây cạnh ngươi, an ủi ngươi bị thương tâm. Không cần lại lo lắng, ngươi chỉ có lẽ loi một mình đang lúc Lâm nghiệp quần hồi ức hai người luyến ái khi, di động tiếng Trung văng lên. Lâm nghiệp quần cầm lấy di động vừa thấy nguyên lai like là Lâm nghiệp quần ở Cao Trung, đại học duy nhất bạn bè tốt Dương Bắc đánh tới. Dương Tử, ngươi gọi điện thoại tới có việc sao? Dương tử cái này danh hiệu là cùng dương bác ở đọc cao chung khi Lâm nghiệp còn lấy ở cùng Dương bác nói giỡn khi quyển Dương tử hài âm Dương tử nói Diệp tử ngươi tử trường Bạch Sơn cảnh khu đã trở lại sao Diệp tử cái này danh hiệu là cùng dương bác đọc cao chung khi Dương bác lấy bởi vì Lâm nghiệp quần kêu chính mình dương tử cho nên Dương bác kêu Lâm nghiệp quần nghiệp tử hài âm diệp tử Dương bác cảm thấy như vậy kêu Lâm nghiệp quần càng vì thân thiết cũng không hưởng công cùng hắn là bạn bè tốt thân ta ở kia chơi mấy ngày liền đã trở lại Một người ru ngoạn thực không thú vị, ta cũng rất nhớ các ngươi a Ngày hôm qua mới vừa hạ phi cơ, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi. Lâm nghiệp quần thực vui vẻ, bởi vì Dương Bác đã lâu đều không có cùng chính mình liên hệ. Ha ha, ca cũng rất nhớ ngươi. Ca muốn nói cho ngươi một tin tức, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động, biết không. Dương Bác cười cười, tức khắc ngữ khí trở nên thực nghiêm túc. Lâm nghiệp quần cảm giác được Dương Bác ngự khí biến hóa, tức khắc có chút khẩn trương, kinh hoàng Hào Dương Tử. Ngươi cũng đừng út út mà mở, mở, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta nhất định có thể thừa nhận được, sẽ không xúc động. Tiếu diễn đã kết hôn, liền ở ngươi đi trường Bạch Sơn cảnh khu du lịch thời điểm kết hôn. Khi đó ta cũng nhận được tiếu diễn kết hôn thì mời, hắn kết hôn đối tượng ngươi cũng nhận thức chính là chúng ta đọc đại học khi giáo hoa, thiên kim đại tiểu thư Lý Mộc Lộ. Ngươi như ngàn vạn muốn nhịn xuống A. Không cần kích động, cũng không cần xúc động. Đương Lâm Nghiệp còn nghe được tiếu diễn đã kết hôn tin tức sau, cả người tức khắc liền t Có chút kinh hoàng thất thố, không biết nên làm sao bây giờ, trong nào trống rỗng, liền Dương bác sau lại khuyên chính mình nói cũng không có nghe thấy. Lâm nghiệp quần có chút không thể tin được Dương bác nói, cũng không dám đi tìm tiểu diễn, sợ là thật sự. Nếu là thật sự, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm hắn lý luận, hỏi hắn vì cái gì muốn kết hôn sao? Hoặc đi đem hắn tấu một đốn, sau đó rõ rõ ràng ràng cùng hắn chia tay. Chính là này lại có ích lợi gì đâu. Lại không thể làm hai chúng ta quan hệ một lần nữa lại đến. Hà tất lại phí cái này thần đâu. Lại không thể lấy lòng cái gì. Hùng chi hai chúng ta sớm có ước định, chỉ cần chúng ta hai người bên trong cái nào người muốn kết hôn, hai người quan hệ như vậy kết thúc. Lâm nghiệp quần trở lại trong phòng, đem cửa phòng chói chặt, vô lực mà nằm ở trên giường. Ngốc ngốc nhìn trắng tinh nóc nhà, vài phút sau, lâm nghiệp quần chậm rãi nhắm mắt lại. Nghĩ thầm, nếu một giấc ngủ dậy sẽ ở một cái bất đồng thế giới thì tốt rồi, nơi đó không có phân tranh, mỗi người đều hòa thuận ở chung Hơn nữa không có người sẽ nói đồng tính luyến ái không tốt, thật là có bao nhiêu hảo à, kia một ta nhất định sẽ quý trọng. Tựa hồ xuyên qua đại thần nghe được Lâm Nghiệp Quân trong lòng suy nghĩ, ở Lâm Nghiệp quần nằm địa phương, bạch quang chợt lóe, ngáy mắt bao phủ ở Lâm Nghiệp Quân trong thân thể. Sau một lúc lâu, trắng tinh trong phòng đã không có người, chờ Lâm Nghiệp Quân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền sẽ phát hiện hết thể đều trở nên không giống nhau. Chương 2 Lâm hồi ức. Lâm Nghiệp Quân nhớ tới ở thế giới kia bạn bè tốt Dương Bắc, không biết hắn qua đến được không. Có hay không suy nghĩ ta cái này bạn tốt? Đến nỗi tiếu diễn, Lâm nghiệp quần đã đối hắn hết hy vọng, sẽ không lại quản hắn quá đến được không? Cũng sẽ không quản hắn hay không suy nghĩ ta. Bởi vì nguyên thân thể còn không có tốt nguyên nhân, Lâm nghiệp quần mơ màng sắp ngủ qua đi. Ở ngủ say trong quá trình, Lâm nghiệp quần làm một giấc ngộng. Ở trong ngộng, có một cái đáng yêu tiểu Nam Hải ở bờ sông thượng chơi đùa, ở bên cạnh trên một cục đá lớn một cái tuấn mỹ tóc bạc nam tử ngồi ở mặt trên, mỉm cười mà nhìn ở bờ sông chơi đùa tiểu Nam b Tóc bạc nam tử bên cạnh còn đứng một cái tóc vàng nam tử, tóc vàng nam tử mặt vô biểu tình nhìn tóc bạc nam tử, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngẫu nhiên nhìn xem ở bờ sông chơi đùa tiểu nam hải, để ngừa hắn rơi vào giữa sông. Một lát sau, tiểu nam hải tựa hồ tìm được rồi thứ gì? Hưng phấn mà chạy đến hai cái nam nhân bên người, cao hứng mạc đều, mẫu phụ, phụ thân, các người mau xem à. Xem à. Ta tìm được cầm máu thảo lạc. Tiểu nam hải đem trong tay cầm máu thảo cấp hai cái nam tử xem. Như vậy phụ thân bị thương liền có thể kịp thời dùng đến cầm máu thảo, liền không cần nhờ người chạy rất xa đến vui y, y ở nơi đó cầm tiểu nam Hải trên mặt tràn đầy thiên chân lãng mạn tươi cười, kia tươi cười phản phất có thể đem sông băng hoa tan, phản phất có thể làm người quên đi sở hữu phiền não, phản phất có thể làm táo bạo nhân tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại, không hề bực bội. Tóc bạc nam tử cao hứng mà sờ sờ tiểu nam hài đầu, đúng vậy. Chúng ta lâm lớn lên lạc. Phi thường thông minh, hiện tại là có thể giúp trong nhà làm việc đi. Mẫu phụ ta cũng có thể nhẹ nhàng một chút đứa nhỏ này từ nhỏ liền như vậy nghe lời, hiểu chuyện, làm ta tỉnh không ý tâm. Chỉ là đứa nhỏ này tương đối quái gỡ, trừ bỏ ta cùng phụ thân hắn có thể cùng hắn tương đối thân, hắn liền không có nhiều ít bằng hữu, cũng không thường đi ra ngoài chơi, sau khi lớn lên nhưng làm sao bây giờ a Ân tiểu nam hài gật gật đầu, tự tin nói, ta còn sẽ giúp mẫu phụ làm chuyện khác, sẽ không làm mẫu phụ lại mệt. Tóc vàng nam tử không nói gì, không tiếng động mà nhìn tóc bạc nam tử cùng tiểu nam Hải khẽ miệng hơi kiểu, nhàn nhạt nở nụ cười, cảm giác thực hạnh phúc. Lâm Nghiệp quần thấy này, một nhà ba người ở bên nhau du ngoạn hình ảnh, phi thường cảm động. Không dám ra tiếng, sợ quấy nhiễu bọn họ, đánh vỡ này một bộ ấm áp hình ảnh. Nhìn bọn họ hạnh phúc gương mặt tươi cười, phản phất chính mình thân ở trong đó, bị bọn họ hạnh phúc cấp cảm nhiễm, đem sở hữu phiền não đều quên mất, sở hữu bi thương nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại có nồng đậm hạnh phúc cùng vui sướng chi tình. Đột nhiên Lâm Nghiệp Quân trước mắt tối sầm. Hình ảnh vừa chuyển. Ở một cái ẩm thấp trong sân động, sắc mặt tái nhật tóc bạc nam tử nằm ở là trên giường, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ là ngủ dường như, trên mặt còn mang theo hạnh phúc mỉm cười. Tóc vàng nam tử thâm tình nhìn tóc bạc nam tử, dùng châm thấp thanh âm nhẹ gọi tóc bạc nam tử, liền, ngươi vì cái gì không đợi chờ ta đâu. Liền, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi tỉnh vừa tỉnh được không không cần ngủ tiếp, mở mắt ra nhìn một cái ta đi. Không có ngươi ta, giữ lại nhật tử như thế nào quá liền, Liền. 15 tuổi Lâm một mình một người đi trước trong rừng rậm, bởi vì mẫu phụ qua đời, Lâm trở nên tinh thần sa sút rất nhiều, phụ thân không cho Lâm xem mẫu phụ, Lâm chỉ có đi chính mình tiểu sơn động. Cái này tiểu sơn động Thạch Lâm ở trong rừng rậm thải thảo dược khi trong lúc vô tình phát hiện, tiểu sơn động tự an toàn, không có dã thú tới công kích, cho nên Lâm mỗi lần đi thải thảo dược khi đều sẽ đến trong sơn động đi chơi trong chốc lát lại về nhà. Có khi còn có một ít tiểu động vật tiến vào chơi, những cái đó động vật đều không có thương tổn Lâm. Đều nguyện ý cùng Lâm ở bên nhau chơi Mà Lâm cũng có khi mang đồ ăn cấp những cái đó tiểu động vật nhóm ăn Tiểu động vật nhóm cũng có khi chích một ít trái cây cấp Lâm ăn Cho nên Lâm cùng những cái đó tiểu động vật quan hệ phi thường hảo Tới rồi tiểu sơn động sau Lâm thấy trên mặt đất bảy một đống mới mẻ trái cây Này đó trái cây nhất định là những cái đó tiểu động vật nhóm chích Mà Lâm hiện tại không có tâm tình ăn này đó trái cây Lâm đi đến một cục đá ngồi Đôi tay ôm chân Đem vùi đầu ở giữa hai chân Lúc này Lâm có vẻ thực bất lực, nồng đậm yêu thương vờn quanh ở Lâm chung quanh. Ở thấp sơn động có vẻ có chút tịch liêu, tiên tinh trong không khí truyền đến rất thấp tiếng khóc, ngẫu nhiên còn có một tia nghẹn ngào thanh. Này vô hình không khí tựa hồ đem Lâm trong lòng bi thường vô thanh vô tức truyền ra tới. Toàn bộ trong sơn động đều tràn ngập khí tức bi thường ngay cả sơn động bên cạnh tiểu hoa tiểu thảo đều thấp thấp mà túi thấp đầu xuống, phản phất chúng nó bị cảm nhiễm dường như vì Lâm cảm thấy thương tâm, làm bạn Lâm cùng nhau không tiếng động khóc Lâm Nghiệp còn nhìn đến Thương Tâm Lâm khi, tưởng ủng tiến lên đi ôm lấy bất lực Lâm, làm hắn không cần lại Thương Tâm, hảo hảo làm bạn ở hắn bên người. Đương hắn tay mới vừa đụng vào Lâm trên người khi, hình ảnh dần dần biến mơ hồ, cho đến Lâm vào một mảnh hát ám. Không biết qua bao lâu, ở vô hạn trong bóng đêm xuất hiện điểm điểm tinh quang. Ánh sáng dần dần biến đại, lóe mắt quang mang làm Lâm Nghiệp còn có chút không thích ứng, Lâm Nghiệp còn dùng tay che đậy đôi mắt, loang thoáng có thể thấy một chút đồ vật. Chờ quang mang toàn bộ sau khi biến mất, Lâm Nghiệp Quân lấy ra ngăn trở đôi mắt tay, thấy chung quanh đều thay đổi dạng. Ở Lâm Nghiệp quần trạm bên cạnh có một cái hồ, hồ nước thanh triệt thấy đáy. Lâm Nghiệp Quân đi vào bên hồ, ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay phủng một phủng thủy nếm một chút, hồ nước thực hảo uống, mang theo một tiếng ngọt thanh. Uống xong hồ nước, Lâm Nghiệp Quân đứng lên hướng khắp nơi nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một tòa tiểu nhà tranh, ở nhà tranh cách đó không xa có bốn khối khai khẩn hào điện. Lâm Nghiệp Quân hướng chung quanh đi rồi một vòng sau, phát hiện trừ bỏ một cái hồ Một cái tiểu nhà tranh cùng bốn khối điền bên ngoài địa phương đều có nồng đậm xương mù trăng ngập nhìn không thấy thứ gì, một mảnh đen như mực. Đang lúc lâm nghiệp quần trầm tư khi, một đạo to lớn vang dội thanh ầm vang lên. Hai tử, ta biết ngươi hiện tại thực hoang mang, ta tới vì ngươi giải đáp ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này cùng ngươi nguyên lai bất đồng trong thế giới. Lâm nghiệp quần ở trong lòng phỉ bụng, ta lại rất muốn biết vì cái gì a Hơn nữa vì cái gì sẽ một giấc ngủ dậy xuất hiện ở người khác trong thân thể. Hai tử. Ngươi sẽ tới thế giới này tới là ta trợ giúp ngươi tới, hơn nữa thế giới này cũng là ngươi trong lòng suy nghĩ thế giới. Ngươi không cần sợ hãi, ở thế giới này người đều là thực thiện lương, bọn họ là sẽ không thương tổn ngươi. Ta tin tưởng ngươi ở thế giới này nhất định sẽ sinh hoạt thật sự vui sướng, tuy rằng thế giới này sinh hoạt trình độ tương đối là hậu, nhưng là nơi này không có phân tranh, mỗi người đều là hòa thuận ở chung, giúp đỡ cho nhau. Lâm nghiệp còn nghe được sinh hoạt trình độ lạc hậu những lời này sau, tức khắc ốc. Sinh hoạt trình độ lạc hậu có phải hay không liền đại biểu này muốn quá xã hội nguyên thủy sinh hoạt? Lâm nghiệp quần đột nhiên nghĩ đến hắn tỉnh lại thời điểm là ở một cái ẩm thấp trong sân động, cho nên lâm nghiệp quần bi, rơi lệ đầy mặt. Lâm nghiệp quần ở trong lòng giết đào, ta không cần quá như vậy sinh hoạt ta. Ta phải về địa cầu. Ta phải về nhà. Nốc tại cái này nguyên thủy thế giới ta sẽ điên mất. Thực xin lỗi, vì đem ngươi đưa đến thế giới này ta pháp lực dùng hết, hiện tại cùng ngươi đối thoại chính là ta lưu lại một nguyên thần cho nên vô pháp đem ngươi đưa về địa cầu. Bất quá ta tặng ngươi một cái không gian, cái này không gian tương đương với là một cái độc lập thế giới, ngươi có thể ở bên trong loại một ít đồ vật. gửi ở trong không gian đồ vật sẽ không thay đổi chất, bỏ vào đi là cái dạng gì lấy ra tới chính là cái dạng gì. Này xem như ta đối với ngươi một chút bồi thường, hy vọng ngươi có thể ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt to lớn vang dội thanh âm dần dần mà thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy. Lâm nghiệp quần thấy thanh âm sau khi biến mất Liên lâm vào thật sâu mà trầm tư. Nhìn trước mắt một cái hồ, một cái tiểu nhà tranh cùng bốn khối tốt nhất điển, hai mắt sáng lên, trong lòng thập phần vui sướng. Tức khắc lâm nghiệp quân một người ở trong không gian hương phấn lớn tiếng nói, ha ha, ta rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình tùy thân không gian. Thật sự là quá tốt. Liên tính là ở nguyên thủy thế giới cũng không ưu sầu. Chính cái gọi là một điền nơi tay, gì đều không cần sầu. Lâm nghiệp quân ở địa cầu thời điểm thực thích xem một ít tùy thân không gian văn. Hơn nữa chính hắn phi thường muốn một cái tùy thân không gian. Hiện tại hắn mộng tưởng thực hiện, hắn có thể không hưng phấn sao. Hắn có thể không kích động sao. Này đương nhiên là không có khả năng, hiện tại hắn liền phi thường hưng phấn, phi thường kích động. nay không, hắn đang ở trong không gian nổi điên đâu. Ha ha, chỉ đùa một chút ta. Đại gia không nên tưởng thế ta. Lâm nghiệp quần chính cười đến vui vẻ, đống nhiên trước mắt tối sầm, ngất đi. Chờ lâm nghiệp quần lại lần nữa mở to mắt khi đã về tới nguyên bản sơn động. Lâm nghiệp quần đang ngồi ở trên giường đá, hồi tưởng vừa rồi đã làm ngộng có một loại thực chân thật cảm giác, tựa hồ tự mình trải qua qua giống nhau. chương ba hoa cùng tái lôi. Sát trời có chút vãn thời điểm, hoa dân theo mới vừa thải tốt rau quận hướng lâm nơi sơn động đi đến, vừa lúc gặp được tái lôi, tái lôi muốn đưa phân phối đồ ăn cấp bị thương lâm. Hoa cao hứng mà cùng tái lôi chào hỏi, tái lôi, ngươi là muốn đưa đồ ăn cấp lâm sao? Kỳ thật tái lôi người này không tồi, đối chính mình thực hảo, người cũng thực thành thật th Ta đi lánh đồ ăn khi thuận tiện giúp tộc trưởng đưa đồ ăn cấp lâm tái lôi đụng tới hoa cảm thấy rất cao tâm, bởi vì chính mình thực thích hoa, hoa người này thực thiện lương. Hoa, ngươi cũng phải đi lâm nơi đó sao? Ấn, lâm còn không có hảo, ta muốn đi hắn kia làm cơm chiều, miễn cho hắn lại mệt nhọc quá độ. Hoa nhìn nhìn thiên, sắc trời có chút không còn sớm. Thời điểm có chút không còn sớm, ngươi còn phải về nhà nấu cơm đi. Ngươi nếu không đem đồ ăn cho ta, ta thuận tiện đưa tới lâm sơn động đi. Dù sao ta muốn đi cho hắn nấu cơm. Này sao được đâu. Tái lôi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta hiện tại cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Chờ đem đồ ăn đưa đến lâm trong sơn động ta lại trở về. Kia quá chỉ hoãn thời gian. Ngươi về nhà là một người đi. Nếu không ngươi đi đem ngươi đồ ăn lấy lại đây. Chúng ta hôm nay buổi tối liền ở lâm ra ăn đi. Ơn tái lôi suy nghĩ một chút hoa nói. Vậy được rồi. Ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát. Ta đi lấy ta đồ ăn. Thật tốt quá. Hôm nay có thể cùng Hoa cùng nhau ăn cơm, vẫn là ăn Hoa làm cơm. Ngấm lại liền trong lòng Mỹ tư tư. Ơn, ngươi đi đi, ta tại đây chờ ngươi. Hoa tiếp nhận tái lôi đưa tới Lâm ra đi đồ ăn, làm tái lôi chạy nhanh về nhà lấy đồ ăn, chính mình tại chỗ chờ hắn. Tái lôi nhanh chóng về nhà cầm chính mình đồ ăn liền tới đến Hoa chờ địa phương, tái lôi sợ Hoa suốt ruột chở. Hoa thấy tái lôi cầm đồ ăn tới, liền chiều tái lôi hơi hơi mỉm cười. Tái lôi thấy Hoa tươi cười có chút ngây ngời. Sừng sốt trong chốc lát liền ôn nhu nhìn Hoa, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Tái Lôi lấy quá hoa trong tay một ít tương đối trọng đồ ăn, tái Lôi không nghĩ Hoa mệt. Hoa cũng không có ngăn cản, quyết đoán đem so trọng đồ ăn cho tái Lôi. Hoa cùng tái Lôi liền cùng nhau hướng lâm ra đi đến. Lâm Nghiệp quần trầm tư trong chốc lát, nghĩ không ra nguyên nhân liền không suy nghĩ, đại khái là bản tôn tàn lưu xuống dưới một chút sâu nhất ký ức đi. Lâm Nghiệp quần đứng dậy đi vào cửa động nhìn nhìn bên ngoài, chỉ có vài người cầm đồ ăn ở nhà đi. Nhìn nhìn thiên, sắc trời có chút chậm. Hoàng hôn giống cái nghịch ngậm hải tử dường như, chỉ lộ ra đỏ rực nửa cái đầu, tựa hồ ở cùng ngươi chơi trò chơi. Lâm nghiệp quần thấy cách đó không xa có hai cái nam tử hướng tới Lâm nghiệp quần nơi phương hướng đi tới, hai người đều dẫn theo đồ vật, nói nói cười cười. Nhìn kỹ đi tuốt đằng trước mặt chính là buổi chiều tới cái kia nam tử, rồi sau đó mặt đi theo nam tử có chút quen mặt, nhưng không biết gọi là gì trơ bọn họ đến gần khi lâm nghiệp quân mới nhìn đến buổi chiều tới cái kia nam tử trong tay dẫn theo một bó không quen biết đồ vật, thoạt nhìn như là rau xanh. Rồi sau đó mặt đi theo nam tử một cái tay khiêng một con không biết tên động vật, một cái khác tay dẫn theo mấy khối nhỏ lại thịt. Lâm nghiệp quân nhìn bọn họ lấy đồ ăn, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra bọn họ muốn ở ta trong sơn động làm cơm chiều, vừa lúc chính mình đã đói bụng. Hoa thấy lâm nghiệp quần đang đứng ở cửa động, cao hứng cùng lâm nghiệp quần chào hỏi. Nhìn lâm nghiệp quân có chút tái nhợt mặt, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Lâm, thân thể của ngươi còn không có hảo, không cần đứng ở cửa động khẩu trúng gió. Hoa biên nói liền lôi kéo Lâm nghiệp quần hướng trong đi, ở bệnh không hảo phía trước không cần ở cửa động khẩu đứng chờ ta tới, biết không? ân ta đã biết, về sau sẽ không Lâm nghiệp quần nghe thấy hoa quan tâm ngữ khí, trong lòng một trận cảm động, đã lâu không có nghe thấy loại thiệt tình quan tâm, tâm tình dần dần trở nên vui sướng. Hôm nay cơm chiều theo ta tới làm, làm nguyên nếm thử tay nghề của ta. Tay nghề của ta chính là trong bộ lạc tốt nhất, người khác muốn ăn ta còn không nhất định sẽ làm đâu. Hoa thực kiêu ngạo nói, trong lòng phi thường vui vẻ, tin tưởng chính mình làm cơm nhất định sẽ làm lâm cảm thấy ăn ngon. ân ta nhất định sẽ hảo hảo nếm thử, ta tin tưởng sẽ là phi thường ăn ngon. Lâm nghiệp quần thấy hoa trở nên ngạo kiểu, cao hứng bộ dáng tựa như một con kiêu ngạo miêu, ở lâm nghiệp quần trong mắt trở nên đáng yêu cực kỳ. Đúng rồi, hôm nay tới thời điểm gặp phải tái lôi, hắn vừa lúc muốn đưa đồ ăn cho ngươi. Ta khiến cho tái lôi cầm chính mình đồ ăn cùng cho người đồ ăn cùng nhau lại đây, ta tưởng dù sao phải làm cơm cho người ăn, nhiều hơn một người cũng không có gì. Tái lôi chính hắn sẽ làm chính mình cơm chiều, ta cũng chỉ làm chúng ta hai người cơm chiều là được. Hoa nhớ tới đi theo chính mình mặt sau tái lôi, tái lôi cũng muốn ở lầm trong sơn động ăn cơm. Vừa mới chỉ lo quan tâm lầm, đem tái lôi cấp đã quên. Trước tiên cùng lâm nói một tiếng, miễn cho ăn cơm thời điểm lâm có nghi vấn. Thêm một cái người ăn cơm cũng không có gì, ngược lại còn sẽ thực náo nhiệt đâu. Lâm nghiệp còn nghe hoa nói lên tái lôi, mới nhớ tới đi theo hoa mặt sau người, chắc không được có chút quen mặt, nguyên lai hắn chính là tái lôi à. Ơn, vậy ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Lâm nghiệp còn nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút ngượng ngủng, nếu không, ta giúp ngươi đánh trợ thủ đi, bằng không theo ta một người nhàn ngồi, ta sẽ không thói quen. Thân thể của mình ở nghỉ ngơi qua đi đã khá hơn nhiều, hơn nữa lần đầu tiên đi vào cái này địa phương có rất nhiều địa phương đều không phải rất quen thuộc. Tuy rằng có bản tôn ký ức, nhưng là vẫn là có chút không rõ ràng lắm, chỉ có nhìn một cái mới có thể biết như thế nào làm. Vậy được rồi, bất quá ngươi chỉ có thể đánh trợ thủ, thân thể của ngươi còn không có hào đâu. Hoa nghĩ nghĩ Lâm tính tình liền đáp ứng rồi, không đáp ứng nói Lâm liền sẽ tức giận. ân ta đã biết. Lâm nghiệp quần đi theo Hoa đi vào nấu cơm địa phương, tái lôi đã ở bên cạnh nướng lên không biết tên thú thịt, ánh lửa chiếu chiếu vào tái lôi trên mặt Làm kêu cưng nghị khuôn mặt có vẻ nhu hòa lên, tựa hồ là như vậy ô nhu. Tái lôi, ngươi đã bắt đầu thịt nướng lạc. Hoa thấy tái lôi ở thịt nướng liền hỏi một chút, vừa mới chính mình mới cùng Lâm nói chuyện trong chốc lát nói, tái lôi cũng đã ở thịt nướng, chính mình cũng đến nhanh hơn tốc độ nấu cơm. Ơn, thịt nướng tương đối châm thụ, muốn sớm một chút nướng cho thỏa đáng. Tái lôi thấy Hoa ở cùng chính mình nói chuyện liền tâm hoa nộ phóng, tuy rằng không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng thật cao hứng Lâm Ngươi như thế nào cũng cùng hoa tới này. Thân thể của ngươi đã hảo sao? ân đã tốt không sai biệt lắm. Ta không nghĩ nhàn ngồi liền tới nơi này giúp hoa đánh trợ thủ, làm một ít nhẹ nhàng sự. Lâm nghiệp quần không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy cao lớn nam tử mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nghiêm túc, trên thực tế rồi lại như vậy ôn hòa. Đệ nhất đốn cơm chiều. Vậy là tốt rồi, không cần quá mệt mỏi chính mình tái lôi nghĩ lâm bởi vì mâu phụ qua đời, phụ thân rời đi mà trở nên trầm mặc, không cấm có chút quan tâm hắn. Ấn, yên tâm đi, ta sẽ không quá mệt mỏi chính mình. Dù sao ta cũng không phải bản tôn, ta sẽ hảo hảo quý trọng lần này cơ hội, cũng sẽ thế bản tôn hảo hảo sống sót. Được rồi, không cần lại hàn huyên lại liêu liền ăn không thành cơm chiều. Hoa đánh gậy tái lôi cùng lâm chi gian nói chuyện, lâm, mau tới giúp ta làm việc làm Lâm nghiệp quần thấy hoa lại kêu liền cười cười, nói, ta đi giúp hoa làm việc, ngươi chậm dai thịt nướng đi, ta đây liền tới. Trước một câu là đối tái lôi nói, sau một câu là đối hoa nói, Ân, ngươi đi đi." Tái Lôi chiều Hoa nhìn thoáng qua, ngây ngốc cười cười, liền chuyên tâm thì nướng. Lâm Nghiệp quần đi vào hoa bên người, nhìn luôn cuống tay chân hoa cười cười, hỏi: "Hoa, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chút chuyện gì à? "Ngươi liền giúp ta đem rau cuốn rửa sạch một chút, dùng bối đao thiết hảo là được, hôm nay buổi tối chúng ta nấu rau cuốn ăn." "Ân, ta đã biết." Lâm Nghiệp quần nhìn hoa giao cho chính mình rửa sạch rau cuộn, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, có chút mơ hồ. Chờ dao cuộn tẩy hào lúc sau, Lâm Nghiệp Quần mới nhớ tới, này không phải cải bắp đại phiên bản sao? So thượng nguyên lai trong thế giới cải bắp lớn hơn vài lần. Lâm Nghiệp Quần có chút chấn kinh rồi, một lát liền khôi phục lại, này đã không phải nguyên lai thế giới, ở thế giới này còn có rất nhiều cùng nguyên lai thế giới bất đồng, ở hiếm lạ sự ở chỗ này là thực bình thường. Lâm Nghiệp Quần đem rau cuộn dùng bối đao cắt thành đoạn, bởi vì ở hiện đại thời điểm, Lâm Nghiệp Quần thường xuyên nấu cơm cấp tiếu diễn ăn, cho nên kỹ thuật sắt dao vẫn là thứ tốt. Lâm Nghiệp quần thiết hảo rau quần sau liền nhìn đến Hoa rất bận, chủ động giúp Hoa xem hỏa, thêm tuổi lửa. Thuận tiện xem Hoa như thế nào ở nấu ăn, hiện tại hảo hảo học, về sau liền không cần phiền toái người khác, tuy rằng có bản tôn ký ức, nhưng là nếu không tự mình hiểu biết, vẫn là sẽ không thân. Tái lôi nướng thú thịt không sai biệt lắm mau hảo, thịt nướng mùi hương phiêu đầy toàn bộ sơn động, lâm nghiệp quần người được thịt nướng mùi hương, không cấm có chút đói bụng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chằm tái lôi trong tay thịt nướng, chỉ kém không có nước miếng chảy ròng. Đã lâu không có ăn đến thịt nướng, bởi vì ở hiện đại cùng Tiếu Diễn ở bên nhau thời điểm, Tiếu Diễn không cho phép ăn giống thịt nướng xuyến, nướng xương sụn chờ một ít nướng bờ bờ cờ loại đồ vật. Tiếu Diễn cảm thấy đó là bình dân ăn đồ vật, giống chính mình như vậy cao quý người sao có thể đi ăn đâu. Cho nên Lâm Nghiệp quần trừ bỏ cùng Tiếu Diễn ở bên nhau phía trước ăn bên ngoài, liền cùng ngày đó nướng bờ bờ cờ vô duyên, khi đó hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác ăn. Hiện tại chính mình có thể ăn đến nướng bờ bờ cỡ, hơn nữa vẫn là thuần thiên nhiên không có tăng thêm bất luận cái gì đối thân thể thứ không tốt, trong lòng phi thường cao hứng. Tái lôi thấy Lâm nghiệp quần nhìn chầm chầm vào chính mình trong tay thì nướng, ánh mắt kia tựa như một con đói cực kỳ xói xám nhìn chầm chầm một con thỏ con, tựa hồ liền phải nhào lên tới đoạn thực. Lâm, không nên gấp gáp, lại chờ một lát liền có thể ăn. Lâm nghiệp quần nghe được tái lôi nói, tức khác có chút xấu hổ, ngượng ngùng sờ sờ đầu. ân đã biết, không tha thu hồi chính mình ánh mắt, giúp hoa tiếp tục nhóm lửa Hoa thấy Lâm nghiệp quần ở giúp chính mình nhóm lửa bộ dáng không cấm mà cười cười Lâm nghiệp quần nhìn như ở nghiêm túc giúp hoa nhóm lửa trên thực tế tâm thần sớm chạy đến tái lôi thịt nướng lên rồi xem ra Lâm nghiệp quần đã đói bụng hoa nhanh hơn trong tay nấu cơm tốc độ từ Lâm ngẫu phụ cùng phụ thân đi rồi lúc sau Lâm liền không có hảo hảo ăn thượng một bữa cơm mỗi lần đều là vội vàng làm một hai cái đồ ăn ăn xong rồi sự lãnh đồ ăn thời điểm cũng không có đi còn hảo tộc trưởng nhớ ký hắn làm người đem đồ ăn đưa đến Lâm cử động Bằng không Lâm liền phải chết đói. Chỉ chốc lát sau, Hoa liền đem cơm làm tốt, chiều Lâm Nghiệp quần hô một tiếng, cơm làm tốt, Lâm mau tới ăn đi. Lâm Nghiệp quần nghe thấy Hoa ở kêu, ngay cả vội chạy tới, giúp Hoa bưng thức ăn, phóng tới một cái cùng loại bàn đá viên thạch thượng. Tái Lôi cũng đem nướng hảo thú thịt lựa chọn sử dụng một khối tươi mới địa phương, đem này cắt thành khối dùng đảo bàn trang hảo đặt ở viên thạch thượng. Lâm Nghiệp quần chờ Hoa cùng Tái Lôi ngồi xong lúc sau liền gấp không chờ nổi muốn ăn thịt nướng, lại phát hiện trên bàn không có chiếc đũa. Lâm nghiệp quần tức khắc ngây người không có chiếc đũa như thế nào ăn thịt nướng a chẳng lẽ dùng tay cầm ăn sao hoa thấy Lâm nghiệp quần không có ăn cơm ý niệm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm nghiệp quẩn Lâm không phải đã sớm đói bụng sao ở nấu cơm khi nhìn lâm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chằ tái lôi trong tay thịt nướng hiện tại có thể ăn như thế nào không ăn đâu Lâm người mau ăn a ngườiơ không phải đã sớm đói bụng sao tái lôi làm thịt nướng vẫn là ăn rất ngon Thuận tiện dùng tay cầm khởi một khối thịt nướng tiến ăn lên Lâm Nghiệp quần thấy Hoa dùng tay cầm ăn, có chút kinh ngạc nhưng không có nói ra, bởi vì đây cũng là ở Lâm Nghiệp quần dự kiến bên trong. "Ân, ta đã biết, ta sẽ ăn Lâm Nghiệp quần giống Hoa như vậy dùng tay cầm khởi một khối thịt nướng lên ăn." Ăn một lát, hương vị còn tính không tồi, không tính rất khó ăn. "Ân, đích xác tái lôi làm thịt nướng ăn rất ngon." Tại đây loại nguyên thủy thế giới có thể làm ra như vậy thịt nướng là thực không tồi, nếu là một cái hiện đại người ở xã hội nguyên thủy tới làm nói, khẳng định không có tái lôi làm thịt nướng ăn ngon. Bởi vì sở cần tài liệu khuyết thiếu. Tái lôi nghe được hoa cùng lâm nghiệp quần tán thưởng, không, hẳn là chỉ nghe được hoa tán thưởng, kia trương mặt vô biểu tình mặt tức khắc trở nên ngốc hề hề, hai chỉ lô thai trở nên đỏ bừng. Ta làm chỉ là giống nhau mà thôi, chỉ cần ngươi, các ngươi thích ăn là được. Đang nói thời điểm mới nhớ tới lâm nghiệp quần còn ở bên cạnh liền đem ngươi đổi thành các ngươi, may mắn hai người đều không có phát giác. Hoa vừa ăn thịt nướng biên nói, tái lôi, ngươi không cần khiêm tốn, ta biết ngươi làm ăn rất ngon Lâm Nghiệp quần ở bên cạnh phụ họa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Hoa nói. Ha hả, tái Lôi nghe xong Hoa nói ngây ngốc cười, trong lòng phi thường cao hứng, Hoa khích lệ ta. Lâm Nghiệp quận ăn xong thịt sau lại ăn một chút rau cuộn, nghĩ cái này rau cuộn cùng nguyên lai trong thế giới cải bắp giống nhau, hương vị hẳn là không tồi đi. Mới vừa vào khẩu nhai hai hạ, từng đợt cay đắng ở đầu lưỡi nhũ đầu thượng quay chúng quanh, làm Lâm Nghiệp quần tâm nát đầy đất. Lâm Nghiệp quần đem nương thú thịt tan xong sau lại ăn một chút hoa làm rau cuộn, chính là mới vừa nhai một chút Tức khắc một trận cây gắng ở trong miệng tràn ngập, lâm nghiệp quần đột nhiên có chút khóc không ra nước mắt, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Mặt ngoài đối hoa làm rau quần tỏ vẻ tán thưởng, trong lòng lại ở trong tối mắng, đây là cái gì phá địa phương A. Thoạt nhìn liền so nguyên lai thế giới cải bắp hơn lần sau. Hương vị thế nhưng kém xa như vậy. Lâm nghiệp quần tâm tình tức khắc biến kém, tùy biến ăn một chút đồ ăn, làm bụng có điểm no liền không có ăn. Nhìn hoa cùng tái lôi ăn đến mùi ngon, lâm nghiệp quần tức khắc có ch Chẳng lẽ này đó ăn rất ngon sao? Chính là ta như thế nào cảm thấy chẳng ra gì A Chứ bỏ tái lôi thịt nướng làm được còn có thể bên ngoài, rau cuộn thật sự là quá khổ. Tuy rằng hoa còn bỏ thêm một ít gia vị, nhưng là vẫn là có chút khổ. Một bữa cơm sau, hoa cùng tái lôi giúp lâm nghiệp quần thu thập sơn động Thu thập hào sau, hoa vui vẻ về phía lâm nghiệp quần từ biệt. Lâm, tới rồi buổi tối ngươi không cần một người đi ra ngoài ác, bên ngoài có giã thú. Ta cùng tái lôi liền đi trở về. Ngươi muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Lâm nghiệp quần nhìn vẻ mặt tươi cười hoa gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, buổi tối ta sẽ không đi ra ngoài, ngươi cứ yên tâm cùng tái lôi trở về đi. Hoa biết lâm nghiệp quần đáp ứng chính mình sẽ không đi ra ngoài liền an tâm rồi, theo sau liền lôi kéo tái lôi đi trở về. Tiện đi hoa cùng tái lôi sau, lâm nghiệp quần đi vào sơn động khẩu, nhìn đen như mực không trung bên trong có hai mặt trăng. Một cái màu lam, một cái màu vàng. Hai sát tướng ánh từng dùng tựa hồ là tốt đẹp như vậy. Lúc này Lâm nghiệp quần mới biết được chính mình đã không ở thế giới, hơn nữa chính mình cũng không thể quay về nguyên lai thế giới. Trưng năm thú nhân thế giới. Lâm nghiệp quần lẳng lặng mà đứng trong chốc lát, tuy ý gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, suy nghĩ cũng theo gió phiêu xa. Tư ra tâm tình càng ngày càng trầm trọng, dường như ngàn cân thạch trầm trọng. Sau một lúc lâu, buồn ngủ tiến đến, Lâm nghiệp quần xoay người hướng trong động đi đến. Lâm nghiệp quần đi vào bên giường bằng đá đem trên giường đá ra thú sửa sang lại một chút, theo sau nằm trên giường đá chậm rãi ngủ rồi. Ngay hôm sau, thiên hơi hơi lượng, một tia ánh mặt trời chiếu vào núi trong động Lâm nghiệp quần cảm thấy có một tia ánh sáng, chậm rãi mở to mắt, phát hiện trời đã sáng, nhìn đỉnh đầu cục đá dần dần mà vào thần. Trải qua một buổi tối tiêu hóa, Lâm nghiệp quần đã biết thế giới này cơ bản tình huống. Thế giới này là một cái thú nhân nguyên thủy thế giới, ở chỗ này chưa làm thú nhân cùng phi thú nhân Mỗi cái thú nhân từ nhỏ liền có biến thành thú hình năng lực, thú nhân thân thể phi thường cường tráng, thông thường đều là từ thú nhân đi săn thú tới duy trì sinh hoạt. Mà phi thú nhân tắc không được, phi thú nhân có thân dục năng lực, sinh sản hậu đại, nhưng là ở chỗ này phi thú nhân mang thai cơ xuất phi thường tiểu. Phi thú nhân thân thể thực yếu ớt, không thể làm thực trọng sự. Thế giới này lại phân có cánh cùng không có cánh. Như có cánh cánh hổ, cánh sư, cánh báo, cánh lang cùng vũ tộc, không có cánh hổ tộc, sư tộc. Báo tộc, xà tộc, lang tộc, hùng tộc cùng hồ tộc, còn có thủy thế giới nhân ngư tộc cùng phương xa quy ẩn thượng của thần tộc, long tộc, phượng hoàng tộc. Mặt sau ba cái tộc chỉ là khi còn nhỏ nghe lão vui ý hề nói, không biết có phải hay không thật sự. Ở lâm nghiệp quần sinh hoạt địa phương là một cái hôn hợp tộc, cũng xưng là lang tộc. Lang tộc ở một cái ba mặt là sơn trong sơn cốc, sinh hoạt hoàn cảnh thực hào. Ở sơn cốc cách đó không xa còn có một tòa loại nhỏ rừng rậm, trải qua các thú nhân chính là rửa sạch. Khu tọa rừng rậm thành an toàn khu, thú nhân cùng phi thú nhân đồ ăn liền tới nguyên với nơi đó. Kia tọa rừng rậm sản vật phi thường phong phú, cũng đủ thú nhân cùng phi thú nhân sinh hoạt dùng ăn. Lam tộc là từ cánh hổ, cánh sư, cánh lang, hổ tộc, sư tộc, lang tộc còn có xạ tộc tạo thành, này mấy cái chủng tộc sinh hoạt đến phi thường hài hòa. Cánh hổ cùng hổ tộc ở tại phương tây nơi dựa gần núi, mà cánh sư cùng sư tộc tắc dựa gần cánh hổ cùng hổ tộc cư trú. Cánh lang cùng lang tộc ở phương bắc nơi dựa gần núi. Xà tộc tắc thích âm ngũ địa phương, bọn họ ở tại phương Nam rửa rừng rầm địa phương. Bọn họ bổ sung cho nhau lẫn nhau đủ, sinh hoạt đến phi thường hạnh phúc. Ở thế giới này cũng có 4 mùa chi phân, một năm có 18 tháng. Tháng 3 đến tháng 6 phân mùa xuân, nhiệt độ không khí dần dần biến ấm, xuân về trên mặt đất, tháng 7 đến tháng 10 là mùa hạ, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, có một ít nóng bức, tháng 11 phân đến 14 tháng là mùa thu, trái cây thành thục mùa, thú nhân cùng phi thú nhân đều phi thường hội. Muốn ở 14 tháng mau kết thúc thời điểm đem đồ ăn chứa đựng cũng đủ, bởi vì 14 tháng một quá liền sẽ tiến vào dài dòng mùa mưa, mùa mưa giống nhau sẽ liên tục 2 tháng tả hữu Mùa mưa qua đi chính là mùa đông, toàn bộ mùa đông sẽ đến 5 tháng 3, sẽ có 5 tháng dài lâu kỳ. Ở mùa đông thời điểm, đồ ăn rất khó tìm. Các con vật đều bởi vì tới rồi mùa đông, mà chạy đến rừng rậm chỗ sâu trong đi, căn bản tìm không thấy chúng nó thân ảnh cho nên sẽ có rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài tử vào mùa này đói chết hoặc là đông chết. Hơn nữa mùa đông thời điểm còn sẽ có khắc giã thú bởi vì đói khắc mà đến xâm nhập, lam tộc thú nhân muốn chống đỡ giã thú tập kích, ở ngay lúc này cũng có một ít thú nhân bị giã thú cấp giết chết. Cho nên nói ở mùa đông là lam tộc, không, là thế giới này sở hữu tộc loại thai nạn kỳ, mỗi năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thú nhân tử vong, hơn nữa phi thú nhân sinh dục khó khăn, thú nhân cùng phi thú nhân chủng tộc đang không ngừng giảm bớt Thú nhân cùng phi thú nhân nhật tử cũng phi thường khổ sở. Bởi vì phi thú nhân tỷ lệ tử vong so thú nhân tỷ lệ tử vong đại, phi thú nhân trở nên thực chân quý, nếu trong tộc có phi thú nhân liền sẽ hảo hảo bảo hộ. Chương 6 làm cơm sáng. Lâm nghiệp quần đem suy nghĩ sửa sang lại một chút sau liền dậy, lâm nghiệp quần thấy thời gian còn rất sớm, nghĩ đến hoa còn không có tới liền tưởng chính mình thử làm một chút cơm, miễn cho đến lúc đó chính mình sẽ không làm liền quá xấu hổ. Lâm nghiệp quần đi vào ngày hôm qua hoa nấu cơm địa phương. Thấy trong động còn có một ít ngày hôm qua dư lại đồ ăn, Lâm nghiệp quần nghĩ dùng này đó nguyên liệu nấu ăn hẳn là có thể làm một đốn cơm sáng đi. Phản ở chính chỉ là làm quen một chút như thế nào nấu cơm. Lâm nghiệp quần ở khắp nơi nhìn một chút phát hiện một cái da thú làm túi, mở ra da thú túi vừa thấy bên trong có rất nhiều chai lọ vại bình. Lâm nghiệp quần mở ra trong đó một cái bình, đảo ra một chút đồ vật ở lòng bàn tay, màu đỏ sầm bột phấn, có điểm giống bột ớt bộ dáng Bắt được trước mũi nghe thấy một chút có chút có Dùng đầu lươi nếm một chút, có điểm giống bột ớt hương vị, nhưng là còn có một chút nói không nên lời hương vị, có thể khẳng định chính là nó không phải bột ớt, bất quá có thể đem nó làm như bột ớt sử dụng, tin tưởng hương vị hẳn là thực không tồi đi. Vung trong tay bình, lại từ kia đôi bình Trung cầm lấy một cái bình đảo ra bên trong đồ vật, nghe thấy một chút còn rất hương, xem ra cái này có thể làm hương liệu. Lại cầm lấy một cái bình, phát hiện cái này bình có chút nhẹ, mở ra vọng vừa thấy cái gì đều không có. Lâm nghiệp quần đem này dư bình từng cái nhìn một chút, chỉ phát hiện chút ít cùng bột ớt tương tự đồ vật cùng một ít có thể làm hương liệu một ít gia vị, cũng không có tìm được mối. Lâm nghiệp quần có chút hề hoại, xem ra về sau muốn tìm được mối mới hảo A. Bằng không không mối nhật tử nhưng không hảo quá nha. Lâm nghiệp quần đem ngày hôm qua dư lại một chút thú thịt đem ra, lại tìm mấy khối so bình hòn đá đáp thành một cái tam giác, đem trung gian không ra tới. Tìm được một ít cỏ khô đặt ở trung gian. Dùng hoa ngày hôm qua dùng qua đánh lửa thạch đem này bập lửa. Lại tìm một cái bình gốm rửa sạch sẽ, hướng bên trong thêm nửa bình gốm thủy, đặt ở đáp tốt hòn đá thượng thiêu. Ở hòn đá bên cạnh điểm một cái đống lửa, dùng một cây tương đối bén nhọn gậy gỗ đem thú thịt xuyên lên đặt ở hỏa thượng nướng. Thường thường đem gậy gỗ phiên động vài cái, làm gậy gỗ thượng thịt đều đều bị nóng, như vậy nướng lên thịt mới có thể dễ dàng thục. Đương thịt nướng đến không sai biệt lắm thời điểm, lâm nghiệp quân liền hướng thịt càng thêm một ít cùng loại bột ớt gia vị. Như vậy sẽ làm thịt nướng hương vị biến tốt một chút. Sẽ không nhi, thịt liền nướng hảo. Lâm Nghiệp Quân tìm ra đào bàn, dùng thủy rửa sạch sẽ, cũng đem nướng hảo thú thịt trang ở mâm đặt ở một bên. Bình gốm chung thủy đã thiêu khai, Lâm Nghiệp Quân dùng một khối cũ ra thú đem bình gốm di đặt ở viên thạch thượng, chờ lạnh một ít hảo uống. Đem tam giác hòn đá trung hỏa tiêu diệt sau, Lâm Nghiệp quần đi vào một cái đơn sơ tiểu táo bên cạnh, tiểu táo thượng có một cái tiểu thạch nồi. Dung đá lấy lửa bậc lửa bếp khô. Đem tiểu thạch nồi cái đấy thiêu nhiệt. Bởi vì là thạch nồi, cái đấy phải đợi trong chốc lát mới có thể thiêu nhiệt. Lâm nghiệp quần đem ngày hôm qua dư lại rau cuộn tìm ra tới, dùng thủy rửa sạch sẽ phong tới một bên. Nhìn một chút thạch nồi, từ ngày hôm qua dư lại thú thịt chung chọn mấy khối tương đối vì thú thịt, rửa sạch sẽ sử dụng sau này bối đao cắt thành tiểu khối, phóng tới thạch trong nồi. Dùng thạch sạn phiên xào vài cái, thạch trong nồi lập tức liền ra du mùi hương cũng phiêu ra tới đem tẩy tốt rau cuốn phóng tới thạch trong nồi cùng thu thịt cùng nhau xào. Chỉ chốc lát sau, một mâm thơm ngào ngạt rau cuốn xào thịt liền làm tốt, bởi vì tài liệu hữu hạn, có thể làm ra như vậy đồ ăn tới đã thực không tồi. Lâm Nghiệp quần đem làm tốt thịt nướng cùng rau cuốn đoan đến trên bàn đá, ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng, nghe đồ ăn hương bụng sớm đã đói bụng, đêm qua nhưng không có ăn nhiều ít đồ ăn. Đang chuẩn bị ăn khi, mới phát hiện không có chiếc đũa, Lâm Nghiệp quần tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nơi này không phải nguyên lai thế giới là không, có chết dũa. Xem ra muốn tìm được cây trúc mới được, bằng không liền không thể làm thành chiếc dũa. Trưng bảy tới hoa là đồ tham ăn. Lâm, ngươi đi lên sao? Ta tới. Hoa thanh âm ở lâm nghiệp quần bên thai vang lên, đánh gây lâm nghiệp quần tự hỏi. Lâm nghiệp quân buông tự hỏi chạy đến cửa động, thấy hoa đang ở hướng bên này đi, vui sướng nói, "Hoa, ngươi đã đến, đến rồi, nhanh lên tới nếm thử ta làm đồ ăn đi." Hoa thấy lâm nghiệp quần ở cửa động biên, vội vàng chạy tới, "Lâm Ngươi như thế nào lại không nghe lời nói của ta, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần không cần làm cơm sáng, cơm sáng ta sẽ làm cho ngươi ăn, thân thể của ngươi mới hảo, còn thực suy yếu đâu. Đối mặt hoa lời nói, lâm nghiệp còn có điểm bất đắc dĩ, ngượng ngùng cười cười, tuy rằng biết hoa là vì chính mình hảo, chính là không tự mình làm một chút nói liền sẽ không biết như thế nào nấu cơm, về sau liền cái gì đều không ăn hoặc phiền toái hoa một người sao. Này đương nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn trước kia lâm đã chết? Ta là đến từ 21 thế kỷ người, không biết nơi này như thế nào nấu cơm, cho nên thử thử, mới đưa cơm sáng làm tốt, miễn cho về sau sẽ không nấu cơm mà đói bụng. Hoa lôi kéo ngây ngô cười lâm nghiệp quần hướng trong động đi đến, thấy viên thạch thượng phóng hai bàn đồ ăn, hơn nữa nghe thơm quả. Hoa buông ra lâm nghiệp quần tay, đi vào viên thạch trước, nếm một ngụm lâm nghiệp quần làm rau quần xào thịt, tức khắc đã bị chinh phủ, lại ăn nhiều mấy khẩu, không chỉ có không, có cay đắng, còn ăn rất ngon. Phục hồi tinh thần lại Lâm nghiệp quần thấy hoa ở viên thạch bên cạnh ăn chính mình mới vừa làm đồ ăn, xem hắn vẻ mặt say mê bộ dáng liền biết chính mình lúc này đây làm cơm sáng hẳn là cũng không tệ lắm đi. Lâm nghiệp quần đi vào viên thạch bên cạnh, hỏi, hoa, ta làm được đồ ăn thế nào? Ăn ngon sao? Ơn, Lâm làm đồ ăn ăn rất ngon, ta trước kia làm rau quận là có một ít khổ sở, ăn lên vẫn là có thể, so tạp bọn họ làm muốn ăn ngon. Không nghĩ tới Lâm làm rau quận so với ta làm còn muốn ăn ngon. Hiện tại ta đã không nghĩ lại ăn chính mình làm rau cuộn. Ha ha, nếu ngươi như vậy thích ăn liền ăn nhiều một ít đi, dù sao ta làm đủ chúng ta cùng nhau ăn, sẽ không bị đói ngươi bụng. Phải không? Vậy là tốt rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua này đó đồ ăn, nhất định đem chúng nó đều ăn xong. Hoa tin tưởng 10 phân nói, rất có một loại không đem nó ăn xong liền không bỏ qua tư thế. Nhìn hoa bộ dáng lâm nghiệp còn dở khóc dở cười. hào hảo, chúng ta nhanh ăn đi, bằng không lạnh liền không thể ăn. Một bữa cơm qua đi, Lâm nghiệp quần nhìn trước mắt hai cái không ngâm có chút vô ngữ. Hoa cũng quá có thể ăn đi. Vốn dĩ nghĩ hẳn là còn có một ít dư lại đồ ăn, không nghĩ tới hoa thế nhưng toàn bộ đều ăn xong rồi. Xem ra xem thưởng phi thú nhân sức ăn à. Đêm qua thấy cũng không phải hoa chân chính sức ăn à, bởi vì hắn không có gặp được một cái ăn ngon đồ vật. Hoa nhìn trước mắt không ngâm, ngượng ngùng cười cười, người làm cơm thật sự là ăn quá ngon, tiểu tâm liền đều ăn xong rồi. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi thích ăn ta làm đồ ăn, ta về sau còn sẽ làm cho ngươi ăn. Ngươi đem ta làm đồ ăn đều ăn xong rồi, ta thật cao hứng đâu. Này thuyết minh ta làm đồ ăn ăn rất ngon. Lâm nghiệp quần nhìn ngượng ngùng hoa nói, xem ra ta ở nguyên lai thế giới học chủ nghệ không có lưu bước, liền tính tới rồi cái này nguyên thủy thế giới không có biến hóa. Lâm nghiệp quần đem mấy cái không mâm bắt được phòng bếp rửa sạch, bởi vì lâm nghiệp quần làm cơm ăn quá ngon, hoa ăn no căng, bằng không hoa nhất định sẽ không làm lâm nghiệp quần tới tẩ Ở hắn xem ra Lâm nghiệp quần vẫn là một cái người bệnh, là không thích hợp tới làm những việc này. Lâm nghiệp quần tẩy xong mâm ra tới thấy hoa ngây ngốc ghé vào viên thạch thượng, vừa động cũng không nghĩ động. Nhìn không được muốn cười, che miệng lại làm chính mình không cười, nhưng vẫn là bật cười. Hoa thấy Lâm nghiệp quần đột nhiên cười có chút nghi hoặc, hỏi, Lâm, ngươi đang cười cái gì à, có cái gì buồn cười, nói ra ta nghe một chút, làm ta cũng cười cười. Lâm nghiệp quần nghe thấy hoa lời nói, vội vàng ngừng chính mình tiếng cười, không có, ta không cười. Là chính ngươi nghe lầm. Chẳng lẽ muốn nói cho hoa ta đang cởi ngươi ăn no căng ngốc dạng, này không phải muốn tìm đánh sao? Ừ, ta rõ ràng không có nghe lầm, ngươi vốn dĩ liền có cười a không nghĩ nói cho ta nghe liền tính, đừng ở kia lửa gạt ta, ta nhưng không bọn họ như vậy hảo lửa Là là, ngươi không bọn họ hảo lừa, nhưng ta thật sự không có lửa ngươi lâm nghiệp quần thực thành khẩn nói. Nhưng hoa vẫn là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lâm nghiệp quẩn hiển nhiên vẫn là không tin lâm nghiệp quần theo như lời nói. Trương tám đi vù ý kìa ra. Lâm nghiệp còn bị hoa trừng đến có chút trột dạ lập tức tách ra để tài. Ân. Hoa ngươi chờ một lát muốn đi làm gì a A Ta sao? Ta chờ một lát muốn đi vù ý, ý kia cho ngươi lấy dược, bệnh của ngươi không phải còn không có hảo sao. Vù ý kìa nói mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn liên tục ba ngày đều phải uống thuốc, ta cũng tái lôi sẽ giúp ngươi lấy dược. Hoa nghĩ nghĩ nói, nhìn nhìn ngoài động, phát hiện thời gian cũng không còn sớm. Chính là tái lôi còn không có tới Nghe được hoa muốn đi vui cái kia cho chính mình lấy dược Lâm nghiệp còn suy nghĩ trong chốc lát Nói, trong chốc lát ta tưởng cùng các ngươi cùng đi được không Ta cảm thấy thân thể của ta đã khá hơn nhiều Lại nói đến vui cái kia còn có thể lại đem thân thể của ta kiểm tra một chút Ở nguyên lai like lâm trong trí nhớ Cái này vui y hiểu được tri thức có rất nhiều Cũng sẽ một ít bói toán tiên đoán Có thể biết được một ít chính mình không biết đồ vật truyền thuyết hắn là ly thần gần nhất người Hắn hẳn là sẽ biết ta là như thế nào đi vào cái này địa phương đi. Hoa nghe được Lâm Nghiệp Quân nói hắn cũng phải đi thời điểm, lập tức liền tưởng ngăn cản Lâm Nghiệp Quân đi Vu Y địa kia. Này không phải nói dở đi. Lâm thân thể vốn dĩ liền còn không có hảo, ở Hoa xem ra Lâm Nghiệp Quân không có hảo, kỳ thật Lâm Nghiệp Quân đã sướng hảo, mới quá một ngày liền tưởng hướng bên ngoài chạy, Lâm Nghiệp Quân chẳng qua muốn đi Vu Y địa kia, không nghĩ tới chỗ chạy, quả thực chính là đem ta ngày hôm qua nói coi như gió bên hay. Hoa càng nghĩ càng sinh khí. Nhưng là nghe được Lâm nghiệp quần sau lại lời nói khí liền tiêu. Ơn, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi, chờ tái lôi tới thời điểm ta sẽ nói với hắn một chút, bất quá không biết hắn có hay không dẫn hắn bằng hữu cùng nhau tới. Hoa suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu Lâm muốn đi vậy dẫn hắn đi thôi, bằng không Lâm sẽ tức giận, Lâm tức giận thời điểm chính là thực đáng sợ. Trong chốc lát, tái lôi liền tới rồi. Hoa thấy tái lôi tới, hưng phấn chạy đến cửa động, tái lôi ngươi rốt của tới. Ta cùng Lâm đợi ngươi thật dài thời gian. Ngươi buổi sáng ăn không? Tái Lôi thấy Hoa chạy tới trong lòng cũng thực vui vẻ, nhưng là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, cho các ngươi đợi lâu, ta đi tìm đặc lạc, chậm trễ một chút thời gian. Ta buổi sáng ăn, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bị đói chính mình. Lâm Nghiệp quần mới vừa đi đến cửa động liền nghe được Hoa lời nói, tức khắc có chút buồn cười, rõ ràng mới đợi trong chốc lát, như thế nào tới rồi Hoa trong miệng chính là thật lâu. Xem ra Hoa nhất định là thích Thái Lôi đi. Bằng không như thế nào như vậy quan tâm hắn đâu. Chúng ta cũng không có chờ bao lâu thời gian, ngươi đừng nghe hoa nói bữa. Đợi lát nữa ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi vui hề ra, ta muốn cho vui hề cho ta xem thân thể của ta khi nào có thể hảo, ta còn có một chút sự tình phải làm. Tái lôi nhìn thoáng qua bị lâm nói ra sự thật hoa, trên mặt có chút hồng, cái này làm cho tái lôi trong lòng thực vui vẻ, ơn, tốt vừa lúc ta đem đặc lạc mang đến, có thể cho hắn mang ngươi đi vui hề ra. Đặc lạc người này thực không tội. Nhưng là thì ngươi không cần chán ghét hắn, bởi vì hắn cũng là cùng ngươi giống nhau đáng thương. Lâm nghiệp còn suy nghĩ một chút nguyên lai lâm ký ức, nguyên lai đặc lạc còn có như vậy chuyện xưa A Thật là không nghĩ tới a So nguyên lai lâm thân thế đều còn muốn đáng thương a Ta sẽ không chán ghét hắn, ta lại không phải nguyên lai lâm, ở nguyên lai trong thế giới giống đặc lạc người như vậy có rất nhiều, hơn nữa bọn họ mới là đáng thương nhất người, cho nên chính mình như thế nào sẽ chán ghét đặc lạc đâu? Đi theo tái lôi mặt sau đặc lạc nghe được lâm nghiệp quần lời nói, trong lòng một trận cảm động, hắn không nghĩ tới lâm nghiệp quần sẽ không chán ghét chính mình, trừ bỏ tái lôi cùng hoa nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau liền không có người nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau, mọi người đều thực chán ghét chính mình. Hoa nghe được tái lôi nói đặc lạc cũng tới, hoa đi phía trước nhìn nhìn mới thấy tái lôi phía sau đặc lạc, hoa cười nói, đặc lạc ngươi đã đến, đến rồi, vừa rồi chỉ nhìn thấy tái lôi có tới không chú ý tới ngươi, thật sự ngượng ngùng A Chờ một lát ngươi có thể mang lâm đi vui ý kia sao? Đặc lạc ngốc tại tại chỗ tưởng vừa rồi lâm nghiệp quần lời nói, nghe thấy hoa ở đối chính mình nói chuyện, phục hồi tinh thần lại suy nghĩ một chút hoa vừa rồi lời nói, không có gì, ta có thể. Có thể mang lâm đi vui ý kia vậy có thể cùng lâm nhiều ngốc trong chốc lát, không biết vì cái gì trong lòng thực vui vẻ. Hơn nữa tâm tình của mình cũng hảo. Chúng ta đây đi thôi, xuất phát đi vui ý kia ra. Hoa vui vẻ nói, nhìn bên người tái lôi cười cười. Thật tốt quá rốt cuộc làm đặc lạc cùng lâm giao bằng hữu tin tưởng bọn họ chi gian hẳn là có thể hảo hảo ở chung. Như vậy đặc lạc liền không cần ở như vậy cô độc, có đặc lạc hỗ trợ lâm về sau làm việc liền không cần như vậy mệt mỏi. Chương 9 tái lôi cùng đặc lạc thú hình Ở hoa nói xong lời nói sau, tái lôi cùng đặc lạc phân biệt biến thành thú hình, đột nhiên chuyển biến làm không có kiến thức lâm nghiệp quần tức khắc ngây người. Tái lôi thú hình là một con cánh hổ, giống như thái dương kim hoàng sắc da lông, lông tóc bóng loáng sạch sẽ Hai chỉ đại đại kim sắc đôi mắt, lông xù xù lô thai, muốn cho nhân tình không tự kìm hãm được đi sờ sờ, giữa chán thế nhưng còn có một cái vương tự, kia uy vũ bộ ráng, phẳng phất nó chính là thế giới này vương, bóng loáng thân thể hai sừng có một đôi màu trắng cánh, phẳng phất nó là một con thần thú, làm người tưởng thân cận rồi lại sợ nó kia uy nghiêm khí thế. Bất đồng cùng tái lôi đặc lạc còn lại là một con cánh sư hổ, thoát nhìn như là một con sư tử lại như là một con lá hổ. Cùng tái lôi ra lông bất đồng đặc lạc còn lại là giống như tuyết trắng tinh, thoạt nhìn là như vậy thánh khiết cao quý, hai chỉ lỗ thai cũng là lông xù xù, muốn cho người đi sờ sờ, nhưng lại sợ làm bẩn nó thánh khiết. hai chỉ giống như không trung xanh thẳm đôi mắt, ở nó trong mắt phản phất có thể nhìn ra mọi người nguy trang, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối nhìn không ra nó trong mắt còn có một kêu bi thường như vậy bi thương làm lâm nghiệp quần thấy được thế, nhưng cảm giác được chính mình tâm đều tùy theo bi thông lên. Thân thể hai sườn cánh cũng giống như nó thân thể trắng tinh toàn bộ thoạt nhìn phảng phất là như vậy thánh khiết, như vậy hấp dẫn người, làm người có một loại muốn đi trả đạp nó cảm giác. Ở Lâm Nghiệp quần xem ngây người thời điểm, Hoa đã ngồi xuống tái lôi trên lưng, mà Đặc Lạc bị Lâm Nghiệp quần nhìn chằm chằm xem, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Lâm Nghiệp quần ánh mắt, sợ nhìn đến Lâm Nghiệp quần chán ghét chính mình ánh mắt, nghĩ đến Lâm Nghiệp quần sẽ chán ghét chính mình thú hình bộ dạng, tâm tình trở nên có chút hồi bại. Nếu Đặc Lạc ngẩng đầu nhìn xem Lâm Nghiệp quần, nhất định sẽ phát hiện Lâm Nghiệp quần hai mắt phóng lục quang nhìn chính mình. Chờ lâm nghiệp quần phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện hoa cùng tái lôi nhìn chầm chầm vào chính mình, mà chính mình lại nhìn chầm chầm đặc lạc thú hình xem ngây người, mà bị chính mình xem đặc lạc cũng thấp cái đầu. Tức khác lâm nghiệp quần mặt đều đỏ, ai kêu hắn là một cái mao nhung khống, gặp được giống đặc lạc như vậy phù hợp chính mình tâm ý mau nhung động vật, chẳng lẽ sẽ không tâm động sao? Ngậy! Đều đừng nhìn, không có gì đẹp, chúng ta hiện tại liền đi vù y rỉa ra. Lâm nghiệp quần sợ bọn họ nhìn ra cái gì, liền chạy đến đặc lạc bên cạnh Tưởng ngồi vào đặc lạc thú thân thượng, lại rất bi thôi phát hiện chính mình thế nhưng không thể đi lên. kia hoa như thế nào đi lên đâu? Hoa thấy lâm nghiệp quần tưởng thượng lại không thể đi lên bi thôi bộ dáng, không biết như thế nào tâm tình liền rất hảo, tức khắc liền bật cười. Đặc lạc nghe thấy hoa tiếng cười, ngầng đầu lên lại thấy lâm nghiệp quần đứng ở chính mình bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn thân thể của mình, mà hoa lại ở một bên cười ha ha, đặc lạc có chút mờ mịt không biết nên như thế nào làm. Hoa cười xong lúc sau thấy lâm nghiệp quần còn, còn không có ngồi vào đặc lạc trên người, liền hảo tâm nhắc nhở nói, đặc lạc, lâm tưởng ngồi vào trên người của người đi. Trải qua hoa nhắc nhở, đặc lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình không có làm lâm làm đi lên A. Trách không được lâm dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Đặc lạc dùng cái đôi quần lấy lâm nghiệp quần trên eo, một cái dùng sức, lâm nghiệp quần liền ngồi ở chính mình trên người. Lâm nghiệp quần vẫn luôn nhìn đặc lạc độ cao, nghĩ như thế nào đi lên. Ở lâm nghiệp quần trầm tư chung Đặc Lạc dùng cái đuôi đem Lâm Nghiệp quần ôm tới rồi trên người mình. Bởi vì chính mình ở chậm rãi lên cao, Lâm Nghiệp Quân không khỏi kinh hô ra tới, a còn tưởng rằng bị thứ gì cuốn lấy, lại không nghĩ rằng chính mình ngồi xuống đặc lạc trên người. Lâm Nghiệp quần cúi đầu thấy chính mình trên eo quấn lấy một cái màu trắng cái đuôi, nguyên lai là đặc lạc dùng cái đuôi đem chính mình ôm đi lên. Lâm Nghiệp Quân dùng tay sờ sờ đặc lạc ra lông, lông xù xù, hảo mềm a. Chương 10 rừng lam vụ. Đặc Lạc cảm giác được Lâm Nghiệp Quân đang sờ chính mình trên người mao. Trong lòng Phi thường vui vẻ. Xem ra Lâm thực thích ta thú hình A. Hắn cũng không giống bọn họ như vậy chán ghét ta, ha ha. Nếu Lâm đã ngồi xong, chúng ta liền xuất phát đi. Tái lôi mang theo hoa trước bay lên không chung, Lâm Nghiệp còn nhìn bọn họ ở trên trời Phi có chút khiếp sợ. Lâm, ta muốn bay lên, ngươi phải nắm chặt ta. Đặc lạc nhắc nhở nói, Lâm Nghiệp còn nắm chặt đặc lạc giữa cổ kia một vòng tương đối nhiều mau, sinh khí chính mình đem đặc lạc trào đau, dùng sức lực tương đối tiểu. Mà Đặc Lạc lại không có cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy Lâm Nghiệp quần sức lực hảo tiểu, về sau muốn nhiều bổ bổ, nhất định là Lâm Nghiệp quần ăn quá ít. Đặc Lạc chậm rãi bay lên không chung, vì làm Lâm Nghiệp quần thích hứng ở trên bầu trời phi hành, Đặc Lạc cố ý phi thật sự chậm. Lâm Nghiệp quần ở Đặc Lạc bay lên trời thời điểm, nhắm hai mắt lại. Chờ đến Đặc Lạc phi ổn thời điểm, Lâm Nghiệp quần mở mắt, phong ở bên thai gào thét, thổi trên mặt có một chút lánh, tuy rằng so ra kém phi cơ, nhưng là có thể nhìn đến Mỹ lệ phong cảnh Trên bầu trời có mây trắng ở phiêu, từng đóa tựa như kẹo bông gòn. Bởi vì trời vừa mới sáng không lâu, thái dương vẫn là một cái màu cam hồng, tia quang mang cũng không phải thực chói mắt, như là một cái lòng đỏ trứng, thoạt nhìn thực mê người. Không trung vẫn là cùng nguyên lai giống nhau xanh thẳm. Mỹ lệ, Lâm Nghiệp còn không khỏi nhớ tới nguyên lai thế giới, khi đó không trung cùng nơi này giống nhau làm, mà lúc ấy Lâm Nghiệp còn cùng Tiếu Diễn còn ở bên nhau sinh hoạt thực hạnh phúc, không có người quấy rầy bọn họ. Từ Lâm Nghiệp du lịch sau khi trở về, Biết Tiếu Diễn muốn kết hôn, khi đó là Lâm Nghiệp quân tức khắc tuyệt vọng, không biết làm sao. Đặc Lạc tự hồ cảm giác được Lâm Nghiệp quân yêu thương, nghĩ đến hắn có lẽ là nhớ tới hắn qua đời mâu phụ cùng bên ngoài lưu lạc không biết sinh tử phụ thân đi, nhưng là Đặc Lạc chính mình lại không có an ủi hơn người, cho nên lúc này hắn cũng không biết nên như vậy làm. Đặc Lạc tưởng an ủi đang ở thương tâm Lâm Nghiệp quần, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, Hoa cũng không ở chính mình bên người, không ai giúp chính mình an ủi Lâm Nghiệp quần. Hoa cùng Tái Lôi đã sớm phi xa, Mà đặc lạc vì chiếu cố lâm nghiệp còn không có phi đến quá nhanh, cho nên bị hoa cùng tái lôi ném rất xa. Đặc lạc hướng bốn phía nhìn nhìn, mắt sát thấy phía trước cách đó không xa một mạt màu lam, trong lòng tức khắc toát ra một cái ý tưởng, đặc lạc ngây ngốc lời, ha ha tin tưởng biện pháp này nhất định có thể làm lâm nghiệp còn vui vẻ. Đặc lạc ra tốc về phía trước phương bay đi, mà đắm chìm ở trong hồi ức lâm nghiệp còn cũng không có phát hiện đặc lạc nhanh hơn tốc độ. Có lẽ là đặc lạc phi thật sự ổn. Làm Lâm Nghiệp Quần cảm giác vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau tốc độ, có lẽ là Lâm Nghiệp Quần quá đắm chìm ở trong hồi ức, không có phát hiện mà thôi. Thức Mao liền đến kia phía phiến màu lam địa phương, trong lòng tức khắc toát ra một cái ý tưởng, đặc Lạc ngây nốc cười, ha ha tin tưởng biện pháp này nhất định có thể làm Lâm Nghiệp Quần vui vẻ. Đạc Lạc ra tốc về phía trước phương bay đi, mà đám chìm ở trong hồi ức Lâm Nghiệp Quần cũng không có phát hiện Đạc Lạc nhanh hơn tốc độ. Có lẽ là đặc Lạc phi thật sự ổn, làm Lâm Nghiệp Quần cảm giác vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau tốc độ. Có lẽ là lâm nghiệp quần quá đắm chìm ở trong hồi ức, không có phát hiện mà thôi. Thực mau liền đến kêu phiến màu lam địa phương, đây là một cái màu lam rừng rậm, có một cái dễ nghe tên gọi rừng lam vụ. Rừng lam vụ đều là màu lam thụ, ở Thái Dương chiếu dọi xuống lé màu lam quan mang, giống như một mảnh đại dương mênh ngông, rất là mỹ lệ. Rất nhiều phi thú nhân đều thực thích cái này địa phương, giống nhau gặp được mỹ lệ phong cảnh đều sẽ có hảo tâm tình. Rừng lam vụ tại hạ ngọ thời điểm sẽ xuất hiện màu lam sương mù. Phản phất đặt mình trong với mê huyễn chi cảnh, làm người bị lạc phương hướng, vây với sương mù bên trong, không thể ra tới, hơn nữa bên trong còn có không biết nguy hiểm, còn hảo hiện tại cũng không phải buổi chiều, không có lam sương mù, sẽ không làm người lạc đường, hơn nữa sẽ có mỹ lệ phong cảnh. Đặc lạc chậm dãi đáp xuống ở rừng lam vụ bên ngoài, Lâm Nghiệp còn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh màu lam, dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng, Lâm Nghiệp còn tức khắc đã bị hấp dẫn, quên mất không vui sự tình. Cái này địa phương hảo Mỹ à? Đặc Lạc như thế nào mang ta đến cái này địa phương tới nhà hoa bọn họ đâu không phải nói muốn đi vui ý để ra sao Lâm nghiệp còn nhìn trước mắt rừng lam vụ vui vẻ hỏi hoa cùng tái lôi không biết đi đâu đâu Đặc Lạc không nói gì nhìn Lâm nghiệp còn vui vẻ gương mặt tươi cười trong lòng liền phi thường vui vẻ Đặc Lạc đi đến Lâm nghiệp còn bên người dùng đầu hổ đem Lâm nghiệp còn đi phía trước đẩy đẩy Lâm nghiệp còn bị Đặ Lạc đẩy đi có chút biếnạn liền chính mình hướng phía trước đi đến Càng đi trước đi tầm nhìn liền càng trống trải, trước mắt cảnh sắc càng ngày càng mỹ lệ. Lâm nghiệp quần chậm rãi ngừng lại, nhìn trước mắt màu lam đại thụ, thụ là như vậy làm như vậy hấp dẫn người. Lâm nghiệp quần ngẩn đầu nhìn sang, muốn nhìn một chút thụ rốt của có bao nhiêu cao, lại nhìn không tới thụ đỉnh. Lâm, thích sao? Thích, ta thích thích, cái này địa phương cũng thật mỹ A Đây là địa phương nào a Lâm nghiệp quần to mò hỏi, xem ra thế giới này không phải ta tưởng tượng như vậy kém, còn có ta chưa thấy qua địa phương A Lâm, ngươi quên mất sao? Đây là rừng lam vụ à, mỗi cái phi thú nhân đều thực thích địa phương, ngươi lúc trước không phải rất muốn tới sao? Đặc lạc thấy Lâm nghiệp quần hỏi chính mình đây là địa phương nào, trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm thật sự quên mất, không thể nào. Chẳng lẽ là Lâm quá thương tâm, đem cái này địa phương quên mất? Ha ha! Chỉ là nhất thời quên mất mà thôi, ta như thế nào sẽ không biết cái này địa phương đâu? Rừng lam Vũ cũng thật mỹ à? Lâm nghiệp quần ngượng ngùng cười cười. Còn Hảo không hỏi quá mất mặt vấn đề, nếu không liền bại lộ, hy vọng Đặc Lạc hắn không có hoài nghi đi. Đúng vậy, rừng lam vụ là thực mỹ, nhưng là rừng lam vụ vẫn là có nguy hiểm, một người thời điểm ngàn vạn đường tới này, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đặc Lạc cũng không có cảm giác Lâm nghiệp quần lời nói có vấn đề, chỉ là hướng Lâm nghiệp quần giải thích rừng lam vụ sự tình, không hy vọng Lâm nghiệp quần bởi vì thích nó mỹ lệ mà mất đi tính mạng. ân ta đã biết, như thế nào không có thấy hoa cùng tái lôi bọn họ đâu Bọn họ không có tới sao? Lâm nghiệp còn nhìn trong chốc lát phong cảnh, lại phát hiện không có thấy hoa cùng tái lôi bọn họ người, có chút nghĩ hoặc, đặc lạc không phải đi theo tái lôi mặt sau phi sao. Như thế nào sẽ chưa thấy được bọn họ người? Bọn họ phỏng trừng đã tới rồi vui ý ở trong nhà, ta thấy ngươi có chút thương tâm liền đem ngươi đưa tới cái này địa phương tới, ta chỉ là hy vọng tâm tình của ngươi có thể hào điểm, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nguyên lai like là như thế này a Trách không được không có thấy hoa cùng tái lôi bọn họ người đâu. Tiên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại ta muốn cảm ơn ngươi, hiện tại tâm tình của ta khá hơn nhiều. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi vui Ý ỉa gia đi, miễn cho Hoa cùng tái lôi bọn họ thấy chúng ta không thấy mà sốt ruột. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi vui Ý ỉa gia, ngươi muốn ngồi ổn, nắm chặt, miễn cho sẽ ngã xuống, ta sẽ phi rất chậm. Đạc Lạc dặn dò nói, chờ Lâm Nghiệp còn ngồi xong sau, Đạc Lạc mới chậm rãi bay lên trời, hướng tới vui Ý ỉa gia phương hướng bay đi. Chương 11 Đáng yêu văn hùng tử, thượng Tái lôi mang theo hoa bay lên trời, hướng tới vụ ý đi ở gian nơi phương hướng bay đi. Một lát sau, hoa chiều mặt sau nhìn nhìn, cũng không có phát hiện đặc lạc cùng lâm thân ảnh. Ai, tái lôi ngươi nói đặc lạc cùng lâm như thế nào còn không có tới a Có thể hay không đã xảy ra sự tình gì đi? Chúng ta muốn hay không chờ một chút bọn họ nha? Ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có nguy hiểm, đặc lạc sẽ chiếu cố hào lâm. Lại nói lâm cùng đặc lạc bọn họ đều không phải tiểu hải tử, như thế nào sẽ không biết đi vụ ý đi ở gia lộ đâu. Liên tính Lâm không biết còn có Đặc Lạc A, Đặc Lạc Tổng hội biết đi, ngươi nói đi. Tái lôi thả chậm phi hành tốc độ, chậm rãi chờ Đặc Lạc cùng Lâm đuổi theo. Ngươi nói cũng là, nhưng là ta còn là có chút lo lắng bọn họ, đặc biệt là Lâm, thân thể hắn mới vừa hảo, là không thể thổi quá nhiều phong, ngươi lại không phải không biết. Không biết Đặc Lạc phi mau không mau, Lâm có hay không thổi sinh bệnh. Hoa mặt ủ mày hê nghĩ, sớm biết rằng liền không cần đáp ứng giải rừng hắn đi vui y hề ra, thật là hối hận A. Chính là hối hận có ích lợi gì, bọn họ hiện tại còn không có tới thật là hảo lo lắng a ai? Hoa thở dài. hào lâm, ngươi liền không cần thở dài, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ một lát, chờ bọn họ tới về sau chúng ta lại cùng đi vui lìa ra. Có thể chứ. Tái lôi ngừng ở giữa không trung, không có lại về phía trước bay đi. Vậy được rồi, chúng ta tại đây chờ một lát. Hoa nhìn từng cái mặt phong cảnh, phát hiện phía dưới một tảng lớn là màu xanh lục rừng rậm. Ngẫu nhiên còn có mấy chỉ động vật chạy qua, tai lôi, ngươi mau xem phía dưới, nơi đó còn có mấy chỉ văn hùng tử, hảo đáng yêu à. Văn hùng tử là một con tinh tế nhỏ sinh động vật, nó đều là thực đáng yêu động vật, nó mao đặc biệt mềm, sờ lên thực thoải mái. Văn hùng tử chịu phi thú nhân yêu thích, mỗi cái phi thú nhân đều tưởng dưỡng một con văn hùng tử. Văn hùng tử còn có một cái bản lĩnh đó chính là biết trước nguy hiểm, một khi nó cảm giác được nguy hiểm, nó liền sẽ thực mau chạy trốn kia tốc độ không có thú nhân có thể đổi kịp, cho nên rất ít có thú nhân có thể bắt lấy nó, nếu có thú nhân bắt lấy văn hùng tử, cũng đem nó đưa phi thú nhân, cái kia phi thú nhân liền nhất định sẽ gả cho hắn. Hoa, ngươi muốn sao? Nếu không ta chảo một con văn hùng tử tặng cho ngươi. Tái lôi thấy hoa rất muốn bộ ráng, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng, muốn chảo một con văn hùng tử đưa cho hoa. Không cần, chúng ta đi xuống nhìn một cái đi, hi vọng chúng nó sẽ không chạy xa. Hoa làm tái lôi rớt xuống văn hùng tử cách đó không xa, làm cho chính mình có thể hảo hảo nhìn một cái văn hùng tử, thỏa mãn một chút chính mình tâm nguyện, tuy rằng không thể sờ sờ, nhưng là xem một chút cũng không tồi a Đang ở tái lôi muốn mang hoa đi xuống thời điểm, đặc lạc mang theo Lâm nghiệp quần tới. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này à, ta cùng đặc lạc còn tưởng rằng các ngươi đi vui y rìa ra, đang chuẩn bị chạy đến vui y rìa ra, liền sợ các ngươi sốt ruột chờ Lâm nghiệp quần nhìn phía trước tái lôi cùng hoa nói, các ngươi đây là muốn đi đâu a Không phải nói muốn đi vui ý hề ra sao? Vốn là muốn đi vui hề ra, gặp ngươi cùng đặc lạc không có tới liền đợi trong chốc lát, liền ở ngay lúc này ta phát hiện văn hùng tử, ta muốn đi xem, liền chuẩn bị làm tái lôi mang ta đi xuống nhìn xem. Hoa nhìn Lâm nghiệp quần cùng đặc lạc giải thích nói, thấy Lâm nghiệp quần sắc mặt thực tái nhật liền có chút lo lắng. Lâm, ngươi không có chuyện đi, có hay không bị gió thổi sinh bệnh nha? Bệnh của ngươi vừa mới hảo, lại sinh bệnh chính là ta không đối đâu. Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Như thế nào sẽ là ngươi không đối đâu? Là ta chính mình muốn ra tới, liền tính sinh bệnh, ngươi cũng đừng tự trách, nói nữa ta này không không có sinh bệnh sao? Lâm nghiệp còn nhìn có chút tự trách hoa nói, trong lòng đột nhiên có chút ấy náy cùng cảm động, làm hoa lại lo lắng ta. Hảo, ngươi không phải nói muốn đi xem văn hùng tử sao? Chúng ta cùng nhau đi xuống xem đi, ta cũng không có gặp qua văn hùng tử đâu. ân chúng ta cùng đi xem đi. Nói đến xem văn hùng tử, hoa liền quên mất tự trách, vui vẻ cười. Đặc lạc cùng Tái Lôi đem Lâm Nghiệp Quần cùng Hoa đưa tới phía dưới, Lâm Nghiệp Quần cùng Hoa đi vào Văn Hùng tử cách đó không xa, cẩn thận quan khán Văn Hùng tử. Một con Văn Hùng tử đột nhiên chạy tới Lâm Nghiệp Quần bên cạnh, dùng móng vuốt gãi gãi Lâm Nghiệp Quần lòng bàn tay, Lâm Nghiệp Quần bị cào đến ngứa, không khỏi bật cười, ha ha, vốn dĩ cho rằng Văn Hùng tử nghe được Lâm Nghiệp Quần tiếng cười sẽ chạy trốn, không nghĩ tới nó không chỉ có không có chạy, còn càng cào càng hăng say, Lâm Nghiệp Quần bị buộc đến cười đến nước mắt đều ra tới, xem đến một bên Hoa phi thưởng hâm mộ. Nhưng là hâm mộ về hâm mộ, hoa cũng không có tỏ vẻ bất mãn, ngược. Lại vì lâm nghiệp quần mà cảm thấy cao hứng. chương 12 đáng yêu văn hùng tử, hạ. Lâm, xem ra ngươi thực chịu này chỉ văn hùng tử hoan nênh à, giống nhau văn hùng tử chỉ cần thấy thú nhân hoặc là phi thú nhân liền chạy trốn, có thể cho ta sở sở này chỉ văn hùng tử sao. Hoa nhìn ở lâm nghiệp quần trong tay chơi đùa văn hùng tử, rất muốn sở sờ, sờ. Phải không? Ta không biết nó có để ngươi sở ngươi thử xem đi. Lâm nghiệp quần đem trong lòng bàn tay văn hùng tử đưa tới hoa trước mắt, hoa vừa mới chuẩn bị dùng tay tới sờ sơ nó, nó liền tự động chạy. Hoa tức khắc bị đả kích tới rồi, trong lòng thực bị thương. Xem ra ngươi là sờ không thành nó, bất quá ngươi cũng đừng lục trí, ngươi đã thấy quá nó, người khác còn không có gặp qua Lâm nghiệp quần vỗ vô hoa vai, an ủi có chút thương tâm hoa. Ấn, ta chỉ là có chút thương tâm, nhưng này cũng không tính cái gì, ta biết nó sẽ chạy trốn, bất quá ngươi nói rất đúng. Có thể thấy nó đã thực không tồi, rốt cuộc người khác còn không có gặp qua. Hoa triều văn hùng tử chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, tức khắc liền cười, đi thôi, chúng ta đi vui ý để ra đi. Tốt, đi thôi. Lâm nghiệp quần cũng nhìn thoáng qua, có một ít không tha, văn hùng tử thật sự là quá đáng yêu, vừa lúc chọc chúng lâm nghiệp quần manh điểm, làm lâm nghiệp quần có một chút nhớ mãi không quên. Hoa trước ngồi trên đi, lâm nghiệp quần đợi trong chốc lát, thấy không có văn hùng tử lại đây, liền cũng ngồi trên đi. Tái lôi cùng đặc lạc chậm rãi bay lên không trùng, hướng tới vùi ỉa ra bay đi. Ngồi ở đặc lạc trên lưng lâm nghiệp quần có chút tự hai tang, không nghĩ tới còn có như vậy đáng yêu động vật, chính là nó cố tình chạy, hảo thương tâm Nga. Hảo muốn đem nó mang về nhà A. Không biết lần sau còn có thể hay không nhìn thấy nó đâu. Nó ở ta trong lòng bàn tay chơi đùa thời điểm, nó sợ lên hảo mềm Nga. Thật sự hảo muốn Nga. Liên ở ngay lúc này, một con văn hùng tử từ lâm nghiệp quần trên người chui ra tới. Lâm Nghiệp Quẩn thấy này chỉ Văn Hùng tử, nháy mắt từ âm chuyển tình, vui vẻ cười, nguyên lai like ngươi cái này tiểu gia hỏa không có chạy a. Hại ta thương tâm hơn nửa ngày đâu, ngươi nói như thế nào đổi thường ta tổn thất? Hân. Đáng thương Văn Hùng tử dùng manh manh ánh mắt nhìn Lâm Nghiệp Quẩn, hy vọng chính mình sẽ không bị hắn bẻ quá thẳng a. Không biết đi theo hắn có phải hay không một sai lầm quyết định đâu. Bất quá ta ở hắn trên người đoán được linh khí hương vị, trên người hắn hẳn là tồn tại một cái bảo vật đi chỉ có được đến cũng đủ linh khí ta liền có thể tiến hóa. Lâm nghiệp quần tức khắc bị nó ánh mắt manh phiên, Hảo, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau nhưng không cho như vậy, bất quá ngươi phải cho ta sờ sờ, không được phản kháng biết không. Văn hùng tử gật gật đầu, còn Hảo không phải khác cái gì trừng phạt, sờ một chút tính cái gì đâu, cũng sẽ không thiếu cái gì, ngươi liền sờ đi. Văn hùng tử nó xem nhẹ lâm nghiệp quần tưởng sờ trình độ, dọc theo đường đi bị lâm nghiệp quần bi thảm, mà lâm nghiệp quần còn lại là phi thường vui vẻ. Chờ tới rồi vui ý kìa ra, hoa nhìn vui tươi hớn hở lâm nghiệp còn hỏi, chuyện gì làm ngươi như vậy vui vẻ a Ngươi đều mau cười một đường. lặc chính là văn hùng tử à, nó thế nhưng không có chạy ai, hơn nữa ta còn đem nó một phen, nó sờ lên thật thoải mái a Nói, lâm nghiệp còn đem trong tay văn hùng tử đưa tới hoa trước mắt, làm hoa cũng nhìn xem văn hùng tử. Ta cũng tưởng sờ, không biết có thể hay không. Hoa vẻ mặt khát vọng, làm lâm nghiệp còn có chút không đành lòng. Yên tâm đi, ngươi có thể sờ. Ta cùng nó nói tốt, ngươi cứ yên tâm sờ đi. Lâm nghiệp quần nhìn trong tay văn hùng tử liếc mắt một cái, giống đang nói ngươi nhất định phải ngoan ngoãn làm hắn sờ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Văn hùng tử tiếp thu đến lâm nghiệp quần ánh mắt, đáng thương hề hề gật gật đầu, nó nhưng không nghĩ ở bị lâm nghiệp quần nhân ra một phen. Hoa dùng tay sờ sờ, phát hiện văn hùng tử không có chạy trốn, liền vui vẻ cười. Văn hùng tử sờ lên thật thoải mái Nga. Trách không được mỗi cái phi thú nhân đều muốn một con văn hùng từ đâu. Các ngươi sở đủ rồi liền chạy nhanh đi thôi, còn không biết vù y có ở nhà không. Nếu hắn đi hai thuốc, chúng ta liền phải nhiều chờ một ít thời gian. Tái lôi thuốc dục hoa cùng lâm nghiệp quần bọn họ nhanh lên đi, thật không nghĩ tới lâm thế nhưng có thể hấp dẫn văn hùng tử. Mặt khác thú nhân không có làm đến sự tình, hắn một cái phi thú nhân thế nhưng ngồi xuống. ân hảo, chúng ta đi thôi. Hoa lưu luyến không rời buông chính mình tay, bất quá lâm, đợi chút ra sau ngươi nhất định phải cho ta sở trong chốc lát, có thể chứ. ân Có thể. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, đem văn hùng tử đặt ở đầu vai, lôi kéo hoa tay hướng vù y hề ra đi đến, đặc lạc cùng tái lôi đi theo phía sau bọn họ đi. chương 13 vù y hề hoan, thượng. Một lát liền tới rồi vù y hề ra, kỳ thật có chính là một cái sơn động. Mới vừa đi đi vào đã nghe đến một cổ dược vị, có chút thanh hương. Hoan ở sao Ta cùng lâm còn có tái lôi, đặc lạc tới. Hoa hướng trong sơn động đi đến, tựa hồ hoan không ở nhà. Ơn. Nguyên lai like là các người tới, ta đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài hái thuốc, may mắn các người tới sớm. Hoan tử bên trong đi ra, trên vai còn có một cái sọt, đang chuẩn bị đi ra ngoài hái thuốc. Chúng ta tới bắt dược, Lâm muốn cho người giúp hắn đem thân thể lại kiểm tra một chút. Lâm hắn nói thân thể hắn hảo, nhưng là ta không tin, như thế nào hảo đến nhanh như vậy. Hoa thấy Hoan ra tới sau, hướng tới Hoan nói. Đúng không, ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hoan đi vào lâm nghiệp quần bên người, chấp khởi lâm nghiệp quần thủ đoạn. Ấn ở lâm nghiệp quần mạch đập thượng, lại nhìn nhìn lâm nghiệp quần bộ ráng, như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à. Chắc không được sẽ có như vậy dự báo, thoạt nhìn là không có sai. Các ngươi nơi này chờ một lát, ta có chút lời nói tưởng đối lâm nói. Lâm, ngươi cùng ta tiến bảo. Hoan trước một câu là đối hoa, tái lôi cùng đặc lạc nói, sau một câu là đối lâm nói. Kiếp hoan, lâm hắn không có gì sự đi. Hoa có chút lo lắng hỏi, hoan như thế nào sẽ muốn đơn độc cùng lâm nói chuyện đâu. Chẳng lẽ Lâm sinh rất nghiêm trọng bệnh, không nghĩ làm chúng ta biết. Hoa, ta biết ngươi quan tâm Lâm, nhưng là Lâm hắn không có chuyện, hắn bệnh đã hảo, ta chẳng qua có chút vấn đề muốn hỏi hắn mà thôi, ngươi liền không cần khẩn trương. Hoa thấy Hoa vẻ mặt lo lắng, liền giải thích nói. ân nguyên lai like Lâm thật sự đã hảo, thật sự là quá tốt, ha ha. Tái lôi, Lâm không có việc gì. Hoa vui vẻ ôm lấy tái lôi nói, Lâm rốt cuộc hảo, về sau ta sẽ không ở làm Lâm mệt ân chúng ta đều nghe thấy được. Lâm không có việc gì. Đặc lạc cũng phi thường vui vẻ. Ta về sau không bao giờ sẽ làm Lâm sinh bệnh, khiến cho ta tới bảo hộ Lâm đi. Ta nhất định sẽ không làm Lâm thất vọng. Lâm nghiệp quần theo Hoan đi vào trong sân động. Hiển nhiên cái này địa phương là Hoan ngao dược địa phương, bởi vì nơi nơi đều trai lọ vại bình, ở một góc còn phóng đầy phơi khô dược liệu. Ngươi biết ta làm ngươi đơn độc tiến vào nguyên nhân sao. Hoan nhìn mặt sau theo vào tới Lâm nghiệp quần, xem hắn vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, tựa hồ biết ta hỏi cái gì vấn đề Đại khái có thể đoán ra ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề, tin tưởng ngươi cũng có thể giải đáp ta muốn hỏi vấn đề đi. Lâm nghiệp quần bình tĩnh nhìn Hoan, hy vọng hắn thật là chính mình tưởng như vậy có thể giải đáp chính mình vấn đề. Ha ha! Xem ra ngươi thật sự không phải Lâm, nói đi ngươi là ai. Như vậy ta cũng làm tốt ngươi giải đáp vấn đề của ngươi. Hoan cười cười, nguyên lai vừa rồi chính mình không có nhìn lầm, thật sự đã không phải nguyên lai Lâm, chẳng lẽ tiên đoán nói chính là thật vậy chăng? Hoan nháy mắt trở nên trầm mặt. Ta là lâm nghiệp quần, đến từ 21 thế kỷ, nơi đó không có nơi này nguyên thủy, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, ở chúng ta kia sinh hoạt so nơi này tốt hơn 100 lần, nhưng là so sánh dưới ta cũng thích nơi này sinh hoạt, nơi này không có công tác, không cần cả ngày đều ở vì tiền sầu. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh thức hảo, không có ô nhiễm, không khí cũng thực tới mát, chỉ là nơi này đổ vật quá là hậu. Phải không? Người quả nhiên là thần sử phái tới người, làm chúng ta bộ lạc thịnh vượng phát đạt. Hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết nói đồ vật giao cho chúng ta, ta sẽ làm người bảo vệ tốt ngươi. Hoan thấy Lâm nghiệp quần là thần sử phái tới ngươi, phi thường cao hứng, về sau chúng ta bộ lạc liền sẽ không như vậy lạc hậu, thê lương, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Ta không phải thần sử, ta chỉ là không cẩn thận xuyên qua mà thôi, cũng không phải ngươi theo như lời thần sử. Lâm nghiệp quần có chút kinh ngạc, chính mình như thế nào sẽ là thần sử đâu. Chính mình chẳng qua giống xuyên qua tiểu thuyết chúng nói như vậy xuyên qua mà thôi. Trước 14 vui y hoan, hạ, không, ngươi chính là thần sử, ta có thể khẳng định, trước mấy nhậm thần sử đều cùng ngươi trải qua tương tự, bọn họ cũng đều cho chúng ta bộ lạc làm ra cống hiến, đồ gốm, thạch nồi đều là bọn họ chế tạo ra tới. Hoan chỉ chỉ bên cạnh đảo bản cùng thạch nồi, hơn nữa bọn họ lúc gần đi đều để lại một phong thơ, ta đi đưa cho ngươi xem. Nói hoan xoay người đi lấy tin. Lâm nghiệp còn nghĩ hoan lời nói, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bọn họ chế tạo ra đồ gốm cùng thạch nồi. Như thế nào sẽ không có chiếc đua đâu? Chẳng lẽ Hoan đang nói dối? Chính là ở lâm trong trí nhớ Hoan là sẽ không nói dối, chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân sao? Liên ở lâm nghiệp quần trầm tư thời điểm, Hoan cầm tin ra tới, lâm nghiệp quần nhìn Hoan trong tay quen thuộc phong thư, tức khắc kích động, tiếp nhận Hoan trong tay phong thư, mở ra đọc lên. kia quen thuộc văn tử không thể không làm lâm nghiệp quần tin tưởng, thật sự có người tới quá cái này địa phương. Thân ái bằng hữu, nếu ngươi thấy được này phong thư, Ngươi nhất định sẽ biết ngươi vì cái gì ở chỗ này Kỳ thật chúng ta đều là bị thần đưa tới nơi này tới Ngươi không cần không tin Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng không tin Chính là ta có một cái năng lực Đó chính là không gian Ở tới nơi này thời điểm thần từng nói với ta một câu Chính là ta cũng không có thật sự Ngược lại bởi vì có không gian mà chiếm làm của riêng Không có cùng người khác chia sẻ Cũng không có tạo phúc thế giới này Đến cuối cùng ngược lại bị không gian phản phệ nháy mắt ra cả Thẳng đến sau lại ta mới ý thức được Vấn đề, vì bù, ta nguyên bản là một cái chế tạo đồ gốm người, ta liền đem ta chế tạo đồ gốm phương pháp giao cho bọn họ, hy vọng có thể vì bọn họ làm điểm cái gì, ở kia phía trước ta cũng không hối hận, ít nhất làm ta hưởng thụ quá lần thứ hai sinh mệnh, cho nên sau lại ngươi thỉnh không cần giống ta như vậy, lợi dụng hảo ngươi không gian, làm cái này bộ lạc thậm chí thế giới này phồn vinh hương thịnh. Ngươi đồng bạn, Dương, lâm nghiệp quần nhìn này phong thư sau lập tức liền minh bạch, không biết vì cái gì chính mình có chút mất mát. Tuy rằng đã biết chính mình vì cái gì đi vào thế giới này, nhưng là nhìn Dương viết tin sau liền cảm thấy chính mình thực ý khuất, rõ ràng là một cái thực bình phong người, vì cái gì sẽ có như vậy trọng nhiệm vụ dừng ở trên đầu mình. Ta mới không nghĩ muốn, ta tình nguyện bình bình tĩnh tĩnh sinh mệnh. Ta đã biết, hoan, ta hy vọng không có người quay rời ta, không biết ta tồn tại, ngươi liền đem ta coi như lâm đi, ta sẽ tẫn ta nỗ lực tới trợ giúp các ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sao. Lâm nghiệp còn nghĩ thông suốt lúc sau. Nhìn vẻ mặt kỳ vọng và nói Vậy như vậy đi Nói thật ta cũng không nghĩ làm khó ngươi Ngươi hẳn là biết ta là vụ ý, ý Là ý, ý sư cũng là vu sư Trách nhiệm của ta cũng là rất lớn Hy vọng ngươi có thể lý giải Ta đáp ứng ngươi sẽ không nói ra chuyện của ngươi Nhưng cũng hy vọng ngươi có thể làm được ngươi hứa hẹn Có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta đây là uy hiếp Nhưng là ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi Hơn nữa mỗi một cái thần sử ta đều đối bọn họ nói qua nói như vậy Chẳng qua có thể làm được rất ít rất ít Hoan tựa hồ nghĩ tới trước vài vị thân sự, biểu tình tức khắc trở nên đau thương, tựa hồ là ở vì bọn họ cảm thấy bi thương, lại tựa hồ là ở vì lâm nghiệp quần cảm thấy bi ai. Ta, nhìn bi thương Hoan, lâm nghiệp quần tựa hồ nói không ra lời, cũng không biết làm sao. Ta sẽ nỗ lực, lúc này tựa hồ cái gì đều khó mà nói, chỉ có chính mình làm mới là nhất chân thật hứa hẹn, lâm nghiệp quần hạ quyết tâm nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất tới trợ giúp cái này bộ lạc. Hoan cũng không nghĩ nói cái gì đó. Vậy vây tay làm lâm nghiệp quần có thể đi trở về, lâm nghiệp quần nhìn oan liếc mắt một cái, cũng không có lại an ủi hán, yên lặng đi ra ngoài, độc lưu oan một người ở kia thần thương. chương 15 nấu cơm, thượng. Hoa thấy lâm nghiệp quần ra tới, vui sướng chạy đến lâm nghiệp quần bên người, ốm lâm nghiệp quần cánh tay, lâm, thế nào? Hoan hỏi ngươi cái gì vấn đề a Không có gì, chỉ là cùng ta nói một chút ta thân thể vừa vẫn phải chú ý một ít vấn đề, miễn cho lại sinh bệnh. Hảo. Chúng ta trở về đi lâm nghiệp quần lôi kéo Hoa hướng ngoài động đi đến, tái lôi cùng Đạc Lạc cũng thực đi lên. Lâm, không cần cùng Oan từ biệt sao? Hoan không phải muốn đi ra ngoài hái thuốc sao? Hoa lôi kéo lâm nghiệp quần ngừng lại, thấy Hoan còn không có ra tới liền cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, Hoan. Hoan hắn nhớ tới có một loại dược liệu không có chuẩn bị cho tốt, liền ở bên trong lộng dược liệu, làm ta thuận tiện cùng các ngươi nói một tiếng, không cần cùng hắn từ biệt. Lâm nghiệp quần nghe được Hoa vấn đề, Tức khắc có chút luôn uống, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, loạn biên một hồi, làm cho hoa không đi tìm đoan, nếu không hoa nhìn đến đoan vẻ mặt thương tâm lại muốn hỏi. Nga, nguyên lai là như thế này a Hoa gật gật đầu, chúng ta đây liền không quấy dày hắn, đi thôi, trở về là. Con hảo lừa dối đi qua, lâm nghiệp quần cái chán mạo đại tích mồ hôi, hoảng loạn tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói dối thật không phải một việc dễ dàng a Ở về nhà trên đường, lâm nghiệp quần ngồi ở đặc lạc trên lưng tự hỏi vừa rồi hoan lời nói Ngẳng đầu nhìn nhìn không chung là như vậy làm, không có một tia ô nhiễm, ngẫu nhiên còn có mấy chỉ chim bay hôn khắc không phong ở bên thai gào thét, tựa hồ ở kể ra cái gì, hết thể là tốt đẹp như vậy. Đặc lạc, ngươi nói nếu bộ lạc có thể cường thịnh một chút được không a Đặc lạc nghe được lâm nghiệp quần hỏi chuyện, suy nghĩ một chút nói, nếu bộ lạc có thể cường thịnh một ít đương nhiên hảo, như vậy chúng ta trong bộ lạc lão nhân liền không cần tới rồi mùa đông liền sẽ đông chết, đói chết. Như vậy chúng ta sẽ có năng lực bảo vệ tốt bộ lạc không cho giá thú đột kích đánh chúng ta bộ lạc, liền tính ra, chúng ta cũng có năng lực chống cự, sẽ không làm như vậy tuổi trẻ thú nhân cứ như vậy tử vong, hơn nữa trong bộ lạc sinh hoạt hảo, quá nhật tử cũng liền sẽ càng tốt. Phải không? Thật sự sẽ có nhiều như vậy trợ giúp sao? Lâm nghiệp còn nhỏ giọng lầm bầm nói, như vậy chính mình nắm giữ đồ vật nhất định sẽ đối bọn họ có trợ giúp, tựa như đặc lạc nói như vậy, chính mình cũng sinh hoạt ở thế giới này, kém như vậy trong hoàn cảnh, như thế nào sẽ sinh hoạt đến hảo đâu? Người mình thích có lẽ cũng là nơi này người, như vậy hắn sinh hoạt ta có thể thích đứng sau. Kỳ thật chính mình cũng là một cái ích kỷ người, liền tính không phải vì chính mình, cũng muốn làm nơi này sinh hoạt biến hảo, như vậy chính mình về sau mới có thể sinh hoạt hạnh phúc. Suy nghĩ chậm rãi phiêu xa, chính mình cũng dần dần minh bạch, này tốt đẹp thế giới là yêu cầu chúng ta đi bảo hộ, nếu không nó sẽ giống ta nguyên lai thế giới như vậy trở nên ô nhiễm, không hề là mỹ lệ, liền tính hoa lại nhiều tiền tài cũng mua không được nguyên lai mỹ lệ. Trở lại trong động sau, tái lôi cùng đặc lạc đem hoa cùng Lâm nghiệp quần vùng sau liền hướng ngoài động đi đến. Lâm nghiệp quần nhìn đến bọn họ xoay người liền đi liền cho rằng bọn họ phải đi về, vội vang nói, nếu không các ngươi hôm nay liền ở ta nơi này ăn cơm đi. Hy vọng có thể làm cho bọn họ có thể lưu lại, rốt cuộc bọn họ giúp chính mình lớn như vậy vội. ân chúng ta vốn dĩ liền chuẩn bị ở người này ăn cơm, này không mau đến giữa trưa, chính là chúng ta còn không có chuẩn bị ăn đồ ăn. Cho nên ta kêu tái lôi cùng đặc lạc đi ra ngoài săn thú, thuận tiện mang một ít rau cuộn trở về, ngươi chính là đáp ứng ta muốn dạy ta nấu ăn Nga. Ở hoa nói chuyện thời điểm tái lôi cùng đặc lạc đã đi ra ngoài. Nga, nguyên lai like là như thế này A đó là ta hiểu lầm. Lâm nghiệp quần có chút ngượng ngùng, chính mình lưu bọn họ ở nhà ăn cơm, lại không có chuẩn bị tốt ăn đồ vật, còn muốn chính bọn họ đi ra ngoài lộn, thật là ngượng ngùng A về sau đã có thể sai như vậy, bằng không đã có thể ném quá độ. chương 16 nấu cơm ha. Chúng ta đây đi xem một chút chờ một lát nấu cơm chuẩn bị đồ vật đi. Lâm nghiệp quần suy nghĩ một chút, đợi lát nữa phải làm cơm liền phải chuẩn bị một chút đồ vật, miễn cho đợi lát nữa làm thời điểm lại muốn tìm nửa ngày. ân chúng ta đây đi xem đi, thuận tiện ta cũng cho ta học học. Hoa biết lâm nghiệp quần phải làm cơm, liền lập tức đáp ứng rồi, như vậy ta cũng có thể làm ra giống lâm nghiệp quần như vậy ăn ngon đồ ăn, tái lôi ăn cũng sẽ cao hứng, nghĩ vậy trong lòng liền vui dạo dự. Lâm nghiệp quần cùng hoa cùng nhau đi vào phòng bếp Lâm nghiệp quần nhìn một chút trên bệ bếp đồ vật đều là buổi sáng nấu cơm lưu lại một ít gia vị, gia vị còn có không ít, làm đốn cơm chưa hẳn là không thành vấn đề đi. Bất quá nghĩ đến hoa buổi sáng sức ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không đủ. Hùng chi còn có hai cái thú nhân, kia sức ăn hẳn là đại đến kinh người đi. Lâm nghiệp quần đem trong đó một cái có điểm giống bột thì là gia vị bắt được hoa trước mặt, cấp hoa nhìn một chút, nói, đợi chút ta phải dùng loại này gia vị nấu cơm, ta sợ này đó nấu cơm không đủ dùng muốn hỏi một chút nhà ngươi còn có cái này sao? Ở lâm trong trí nhớ, loại này gia vị hình như là lâm ở trong lúc vô tình phát hiện, không biết gọi là gì, cho nên cũng liền không có dùng quá, này vẫn là lâm nghiệp quần ở phiên bình gốm thời điểm phát hiện. Hoa nghe nghe lâm nghiệp quần trong tay gia vị, có điểm nhàn nhạt, nhạt mùi hương, tựa hồ là chính mình buổi sáng ăn thịt nướng mùi hương, thứ này thực thơm quá, ta chưa thấy qua loại đồ vật này, lâm ngươi là nơi nào tới? Nhà ta không có, ngươi có thể cho ta chút sao? Tái lôi cùng đặc lạc bọn họ là sẽ không muốn ăn chúng ta làm đồ ăn, bọn họ sẽ chính mình làm cho, ngươi liền không cần lo cho bọn họ, chỉ làm cho chúng ta chính mình ăn là được. Có thể chứ. Lại nói như thế nào bọn họ là muốn tới nhà ta ăn cơm, không cho bọn họ làm thật sự có thể chứ. Lâm nghiệp còn nghe xong hoa nói, tức khắc cảm thấy một trận vô ngữ, hoa thật là một cái đồ tham ăn a Ngay cả tái lôi hắn cũng mặc kệ, ta thật thế tái lôi cảm thấy đáng thương a Ơn ơn ơn, có thể, thật sự. Hoa gật gật đầu, vì có thể ăn đến mỹ vị đồ ăn, như thế nào có thể phân cho tái lôi cùng đặc lạc bọn họ hai cái thú nhân đâu. Bọn họ chính là thú nhân, như thế nào hiểu được mỹ vị đồ ăn ăn ngon đâu. Hoa ngươi thật là quá thoát tuyến, thú nhân không có ăn qua mỹ vị đồ vật, ngươi như thế nào biết bọn họ liền không thích ăn đâu. Không chuẩn bọn họ cũng thích ăn. Lâm nghiệp quần đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, muốn ăn cơm còn không có chiếc đua đâu. Không biết hoa có biết hay không cây trúc đâu. Muốn hay không hỏi một chút. Chính là hắn có thể hay không hoài nghi ta không phải lâm đâu. Hảo nguy hiểm A vẫn là đừng hỏi, chính mình đi ra ngoài tìm đi. Hoa, hiện tại tái lôi cùng đặc lạc bọn họ cũng không có trở về, chúng ta bờ sông đi một chút đi, nhìn xem có thể hay không chảo một con cá cho chúng ta thêm cơm. Chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút đi, chính là lâm cá không thể ăn, còn có một loại khó nghe mùi tanh ăn lên cũng rất khó ăn, mọi người đều không thích ăn. Hoa vẻ mặt ghét bỏ nói, hiển nhiên thực chán ghét ăn cá. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem cá làm được ăn rất ngon, ta bảo đảm ngươi ăn không muốn ăn. Lâm nghiệp quần cười nói, nghĩ đến buổi sáng tìm được một ít gia vị, hơn nữa đi hoan trong nhà xem dược liệu thời điểm thấy được gừng sống, vốn dĩ tưởng cùng oan nói một tiếng, nhìn đến hắn đang ở thương tâm liền cầm một chút, lần sau ở cùng hoan nói đi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm nghiệp quần cùng hoa chậm dãi đi vào bờ sông, nước sông thanh triệt thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy chỉ cá sung sướng du quá. Ánh mặt trời chiếu trên mặt sông, ba quang lân lân, gió nhẹ thổi qua, trên mặt sông vi ba nhộn nhạo, mỹ lệ cực kỳ. chương 17 chảo cá. Lâm nghiệp quần ở ngồi sổm bờ sông nhìn nước sông, dùng tay ở trong nước vạch tới vạch lui, mắt lạnh cảm giác tức khắc gập vào trong lòng, làm khô nóng tâm bình tĩnh trở lại, tựa hồ hết thể đều là an tĩnh. Lâm nghiệp quần thấy được trong nước cá, tức khắc liền muốn bắt, chính là không có chảo cá công cụ, chẳng lẽ dùng tay đi bắt. Lâm nghiệp quần đứng lên, hướng buôn phía nhìn nhìn Đồng nhiên một mạt màu xanh lục tiến vào lâm nghiệp quần mi mắt, một trận vui sướng ập vào trong lòng, kia không phải cây trúc sao. Rốt cuộc có thể làm chiếc đũa, không bao giờ dùng dùng tay ăn cơm. Hoa thấy lâm nghiệp quần thực vui vẻ, vì thế rất tò mò lâm nghiệp quần vì cái gì như vậy cao hứng. Lâm, ngươi đang cười cái gì? Ngươi không phải muốn bắt cá sao? Nhìn bên kia làm cái gì? Hoa theo lâm nghiệp quần tầm mắt nhìn lại, thế nhưng là tiết tiết một lâm, bất quá tiết tiết một lâm có cái gì đẹp? Lại không thể ăn. Ta có thể làm chết đũa về sau liền không cần dùng tay ăn cơm, như vậy còn vệ sinh chút, liền sẽ không đau bụng, cũng sẽ không sinh bệnh. Lâm nghiệp còn đi vào rừng trúc bên, nhìn từng cây lớn lên cao cao cây trúc liền rất cao hứng, cây trúc chính là có thể làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, thật sự là quá tốt. Chính là dùng thứ gì đem nó chặt bỏ tới đâu. Nghĩ vậy không có công cụ cây trúc nháy mắt liền héo. Lâm, ngươi xem tiết tiết một phát ngốc làm gì? Nó lại không thể ăn, chúng ta vẫn là đi bắt cá đi. Ngươi đã nói phải làm ăn ngon cá cho ta ăn. Hoa nắm chặt lâm nghiệp quần cánh tay làm lũng nói, thật không biết lâm như thế nào liền nhìn tiết tiết mục phát ngốc đầu Hoa, ngươi nói có thể sử dụng cái gì đem nó chặt bỏ tới A. Tiết tiết mục có cái gì hảo chém, chờ tái lôi hắn. Nhóm đã trở lại làm cho bọn họ hỗ trợ chém đi, bọn họ sẽ có biện pháp, hảo, hiện tại chúng ta đi bắt đi. Hoa lôi kéo nhìn tiết tiết mục lưu luyến không rời lâm nghiệp quần đi vào bờ sông, hoa đem tay háo vang đi lên. Xem hắn này tư thế chuẩn bị đại làm một hồi, lâm nghiệp quần đều có chút bị nó cấp dọa, hoa không phải là muốn bắt rất nhiều cá đi. Như vậy ta đã có thể thảm, sớm biết rằng liền không nói làm cá cho hắn ăn. Hoa, ngươi muốn như thế nào chảo cá à? Lâm nghiệp quần rất tò mò, nhìn trong tay không có bất luận cái gì công cụ hoa, rất tò mò hắn muốn như thế nào bắt được cá. Lâm, ngươi liền ở bên cạnh hãy cho xem, ta nhất định sẽ bắt được cá cho ngươi xem, ngươi đừng nhìn ta chán ghét cá. Kỳ thật ta nhưng sẽ chảo cá. Hoa hướng về phía Lâm nghiệp quần tự tin nói, chờ đến chính mình bắt được cá, ta nhất định phải làm lầm cho ta làm đố năng ngon, nếu không thể ăn, ta nhất định phải làm lầm đẹp. Ha ha, ta đây chờ ngươi bắt đến cá cho ngươi làm cá ăn, bắt không được đã có thể không ăn. Lâm nghiệp quần diễn ngược nói, ta muốn nhìn hoa như thế nào bắt được cá. Hoa nhìn kỹ trong nước bơi qua bơi lại cá, không biết muốn bắt cái dạng gì cá, hoa suy nghĩ một chút sau sẽ biết, liền ở trong nháy mắt hoa liền xuống tay bắt được một con cá Hoa đem cá cử qua đỉnh đầu vui sướng cấp Lâm nghiệp quần xem. Lâm, ngươi xem ta này không bắt được cá lạc, như thế nào ta không tồi đi. Lâm nghiệp quần nhìn hoa tiểu hài tử bộ ráng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Lớn như vậy người, còn làm tiểu hài tử động tác. Là là là, chúng ta hoa lợi hại nhất, một chảo liền bắt được cá. Hoa đi đến bờ biển đem trong tay cá đưa cho Lâm nghiệp quần. Lâm nghiệp quần tiếp nhận hoa trong tay cá, nhìn một chút trong tay cá. Cái đầu rất lớn, một cái tay còn chảo không được, cùng cá chấm cỏ có, có điểm giống Nhưng là vẫn là cảm thấy có chút bất đồng. Lâm, này hắc cá chuối thế nào? Có thể hay không ăn a Hoa nhìn Lâm nghiệp quần nhìn chầm chầm chính mình trong tay trộm tới cá xem, không biết có thể hay không ăn đâu. Ơn, thực không tồi, bất quá này liền một con cá hẳn là không đủ chúng ta hôm nay ăn đi. Người có thể hay không lại chảo hai điều hắc cá chuối? Nhìn trong tay hắc cá chuối, Lâm nghiệp quần nghĩ đến tái lôi cùng đặc lạc bọn họ liền cảm thấy có chút không đủ, liền muốn cho hoa lại chảo hai con cá. Để tránh tái lôi cùng đặc lạc bọn họ không có ăn. Có thể a ngươi chờ một lát, ta đây liền đi bắt cá. Hoa nói xong liền lại đi bắt cá. chương 18 săn thú. Lâm nghiệp quần nhìn vui sướng chảo cá hoa, không khỏi cười cười. Đã lâu không có nhìn thấy như vậy cảnh tượng, mà chính mình cũng đã lâu không cười đến như vậy vui vẻ. Vẫn là ở chỗ này tương đối hảo à. Nghĩ đến nguyên lai thế giới, Lâm nghiệp quần liền nhớ tới tiếu diễn, không biết tiếu diễn hiện tại quá có được không. Bất quá hắn hẳn là quá rất khá đi. Có yêu thích người ở hắn bên người như thế nào sẽ không hạnh phúc đâu. Lâm nghiệp quần cùng hoa chảo cá chảo đến chính hoan, bên này tái lôi cùng đặc lạc ở trong rừng rậm chảo hôm nay đồ ăn. Rừng rậm cây tối tươi tốt, động vật phồn đa, là thú nhân săn thú hảo địa phương. Lúc này tái lôi cùng đặc lạc hai người đang ở truy một con cô lô thú, cô lô thú thịt phi thường tươi ngon, hơn nữa cô lô thú thịt cũng thực nột, thực chịu thú nhân cùng phi thú nhân thích. Tái lôi cùng đặc lạc sở dĩ sẽ lựa chọn chảo cô lô thú. Là bởi vì bọn họ hai người đều tưởng lấy lòng hoa cùng lâm nghiệp quần, như vậy hoa cùng lâm nghiệp quần liền sẽ đối bọn họ có hảo cảm, sẽ không chán ghét bọn họ. Tái lôi nhanh chóng về phía trước phóng đi, chỉ một thoáng liền ngăn cản muốn chạy trốn cô lô thú, mà đặc lạc cũng ngăn chặn cô lô thú lui về phía sau lộ. Tái lôi cùng đặc lạc hai người đồng thời hướng cô lô thú đánh tới, cô lô thú bị bọn họ hai người cấp doa, ngóc tại tại chỗ không biết chạy trốn, chỉ có tùy ý bọn họ bắt giữ. Cho nên tái lôi cùng đặc lạc lập tức liền đem cô lô thú cấp bắt được tay. Tái lôi, chúng ta còn muốn lại chảo mấy chỉ sao? Đặc lạc nhìn một bên ngất xịu đi cô lô thú hỏi, cô lô thú tuy rằng ăn rất ngon, nhưng là cô lô thú rất nhỏ căn bản là không đủ các thú nhân ăn. Một con cô lô thú là đủ rồi, bất quá chúng ta còn muốn bắt một con hống hồng thú, bằng không chúng ta ăn cái gì. Người nói đi, ha ha, ta đã quên, chỉ lo chảo cô lô thú cấp lâm cùng hoa bọn họ ăn, liền đem chính mình muốn ăn cấp quyến mất. Đặc lạc ngựa ngùng gãi gãi đầu, xem ra chính mình thật sự thích Lâm, ha ha. Đặc lạc, ngươi thích Lâm. Ấn, ở nhìn thấy Lâm ánh mắt đầu tiên ta liền thích thượng hắn, thấy hắn thương tâm bộ dáng trong lòng liền rất khổ sở, thấy hắn vui vẻ trong lòng liền rất vui vẻ, thấy hắn cô độc một người thời điểm ta liền rất tưởng ở hắn bên người làm bạn hắn, làm hắn không ở cô độc một người. Ta tưởng ta thật là thích thượng Lâm, ta muốn cho hắn làm bạn lữ của ta. Đặc lạc nghĩ đến Lâm nghiệp quần liền ngây ngốc cười. Tái nhìn đặc lạc ngây ngốc bộ dáng Liên biết Đạc Lạc yêu lầm, hơn nữa là ái thảm. Ha hả, Tái Lôi nở nụ cười, nghĩ đến Đáng yêu Hoa, trong lòng mỹ tư tư. Chúng ta đi bắt Hống Hống thú đi, chảo xong liền sớm một chút trở về, miễn cho Hoa cùng lầm trở lâu rồi. "Ân, đi thôi." Tái Lôi cùng Đạc Lạc đi tìm Hống Hống thú Hoa, dừng dậm nơi nơi là bọn họ tung tích, đáng thương Hống Hống thú liền thảm, bọn họ sắp trở thành Tái Lôi cùng Đạc Lạc trong miệng cơm trưa. Nay chỉ chốc lát sau, Tái Lôi cùng Đạc Lạc liền tìm tới rồi Lạc Đơn Hống Hống thú. Đây là hống hống thú chỉ là ở ăn cỏ xanh, căn bản là không chú ý nguy hiểm liền ở phụ cận, còn ở kia hạnh phúc ăn cỏ xanh, nếu nó biết nó tham ăn sẽ dẫn tới nó trở thành các thú nhân trong miệng cơm trưa, nó nhất định sẽ bay nhanh chạy trốn, không hề tham ăn cỏ xanh. Tái Lôi cùng đặc Lạc chú ý trong chốc lát, phát hiện hống hống thú không có đảo tẩu dấu hiệu, tái Lôi cho Đạc Lạc một cái bắt trào ánh mắt, Đạc Lạc gật gật đầu tỏ vẻ biết, liền ở trong nháy mắt, tham ăn hống hống thú đã bị tái Lôi cùng Đạc Lạc bắt bắt. Tái Lôi nhìn nhìn bắt bắt được động vật Cảm thấy không sai biệt lắm, đặc lạc chúng ta trở về đi, đồ ăn đủ chúng ta ăn. ân trở về đi, không biết lâm bọn họ đang làm gì đâu. Bọn họ hẳn là ở trong động chờ chúng ta mang đồ ăn trở về hảo nấu cơm đi, chúng ta sớm một chút trở về đi. Đặc lạc cùng tái lôi một người cầm một con động vật chiều lâm sơn động phương hướng chạy đi, hai người trong lòng đều rất muốn sớm một chút về nhà, cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy hoa cùng lâm nhập quần. chương 19 trước chạy hoa. Hoa, ngươi bắt đến cá không? Lâm nghiệp quần ở trên bờ kêu ở trong nước chảo cá hoa, trong lòng có chút lo lắng, hoa đã ở trong nước đãi thời gian rất lâu. Lập tức thì tốt rồi, ngươi đang đợi trong chốc lát. Hoa đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong nước cá xem, nhìn thật dài thời gian đều không có nhìn đến một cái hắc cá chuối. Nếu bắt không được nói liền không cần chảo lạc, ở trong nước đãi dài quá sẽ sinh bệnh, ngươi nhanh lên đi lên đi. Thực mau thì tốt rồi, ngươi đang đợi chờ, có hắc cá chuối lội tới, ta đem nó bắt liền đi lên, ngươi yên tâm ta thân thể thứ tốt. Sẽ không sinh bệnh. Ở cùng Lâm nghiệp còn nói chuyện thời điểm có một cái hắc cá chuối bơi lại đây. Hoa vui sướng dôi tay đi bắt cá. nháy mắt liền đem cá cấp bắt được tay. Lâm, ngươi xem ta bắt được hắc cá chuối. Ta liền nói ta nhất định sẽ bắt được đi. Ngươi còn không tin ta đâu. Như thế nào ta chảo cá kỹ thuật hảo đi. Hoa dơ cá khoe ra nói. Cái này Lâm khẳng định sẽ bội phục ta. Ta nhất định phải hắn cho ta làm một đốn ăn ngon cá. Là là là. Hoa là người lợi hại nhất. Chảo cá kỹ thuật cũng là nhất đ Hiện tại ngươi nhanh lên từ trong nước đi lên đi, nhanh lên. Lâm nghiệp quần thúc dục hoa nhanh lên từ trong nước đến trên bờ tới. Ở thế giới này sinh bệnh rất khó y hề hảo, không giống nguyên lai thế giới như vậy phát đạt. Chỉ cần ăn mấy viên thuốc trị cảm thì tốt rồi. Được rồi được rồi, ta đây liền đi lên, ngươi không cần thúc dục. Hoa thấy Lâm vẫn luôn thúc dục chính mình lên bờ, bất đắc dĩ cầm hắc cá chuối chậm dai hướng bờ biển đi đến. Tuy rằng biết Lâm là vì chính mình hảo, nhưng là nói nhiều liền cảm thấy có chút phiền. trong chốc lát Hoa liền lên mờ đem trong tay muốn giao cho Lâm Nghiệp Quần, chính mình liền ở một bên phơi nắng. Lâm Nghiệp Quần tiếp nhận hoa trong tay cá cảm thấy đủ rồi, chính mình đem cá bắt được bờ sông vừa mới chuẩn bị đem cá xử lý sạch sẽ thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến chính mình không có mang bối đao, không biết hoa có hay không mang bối đao. Hoa, ngươi mang đến bối đao không? Tạ quên mang theo. Nhìn xem, nô. No. Giống như mang theo, cho ngươi. Hoa ở bên hông trong túi tìm tìm, tìm được rồi bối đao đưa cho Lâm Nghiệp Quần. Lâm Nghiệp Quần tiếp nhận hoa bối dao, lấy quá một con cá nhanh nhẹn rửa sạch cá, động tác rất là thuần thục, nên lưu lưu, nên ném ném, chỉ chốc lát sau hai điều hắc cá chuối liền ở Lâm Nghiệp Quần trong tay xử lý tốt. "Lâm, người xử lý cá tốc độ thật nhanh a." Bên cạnh hoa thấy Lâm Nghiệp Quần đã đem cá cấp xử lý tốt, không cấm bị Lâm Nghiệp Quần tốc độ thuần thục. Chẳng lẽ hắn thường xuyên ăn cá? Chính là cũng không thấy được hắn ăn qua cá nhà, đối này hoa cảm thấy phi thường nghi hoặc. "Ha ha, Lâm Nghiệp Quần không biết nên nói như thế nào." Đành phải cười cho qua chuyện, thấy được hoa trên người quần áo ướt, lo lắng hỏi, trên người của ngươi thủy làm sao? Hoa sờ sờ ướt địa phương, còn có điểm ướt, còn có một chút, bất quá không có việc gì, đợi chút phơi phơi nắng liền sẽ làm. Lâm nghiệp còn đem bối đao còn cấp hoa, dùng dây cỏ đem cá mặc vào nhắc tới ở trên tay, đi lạc, chúng ta trở về đi, xem thời gian tái lôi cùng đặc lạc bọn họ hẳn là đều sẽ tới. Tốt, bất quá ngươi trở về nhất định phải làm cá cho ta ăn, ngươi đáp ứng ta. Hoa đi ở phía trước, vui sướng nói, về đến nhà liền có thể ăn ngon cá, thật tốt quá, ha ha. Ơn, chờ về đến nhà liền cho người làm. Lâm nghiệp quần bất đắc dĩ lắp đầu, hoa thật đúng là một cái đồ tham ăn a Thật là lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Hoa nghe lâm nghiệp quần nói, nghĩ đến nếu sớm một chút về nhà liền có thể sớm một chút ăn đến cá, tức khác hoa liền hướng lâm nghiệp quần sơn động phương hướng chạy tới. Lâm nghiệp quần thấy hoa đột nhiên chạy lên, cũng đi theo chạy lên. Chạy trong chốc lát. Lâm nghiệp quần phải chính mình mau không sức lực, không thể không ngừng lại, phía trước hoa đã chạy ra rất xa. Hoa, ngươi chạy chậm một chút, từ từ ta, ta không sức lực chạy. Lâm nghiệp quần thở hồn hề nói, cũng không biết hoa có nghe hay không. chương 20 không thấy lâm, thượng. Chờ xuyên qua khí tới thời điểm, phía trước sớm đã không có hoa thân ảnh, hiển nhiên hoa căn bản không có nghe được lâm nghiệp quần vừa rồi lời nói. Cái này hoa như thế nào sẽ chạy nhanh như vậy làm gì? Liên tính về tới sơn động cũng là ta tới nấu cơm à. Nói nữa vừa rồi bắt được cá còn ở tay của ta thượng, hắn chạy nhanh như vậy về sơn động làm cái gì đâu. Lâm nghiệp quần phi thường nghi hoặc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối này liền phi thường xấu hổ, đồ tham ăn thật là chịu không nổi a Nghỉ ngơi trong chốc lát, lâm nghiệp quần dựa vào lầm ký ức hướng sơn động chậm rãi đi đến, một chút cũng không chút hoang mang, liền tính hoa về đến nhà cũng muốn chờ ta trở về nấu cơm, ta khiến cho hắn từ từ, ta mới không cần nhanh như vậy trở về cho hắn nấu cơm đâu. Ta muốn cho hắn đếm thử ném xuống ta chính mình chạy trước đại giới, thử. Lâm nghiệp quần vừa đi vừa nhìn chung quanh phong cảnh, xanh biếp thụ rậm rạp sinh trưởng hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, ngẫu nhiên còn có mấy chỉ tiểu động vật ở bên trong loạn xuyến. Lâm nghiệp quần nhìn phong cảnh nhớ tới chính mình ở trường Bạch Sơn cảnh khu du lịch thời điểm, không khỏi dừng bước chân, đi đến rừng cây biên, nhìn này không có bất luận cái gì ô nhiễm cánh rừng, không khí phi thường tới mát. Phía trước phản phất có thứ gì ở hấp dẫn Lâm nghiệp quần. Không cấm theo một cổ thần bí lực hấp dẫn về phía trước phương đi đến, mà lâm nghiệp quần ý thức cũng lâm vào ngủ say trạng thái, chỉ có theo kia cổ lực hấp dẫn chẩm dai theo cái kia phương hướng di động tới. Đại ở lâm nghiệp quần trên người ngủ điên văn hùng tử ở trong nháy mắt đã nhận ra một loại khác thường, không biết có phải hay không có nguy hiểm, mở đen như mực mắt to, tưởng bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Ở trong lúc vô tình nhìn thoáng qua lâm nghiệp quần, phát hiện lâm nghiệp quần bị thứ gì cấp khống chế, hơn nữa ý thức cũng ngủ say. Văn Hùng Tử tức khắc có chút lo lắng Lâm Nghiệp Quần, thấp giọng kêu vài tiếng, Ngao. Ngao chính là Lâm Nghiệp Quần tựa hồ không có nghe được dường như vẫn luôn đi phía trước đi đến. Văn Hùng Tử có chút lục trí, chỉ có mặc cho số phận, hy vọng ông trời sẽ phù hộ ta tân chủ nhân. Thời gian một chút qua đi, Lâm Nghiệp Quần còn ở tiếp tục đi tới, tựa hồ đã muốn chạy tới rừng cây trung ương. Rừng cây tuy rằng bị các thú nhân làm như an toàn khu, nhưng là còn không có cái kia thú nhân dám đơn độc một người đi vào giữa rừng cây. Bởi vì bên trong còn tồn tại không biết tên nguy hiểm, một khi gặp được nguy hiểm liền có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bên này hoa đã chạy tới lâm trong sơn động, ở hòn đá ngồi nghỉ ngơi thuận tiện lâm nghiệp quần trở về nấu cơm, chính là hoa đợi nửa ngày cũng không thấy lâm nghiệp quần trở về, đành phải đứng dậy đi đến sơn động bên miệng nhìn một cái. Đi đến sơn động bên miệng nhìn nhìn vẫn là không có lâm nghiệp quần thân ảnh, hoa tức khắc liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lâm liền đi theo tà phía sau chạy A Như thế nào lâu như vậy đều còn không thấy lâm nghiệp quần sao nguy hiểm. Chính là không có khả năng a đây chính là tộc của ta nội không có gì nguy hiểm địa phương. Hơn nữa nơi này ly bên dòng suối không có rất xa khoảng cách, cũng không có gì nguy hiểm A Lâm sẽ chạy loạn sao. Nếu không bên đường đi ra ngoài tìm xem. Lúc này hoa có chút không biết làm sao, gấp đến độ không có bất luận cái gì biện pháp. Đúng lúc này hai cái thân ảnh xuất hiện ở hoa trong tầm mắt, là tái lôi cùng đặc lạc bọn họ đã trở lại. Có bọn họ hai ở nhất định có thể tìm được Lâm. Tái lôi, các ngươi đã về rồi, chính là Lâm còn không có trở về, chúng ta phải làm sao bây giờ a Hoa nuôn nóng nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hoa, ngươi liền không cần lo lắng, nói không chừng Lâm khả năng liền ở về nhà trên đường. Tái lôi an ủi Hoa, không nghĩ làm Hoa quá lo lắng Lâm. chương 21 không thấy Lâm, hạ. Hoa, ngươi đem Lâm không có trở về sự tình trải qua cùng chúng ta nói một chút, chúng ta cũng hảo giải một chút Lâm tình huống. Thuận tiện thương lượng một chút làm sao bây giờ? Đặc lạc đem trong tay cô lỗ thú đặt ở trên mặt đất, nghe được hoa nói Lâm không có trở về, trong lòng liền có chút lo lắng Lâm. Ấn, ở các ngươi đi ra ngoài săn thú lúc sau Lâm nói muốn đi bắt cá, phải làm cá ăn, nói cá ăn rất ngon, nghe Lâm nói như vậy ăn ngon ta liền tâm động, ta liền mang Lâm đến cách đó không xa bên dòng suối chảo cá, bắt được cá sau Lâm liền rất mò đem cá xử lý tốt, ở về sơn động thời điểm, ta là chạy về tới, vốn dĩ Lâm cũng đi theo ta mặt sau chạy, Chính là ta đến trong sơn động đợi nửa ngày cũng không thấy Lâm trở về, Lâm có phải hay không đã xảy ra chuyện? Sớm biết rằng ta liền không đồng nhất cá nhân chạy trở về. Hoa có chút hối hận chính mình ném xuống Lâm một người chạy trở về, sớm biết rằng liền không mang theo Lâm đi bắt cá, ô ô. Hảo Hoa đừng thương tâm, này không phải ngươi sai, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xem đi, nói không chừng ở nửa đường thượng là có thể tìm được Lâm, cũng nói không chừng Lâm đi địa phương khác không có cùng ngươi nói mà thôi. Tái lôi ôm thương tâm Hoa, Nhẹ giọng an ủi hắn, hy vọng hoa không cần tại như vậy thương tâm. Hoa, tái lôi nói rất đúng này không phải ngươi sai, ngươi cũng đừng thương tâm, nói không chừng lâm tựa như tái lôi nói như vậy còn ở trên đường không có đã trở lại, ngươi liền không cần lo lắng. Đặc lạc ngoài miệng không lo lắng lâm, chính là ở trong lòng phi thường lo lắng lâm, sợ lâm sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Không, không được, ta còn là hảo lo lắng lâm, ta trực giác lâm nhất định là ra chuyện gì, bằng không ta sẽ không như vậy bất an. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài tìm xem lâm đi. Hoa vẫn là kiên trì muốn đi ra ngoài tìm lâm, không thể không nói hoa trực giác hảo chuẩn A. Lâm hiện tại liền gặp nguy hiểm. Chúng ta đây đi ra ngoài tìm xem lâm đi, đi thôi. Ơn, đi thôi. Hoa, tái lôi cùng đặc lạc ba người đều đi ra ngoài tìm lâm nghiệp quần, chờ đợi bọn họ sắp không biết nguy hiểm, không nghĩ tới lâm nghiệp quần một cái tò mò lại có thu hoạch ngoài y mớn, tuy rằng còn đãi có nhất định nguy hiểm. Lâm nghiệp quần ở trong rừng cây đi tới. Đồng nhiên ngừng lại, ở Lâm nghiệp quần trên vai Văn Hùng tử bởi vì Lâm nghiệp quần ngừng lại mà mở mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn, trừ bỏ thụ vẫn là thụ không có mặt khác những thứ khác, nơi này phi thường an tĩnh, nhưng này cũng tính đến cực kỳ, thoạt nhìn không có nguy hiểm địa phương kỳ thật tồn tại không biết nguy hiểm, chỉ là không biết thôi. Lâm nghiệp quần ý thức chậm rãi đã trở lại, thấy chính mình ở một cái xa lạ địa phương liền cảm thấy phi thường kỳ quái, hơn nữa chung quanh đều là thụ, không ai, cũng nhìn không tới bất luận cái gì một con đồ vật Ta như thế nào sẽ tới cái này địa phương tới đâu? Hoa đâu? Người khác đi nơi nào đâu? Lâm nghiệp quần nhìn này hoàn cảnh lạ lắm, cảm thấy sẽ có nguy hiểm buông xuống. Ta lại như thế nào đến nơi đây tới? Giống như chính mình là đang xem rừng cây, ở trong lúc vô tình đã bị thứ gì cấp hấp dẫn, bất chi bất giác chung liền đến cái này địa phương. Ngao ô! Ngao ô ở lâm nghiệp quần trên vai văn hùng tử, thâm giọng kêu to, ý đồ khiến cho lâm nghiệp quần chú ý. Ơn! Cái gì thanh âm? Lâm nghiệp quần theo thanh âm thấy được trên vai văn hùng tử, nguyên lai là ngươi cái này tiểu ra hỏa lại kêu à. Ngươi thật là có điểm dọa đến ta, ta còn tưởng rằng có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện, về sau ngươi cũng không thể tùy ý kêu to, nhớ rõ muốn xem là ở gì đó địa phương, nếu không ngươi không thể xảo Nga. Đã biết sao? Nga ô, Nga ô văn hùng tử lại kêu vài tiếng, điểm điểm đáng yêu đầu nhỏ, như là đang nói ta đã biết, về sau ta sẽ không gọi vậy Chương 22 biết trước nguy hiểm văn hùng tử. Ha ha lâm nghiệp quần nhìn văn hùng tử gật đầu bộ dáng, tức khắc cảm thấy có chút khôi hài, nhìn không được bật cười, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là đáng yêu a Ta càng ngày càng thích ngươi. Nga ô, nga ô văn hùng tử lại hướng lâm nghiệp quần kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói ta biết ta thực đang yêu, bằng không những cái đó phi thú nhân như thế nào đều thích ta a Xem ra ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thông minh a Đều có thể nghe hiểu ta nói, ngươi có biết hay không cái này địa phương có hay không nguy hiểm A Lâm nghiệp quân đột nhiên nghĩ đến văn hùng tử có một loại có thể biết trước nguy hiểm bản lĩnh, cũng không biết có phải hay không thật sự. Ngao, ngao, ngao văn hùng tử gật gật đầu lại lắc lắc đầu, ta không phải rất rõ ràng, cảm giác được nguy hiểm, nhưng là nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh không biết nơi nào tồn tại nguy hiểm, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng. Người là đang nói nơi này có nguy hiểm, nhưng là không biết nơi nào tồn tại nguy hiểm, phải không? Lâm nghiệp quần đoán đoán văn hùng tử ý tứ, cũng không biết chính mình đoán đúng hay không. Ngao ô, ngao văn hùng tử gật gật đầu, như là đang nói chủ nhân ngươi hảo thông minh A. Cứ nhiên có thể đoán được ta tưởng biểu đạt ý tứ, thật không hổ là ta lựa chọn chủ nhân A. Xem ra ta đoán được ngươi tưởng biểu đạt ý tứ, thật là như vậy, xem ra ta trực giác không có làm lỗi, thật sự cảm giác được nguy hiểm. con hảo có văn hùng tử ở bên cạnh ta, bằng không chính mình một người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng không biết hoa bọn họ thế nào. Nếu hoa biết ta mất tích không thấy khẳng định sẽ lo lắng đi. Nhớ tới vừa mới bắt đầu nhìn thấy hoa thời điểm, hoa là như vậy rong dài, nhớ tới hắn dáng vẻ lo lắng trong lòng không cảm thấy có chút ấy náy. Một lát sau, chỉ thấy phương xa có một đoàn hắc khí hướng tới lâm nghiệp quần nơi phương hướng vọt lại đây, hơn nữa kia đoàn hắc khí mục tiêu cũng là lâm nghiệp quần. Liên ở trong nháy mắt kia văn hùng tử lập tức cảm giác được nguy hiểm, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy phương xa có không rõ vật thể hướng tới cái này phương hướng bay lại đây, không khỏi kêu lên, ngào ồ, ngào Nga ô chủ nhân có nguy hiểm ở hướng tới cái này phương hướng bay tới, ngươi phải làm hảo chuẩn bị A, nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng, ô ô cho nên chủ nhân ngươi nhất định phải cố lên A. Ta sẽ duy trì ngươi, vì ngươi cố lên. Cái gì? Ngươi là nói có nguy hiểm chiều chúng ta cái này phương hướng bay tới, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta chính là thứ gì đều không có A, như thế nào cùng địch nhân đối kháng A. Lâm nghiệp quân đột nhiên nghe được văn hùng tử tiếng kêu, tức khóc không ra nước mắt. Chính mình tay không tấc sắt làm sao bây giờ nha. Ô ô thế giới này hảo nguy hiểm a, ta tưởng về nhà a. Liên ở lâm nghiệp quần miên man suy nghĩ thời điểm, kia đoàn hắc khi đã tới rồi lâm nghiệp quần trước mặt, nhìn trước mắt toàn thân tràn ngập linh khí người, trong mắt tràn đầy tưởng cắn nuốt hắn, chỉ cần đem trước mắt người này ăn luôn liền sẽ công lực tăng nhiều, hơn nữa về sau liền không có người là đối thủ của ta. Ngao, Ngao, Ngao Văn Hùng tử kinh ngạc kêu lên, biểu tình có chút sợ hãi. Lâm nghiệp quần nhìn văn hùng tử sợ hãi biểu tình, cảm thấy có chút sợ hãi, văn hùng tử ngươi như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biểu tình? Chẳng lẽ có nguy hiểm? A lâm nghiệp quần mới vừa ngẩn đầu lên liền thấy ở chính mình cách đó không xa có một đoàn hắc khí, tức khác bị dọa la hoàng lên, vô lực lui lại mấy bước, nương tựa thân cây, phi thường sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi một cái linh thể, cái này ta liền không cần sầu, tiểu tử, ai làm ngươi là linh thể? Này đã có thể đừng trách ta không khách khí, chính mình đưa tới cửa tới ai sẽ bỏ qua đâu. Người nói đúng không? Hắc khí phát ra đáng sợ thanh âm, nghe tới làm người sởn tóc gáy, không rét mà run. Chương 23 nguy hiểm. Người? Người muốn thế nào? Người nói đi. Đương nhiên là đem người ăn luôn a nếu không ta như thế nào sẽ tìm được người đâu? Thật tốt linh thể a Ăn lên hẳn là sẽ phi thường mỹ vị. Ha ha hắc khí dùng tham lam ánh mắt nhìn lâm nghiệp quần, thấp giọng tà tà nở nụ cười. Cái? Cái gì? Ngươi nói muốn ăn luôn ta. Còn có ta cũng không phải là cái gì linh thể, ngươi cũng không nên nói bậy. Nếu không ta quản ngươi là cái gì hắc khí vẫn là cái gì ta linh, ta nhất định sẽ đem ngươi giáo hấn ngươi một đốn. Lâm nghiệp quần nghe được hắc khí nói hắn là linh thể, chính là hắn mới không phải cái gì linh thể. Lâm nghiệp quần nhất không thích người khác bôi nhọ hắn, cho nên lâm nghiệp quần tức khắc liền nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đánh thắng được hắn. Tiểu tử ngươi không cần quá kiêu ngạo, Ngươi là đánh không lại ta, ta xem ngươi muốn như thế nào đem ta đánh một đốn A. Tiểu quỷ ta khuyên ngươi cũng không nên không biết lượng sức A. Nếu không ta sẽ không làm ngươi hả quá Hừ, ta quản ngươi lợi hại hay không, chỉ cần ngươi đem ta chọc mau, ta nhất định sẽ không làm ngươi đẹp. Tiểu quỷ, ngươi đem ta chọc giận, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoán làm ta đồ ăn đi, nói vậy ta còn có thể làm ngươi phi thường thống khoái kết thúc. Nói xong, tiêu đoàn hắc khí hướng tới lâm nghiệp quần vọt qua đi. Thế tất muốn đem Lâm Nghiệp quần ăn luôn. Lâm Nghiệp quần thấy kia đoàn hắc khí hướng tới chính mình vào tới, Lâm Nghiệp quần hướng bên cạnh trận lóe, nháy mắt tránh thoát kia đoàn hắc khí công kích, sau đó lập tức hướng tới trong rừng cây chạy tới, hi vọng có thể tránh thoát kia đoàn hắc khí. Kia đoàn hắc khí thấy Lâm Nghiệp quần muốn chạy trốn, lập tức liền đuổi theo. Chính mình nhìn chúng đồ ăn như thế nào có thể ở chính mình mắt biên tránh thoát, đó là không có khả năng. Lâm Nghiệp quần chạy một lát liền không có sức lực, mắt thấy kia đoàn hắc khí liền phải đuổi theo. Lâm nghiệp quần có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghĩ tới hoa nói, mỗi cái thần sử đều có một cái không gian, hơn nữa chính mình ở đi vào thế giới này thời điểm làm một giấc mộng, mơ thấy cái kia cái gọi là thần nói vì bồi thường chính mình cho chính mình một cái tùy thân không gian. A ta đây nhất định cũng có một cái tùy thân không gian, chính là nên như thế nào đến trong không gian đi đâu. Đối này Lâm nghiệp quần phi thường nghĩ hoặc, ngáy mắt có chút hề hoài, có cái không gian có ích lợi gì. Không biết như thế nào đi vào vậy tương đương với không có, à, thiên muốn vong ta sao? Chỉ chốc lát sau, kia đoàn hắc khí liền đến lâm nghiệp quần trước mặt, tiểu quỷ, ta xem ngươi lại hướng kia chạy, không sức lực đi. Ha ha, ngươi vẫn là ngoan ngoán khi ta đồ ăn đi. Ha ha ha, lâm nghiệp quần cái này thật sự vô kế khả thi, cái này khẳng định thảm, không gian á không gian, ngươi cần phải như thế nào đi vào a Ta hiện tại chỉ trông cậy vào ngươi cứu ta. Kêu đoàn hắc khí thấy Lâm nghiệp còn không có bất luận cái gì động tác lập tức hướng tới Lâm nghiệp quần vọt qua đi liền ở kia đoàn hắc khí liền phải đến Lâm nghiệp quần trước mặt thời điểm đột nhiên Bạch Quang trở loẽ Lâm nghiệp còn bị bạch Quang chiếu không mở ra được đôi mắt mà kia đoàn hắc khí cũng không nghĩ tới Lâm nghiệp quầnung quanh sẽ xuất hiện Bạch Quang kia đoàn hắc khí không nghĩ tới kia nói Bạch Quang có thể đem hắn tà khí cấp tinh lọc nháy mắt kia đoàn hắc khí nói cái gì đều không có nói ra liền hôi phi yên diệt một trận gió thổi qua đem kia đoàn hắc khí dư lại cho b thổi không thấy Hơn nữa Lâm nghiệp quần cũng theo kia một trận bạch quang biến mất không thấy, chỉ còn lại có chung quanh mấy cây lá cây theo gió phiêu lãng. Chờ Lâm nghiệp quần không cảm giác được bạch quang thời điểm, chậm rãi mở mắt, phóng nhãn nhìn lại chung quanh phong cảnh đều thay đổi dạng. Chung quanh một rừng cây biến thành từng khối hắc đồng ruộng, ở cách đó không xa còn có một cái hồ, mà Lâm nghiệp quần phía sau chính là một cái nhà tranh, còn lại địa phương đều là trắng xóa một mảnh. chương 24 không gian, thượng, này không phải ta mơ thấy cái kia không gian sao. Nguyên lai like thật là ta, thật tốt quá, về sau liền không cần sầu. Ha ha lâm nghiệp quần nhìn này không gian ngốc hề hề nở nụ cười. Văn Hùng Tử cảm giác được một cái khác địa phương, không khỏi có chút đề phòng, nhưng là cảm giác được nơi này linh khí thế nhưng so lâm nghiệp quần trên người linh khí còn muốn nồng hậu, có điểm tâm động, này đó linh khí có thể cho ta tiến hóa nhiều ít tầng A. Thật sự là quá nhiều. Lâm nghiệp quần đi vào bên hồ, cảm thấy có chút khác, dùng tay phủng một ít thủy, mát lạnh, nhập khẩu có chút ngọt lạnh thực hào uống. Ngao ô, Ngao ô văn hùng tử biết ở cái này địa phương, hồ nước linh khí nhiều nhất, vội vàng chạy đến bên hồ chuẩn bị uống nước, không nghĩ tới bị một cái ẩn hình phòng hộ tầng cấp bắn trở về, đem trên người cấp quăng ngã đau, không khỏi ai thanh kêu to, Ngao ô, Ngao thật là đau quá a Không nghĩ tới ta thế nhưng không thể uống hồ nước, sớm biết rằng liền không như vậy xúc động, không uống đến thủy ngược lại rơi một thân thương, ô, ô ô ô ta hảo đáng thương a Thương tâm hết sức, Văn hùng tử ngẫu nhiên thấy chính mình chủ nhân có thể uống hồ nước, lập tức chạy đến lâm nghiệp quần bên người, liền chính mình trên người thương cũng không màng. Đáng thương hề hề nhìn sang lâm nghiệp quần, hy vọng lâm nghiệp quần có thể cho chính mình một chút hồ nước uống. Lâm nghiệp quần thấy văn hùng tử tưởng uống nước lại bị bắn đi ra ngoài, ha hả xem ra cái này không gian chỉ có ta một người có thể sử dụng, như vậy về sau dưỡng động vật thời điểm sẽ không sợ chúng nó đem hồ nước cấp uống sạch. Được rồi, văn hùng tử không có quăng ngã đau đi. Lâm nghiệp quần sờ sờ văn hùng tử đầu, có điểm đau lòng văn hùng tử, bị rơi như vậy xa, không biết có hay không té bị thương. Ngao, ngao chủ nhân điểm này thương không có gì, chỉ cần chủ nhân cho ta điểm hồ nước uống thực mau liền sẽ hảo, chủ nhân xem ta như vậy đáng thương, người liền cấp điểm ta uống đi. Văn hùng tử dùng hai chỉ ngập nước mắt to nhìn lâm nghiệp quần, hy vọng lâm nghiệp quần có thể cho điểm hồ nước chính mình uống. Lâm nghiệp quần nháy mắt bị văn hùng tử bộ dáng cấp bánh phiên, hảo muốn đem văn hùng tử bế lên tới một phen. Mà Lâm Nghiệp Quân cũng làm như vậy, vấy lên văn hùng tử hảo hảo ở văn hùng tử trên đầu một phen. Bị Lâm Nghiệp Quân văn hùng tử không tiếng động khóc thút thít, chủ nhân hảo bảo lực a. Bốn dĩ cho rằng hắn sẽ là một cái chủ nhân tốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng đối với ta như vậy, ta hảo đáng thương a. Ô ô ô. ô. Lâm Nghiệp quần sơ soạn một lát liền đem văn hùng tử đặt ở trên mặt đất, không có nhìn đến trang thủy công cụ, đành phải dùng tay phúng một chút thủy cấp văn hùng tử uống. Văn hùng tử nhìn thấy Lâm Nghiệp Quân lấy hồ nước cho chính mình uống. Lập tức liền quên mất lâm nghiệp quần đối chính mình đã làm sự, ở trong lòng mặt vẫn luôn khen ngợi lâm nghiệp quần, chủ nhân thật tốt ta. Không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng thật sự lấy hồ nước cho chính mình uống, tuy rằng rất ít nhưng là bên trong ẩn chứa linh khí lại phi thường nhiều, ít nhất có thể cho chính mình chữa trị trước kia vết thương cũ, hơn nữa có thể tăng cường chính mình năng lực, như vậy chính mình liền có thể biết trước đến thực chuẩn xác sự tình, hơn nữa có thể biết là cái gì nguy hiểm, như vậy có thể cho chủ nhân trước tiên dự phòng nguy hiểm có thể ở nguy hiểm tiến đến hết sức có điều chuẩn bị. Chờ Văn Hùng tử uống xong trong tay hồ nước sau, đứng dậy hướng nhà tranh đi đến, lâm nghiệp quần muốn nhìn một chút nhà tranh bên trong có thứ gì, ở trong mộng chính mình không có nhìn đến toàn bộ trong không gian đồ vật chỉ là đại khái nhìn thoáng qua trong không gian đồ vật bởi vì lúc ấy thực vui vẻ, chỉ nghĩ đến như thế nào ra không gian, cho nên không nghĩ tới muốn xem nhà tranh đồ vật hiện tại có thể nhìn một cái cơ hội, lâm nghiệp quần sao có thể sẽ vứt bỏ đâu. Văn Hùng tử tại chỗ tiêu hóa vừa mới hấp thu linh khí, không có chú ý tới Lâm nghiệp quần đã không ở bên hồ. chương 25 không gian, hạ. Lâm nghiệp quần đi vào nhà tranh trước cửa, nhìn có chút rách nát nhà tranh, không cấm có điểm vô ngữ, bất quá cùng thế giới này sơn động so sánh với này đã tính từ tốt. Lâm nghiệp quần ở trước cửa đứng một hồi liền rỗi tay đẩy ra nhà tranh môn, không có trong tưởng tượng cho bụi nên diện đánh tới, chỉ thấy phòng trong rực rỡ hẳn lên, một chân bằng không, một chút đều không cùng nhà tranh ngoại hình tương xứng Lâm Nghiệp quần có chút kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng bên trong cái gì đều không có, còn rách tung toé, không nghĩ tới bên trong đồ vật thực đầy đủ hết, hơn nữa bên trong đồ vật có rất nhiều đều là Lâm Nghiệp Quân không có gặp qua đồ vật. Nhà ở tuy nhỏ, nhưng cái gì đều có. Lâm Nghiệp quần đi vào phòng bếp, nhìn phòng bếp đồ vật cùng nguyên lai trong thế giới giống nhau như lúc, tức khác Lâm Nghiệp Quân kích động nước mắt lưng tròng. Cái này liền không cần lại ăn những cái đó không thể ăn đồ ăn, có không gian cảm giác thật là hảo a. Lâm Nghiệp Quân ở nhà tranh suy chuyền Ở cách đó không xa một góc phát hiện rất nhiều hạng giống, có tiểu mạch, hạt thóc, cải trắng, cụ cải, bắp từ từ hạng giống. Thật tốt quá. Cái này liền không cần ở ăn nơi này đồ ăn. Lâm nghiệp quần đi phía trước đi đi, đẩy ra cửa gỗ, phát hiện bên trong là một cái thư phòng, có rất nhiều thư, có rất nhiều thư liền lâm nghiệp quần chính mình cũng không có gặp qua. Lâm nghiệp quần tùy ý cầm một quyển sách phiên phiên, bên trong nội dung lâm nghiệp quần có chút xem không hiểu, liền thả lại kệ sách. Đại khái nhìn một chút không có phát hiện những thứ khác, bên trong đều là thư, lâm nghiệp quần đối thư không phải thực cảm thấy hương thú liền rời đi thư phòng. Tiếp theo đi phía trước đi, phía trước chỉ có một bức tường, cái gì đều có, lâm nghiệp quần xoay người liền đi, ở trong lúc vô tình không biết đụng phải thứ gì, một cái đi thông tầng hầm ngầm thang lầu xuất hiện ở trước mắt. Lâm nghiệp quần có chút tò mò, chính là bên trong đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, lâm nghiệp quần có điểm không dám đi xuống, không biết bên trong có thứ gì. Nếu có thể đi vào nhìn một cái thì tốt rồi Chỉ là bên trong quá tối, nếu bên trong có thể có lượng thì tốt rồi. Đang lúc Lâm Nghiệp Quân ở trầm tư thời điểm, thang lầu bốn phía đều xuất hiện cây đuốc, đem thang lầu cấp chiếu sáng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Lâm Nghiệp Quân phục hồi tinh thần lại thấy thang lầu bốn phía đều sáng, có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Nghiệp Quân không có lại đi quảng. Lúc này Lòng Hiếu Kỳ đã chiếm cư hắn lý trí, sử dụng hắn hướng tầng hầm ngầm đi đến. Theo Lâm Nghiệp Quân đi hướng tầng hầm ngầm thời điểm, thang lầu bốn phía cây đuốc chậm rãi sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước. Dễ bề Lâm Nghiệp Quần đi đến tầng hầm ngầm bên trong đi. Bởi vì phía trước chiếu sáng lên nguyên nhân, Lâm Nghiệp Quần càng thêm lớn mật hướng bên trong đi đến, chậm rãi hướng mục đích địa đi đến. Càng đi trước đi, tầm nhìn càng ngày càng trông trải, dần dần ánh vào mi mắt chính là một đống lớn tạp hóa, cái này làm cho Lâm Nghiệp Quần có chút thất vọng, bất quá có thể tìm được mấy thứ này đã thực không tồi, tổng so cái gì cũng không có hảo. Lâm Nghiệp Quần đi lên đi phiên thiên, phát hiện nơi này chồng chất tạp hóa đều là một ít ở nguyên lai like trong thế giới thường thấy gia vị hoa wow. thật tốt quá về sau liền không cần vì này đó ra vị sầu như vậy ta lại có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn đừng nhìn Lâm nghiệp quần thực thông minh kỳ thật hắn cũng là một cái đồ tham ăn liền bởi vì Lâm nghiệp quần là một cái đồ tham ăn cho nên Lâm nghiệp quần chủ nghệ phi thường Hảo là một cái đồ tham ăn chủ nghệ như thế nào có thể không hào đâuă không chỉ có nói bụng Lâm nghiệp quần ở bốn phía tìm tìm ở một đống tạp hóa mặt trên tìm được rồi muối bên cạnh cũng có mấy cái túi phân biệt trang một ít gia vị ở trong túi Chờ hạ hảo mang ra không gian, cho bọn hắn làm một đốn ăn ngon cơm. Đúng rồi, bọn họ còn đang đợi ta trở về đâu, cũng không biết hiện tại khi nào. Xem ra ta muốn sớm một chút đi trở về, không biết hoa bọn họ thế nào đâu. Lâm nghiệp quần đột nhiên nghĩ đến hoa bọn họ, nhanh chóng lấy túi hướng ra phía ngoài biên chạy tới. Lâm nghiệp quần đi vào nhà tranh ngoại, phát hiện văn hùng tử còn ở bên hồ. Đi vào bên hồ, văn hùng tử một chút động tác không có, lâm nghiệp quần không biết văn hùng tử đang làm gì. Nhưng là Lâm nghiệp quần vẫn là cảm thấy không cần quấy dày văn hùng tự hảo, đành phải chính mình một người đến không gian bên ngoài đi. Chương 26 tìm Lâm, thượng. Lâm nghiệp quần ra không gian, phát hiện chính mình cùng hoa cùng nhau chảo cá liền dưới tàng cây, không có phát hiện vừa rồi vẫn luôn đuổi theo chính mình kêu đoàn hắc khí, kỳ quái, kia đoàn hắc khí sẽ chạy nào đi đâu. Chẳng lẽ còn ở gần đây, Lâm nghiệp quần càng nghĩ càng cảm thấy có chút sợ hãi, tính vẫn là không nghĩ, vẫn là sớm một chút về sơn động đi thôi. Như vậy bọn họ là có thể sớm một chút ăn đến ta làm cơm. Cầm lấy trên mặt đất cá, hướng tới ngoài địa rừng vây đi đến. Hiện tại Lâm nghiệp quần chỉ nghĩ nhanh lên trở lại trong sơn động đi, miễn cho hoa bọn họ lại vì chính mình lo lắng. Lâm nghiệp quần đã hướng trong sơn động tiến đến, mà bên này hoa cùng tái lôi, đặc lạc bọn họ đã dọc theo đi bên dòng suối lộ một đường tìm đi. Tái lôi, người nói Lâm thật sự sẽ ở trên con đường này sao? Hoa hỏi bên cạnh tái lôi, Lâm, lại ở chỗ này sao? đương nhiên rồi Đi bên dòng suối chỉ có con đường này mà thôi, Lâm sẽ không ở trên con đường này sẽ ở nơi nào đâu. Người nói phải không? Đặc lạc tái lôi an ủi hoa, hy vọng hoa không cần như vậy lo lắng, Lâm như vậy đại nhân đâu, như thế nào sẽ không thấy. Ơn, chỉ có con đường này mà thôi. Đạc lạc tưởng Lâm hẳn là liền ở về nhà trên đường, bằng không chính là bởi vì có chuyện gì chậm trễ về nhà. Nga, ta đây liền an tâm rồi, chúng ta nhanh lên đi, như vậy là có thể sớm một chút nhìn thấy Lâm. Chỉ cần thấy Lâm ta liền an tâm rồi. Hoa, tái lôi cùng đặc lạc ba người chậm rãi đi vào bên hồ, lại thấy bên dòng suối một người cũng không có, càng đừng nói Lâm như vậy đại một người đâu. Tái lôi, nơi này không có Lâm người khác, Lâm có thể hay không thật sự không thấy, bằng không chúng ta như thế nào một đường đi tới đều không có thấy Lâm người khác. Hoa thật sự có chút lo lắng, tuy rằng phía trước tái lôi vẫn luôn nói Lâm không có chuyện, chính là hiện tại một đường tìm tới đều không có nhìn thấy Lâm, Lâm khả năng thật sự xảy ra chuyện gì. Hoa càng nghĩ càng lo lắng. Ngậy! Lâm hắn có khả năng có việc đi địa phương khác, không bằng chúng ta trở về chờ Lâm trở về đi, thế nào? Tái lôi nhìn thấy như vậy tình hình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đặc lạc ở bên dòng suối không có nhìn thấy Lâm, tâm tình tức khắc trầm thấp rất nhiều, không biết Lâm hiện tại thế nào? Nếu thật sự ra chuyện gì, hắn một cái phi thú nhân nên làm cái gì bây giờ? Có hay không một người ở hắn bên người bồi hắn, hắn nhất định sẽ sợ hãi đi, Đặc lạc càng muốn tâm tình càng trầm trọng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ sớm một chút tìm được Lâm, về sau không bao giờ muốn cho Lâm đã xảy ra chuyện, ra cửa thời điểm nhất định phải đi theo Lâm mới hảo. Như vậy đi, Hoa ngươi về trước trong sơn động đi chờ Lâm, tái lôi ở bên dòng suối tìm xem, ta liền đi tới trên đường tìm xem, đợi khi tìm được Lâm, chúng ta liền về sơn động, nếu không có tìm được cũng ở trong sơn động tập hợp. Đặc Lạc nói ra hắn tính toán. "Ân, ta đây hiện về sơn động đi chờ Lâm, các ngươi cần phải sớm một chút trở về." Nói xong, Hoa liền về sơn động. Tái lôi thấy hoa đã đi trở về, liền đối đặc lạc nói, Đạc lạc ngươi có thể đi cái kia trong rừng cây tìm một chút, tuy rằng nói nơi đó mặt rất nguy hiểm, sẽ không có phi thú nhân sẽ đi, nhưng là ngươi có thể đi tìm một chút, ta cũng không xác định hắn có thể hay không ở kia. ân ta đã biết, ta sẽ đi tìm một chút, nơi này liền làm ơn ngươi cẩn thận tìm một chút. ân ngươi đi đi, ta sẽ cẩn thận tìm. Ta đi rồi, tìm được lâm liền về sơn động đi. Đạc lạc nói xong liền bên đường tìm đi. Tái lôi một người ở bên dòng suối chậm rãi tìm lên. Đặc lạc bên đường tìm mấy lần cũng không có thấy lâm Lâm ngươi rốt cuộc ở nơi nào à? Đặc lạc trong lòng càng ngày càng sốt ruột, đột nhiên nghĩ đến tái lôi nói, ngươi có thể đi trong rừng cây tìm một chút, tuy rằng phi thú nhân giống nhau sẽ không đi đúng rồi, Lâm có thể hay không ở cái kia trong rừng cây. Ta muốn đi tìm xem xem, không biết vì cái gì đặc lạc trong lòng vẫn luôn có cái trực giác Lâm nhất định sẽ ở cái kia trong rừng cây. Chương 27 tìm Lâm hạ. Đặc Lạc nhanh chóng hướng rừng cây phương hướng chạy tới, trong lòng âm thầm nghĩ, Lâm ngàn Vạn đừng xảy ra chuyện a. Chờ ta, nhất định phải chờ ta, Lâm. Đặc Lạc đi vào rừng cây biên, chính là lớn như vậy rừng cây như thế nào tìm? Đặc Lạc trong lòng càng ngày càng sốt ruột, thật sự là không thể đang đợi, bằng không Lâm nhất định sẽ có việc. Đặc Lạc trực tiếp chạy vào trong rừng cây, theo chính mình trực giác về phía trước chạy tới. Mà Lâm Nghiệp quần chính hướng Đặc Lạc nơi phương hướng đi tới, Lâm Nghiệp quần không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá Lâm Nghiệp còn vẫn là biết nơi này có nguy hiểm, Lâm Nghiệp còn tưởng mau chóng đi ra rừng cây, chính là không biết như thế nào đi ra ngoài, Lâm Nghiệp còn hắn có điểm mù đường, ở không biết là địa phương nào dưới tình huống, Lâm Nghiệp còn hắn cứ như vậy là đường. Đặc lạc dừng bước chân, không biết chính mình chạy bao lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, hơn nữa phía trước chảo cô Lô Thu cùng hống hống thú dùng rất nhiều sức lực, hiện tại lại có chút mệt mỏi. Làm sao bây giờ, chính là Lâm còn không có tìm được, mệt mỏi quá à. Hảo tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, không được, ta còn không thể nghỉ ngơi, Lâm còn không có tìm được, Lâm. Đúng lúc này Lâm nghiệp quần thân ảnh xuất hiện ở Đặc Lạc trong mắt, Đặc Lạc phi thường vui sướng, nhanh chóng chạy đến Lâm nghiệp quần bên người, đem Lâm nghiệp quần ôm lấy, trong miệng lẩm bẩm nói, Lâm, thật tốt quá ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì, Lâm, Lâm. Lâm nghiệp quần ở nhìn đến Đặc Lạc người khác khi, tức khác trong lòng thật cao hứng, cái này ta liền có thể đi ra ngoài chính là không nghĩ tới Đặc Lạc sẽ đột nhiên đem chính mình cấp ôm lấy, thân thể tức khắc có chút cương. Đặc Lạc ngươi trước buông ta ra, ta có chút thở không nổi, mau thả ta ra, Đạc Lạc. A, thực xin lỗi Lâm, ta quá lo lắng ngươi. Đạc Lạc lập tức liền buông ra Lâm Nghiệp Quân, có chút ngượng ngùng. Chờ Đạc Lạc buông ra chính mình sau, từng ngụm từng ngụm hô hấp, thật vất vả xuyên quá khí tới, Đạc Lạc sức lực thật đại a. Thật không hổ là thú nhân a. Không có việc gì, đúng rồi, Đạc Lạc ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Lâm nghiệp quần có chút tò mò, đặc lạc không phải cùng tái lôi cùng đi săn thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Nga, ta cùng tái lôi cùng nhau săn thú sau khi trở về, nghe hoa nói ngươi còn không có trở về, hơn nữa hoa cho rằng ngươi không thấy, chúng ta liền ra tới tìm ngươi. Nguyên lai là như thế này à, chúng ta đây nhanh lên trở về đi, miễn cho hoa cùng tái lôi bọn họ lo lắng, đi thôi, nhanh lên. Lâm nghiệp quần tưởng tượng đến hoa sẽ lo lắng, trong lòng liền có chút thấy náy. Về sau ở đối hoa hảo điểm đi, xem như cấp hoa một chút bồi thường. Ơn Đặc Lạc cùng Lâm Nghiệp Quần cùng nhau hướng ngoài bia rừng đi đến. Lâm Nghiệp Quần còn thường thường hỏi Đặc Lạc một ít vấn đề, Đặc Lạc cũng không có ngại phiền đều nhất nhất trả lời. Lâm Nghiệp Quần đối Đặc Lạc hảo cảm lại bay lên một mảng lớn, hơn nữa Đặc Lạc thú hình Lâm Nghiệp Quần thức thích. Đặc Lạc hiện tại đã vinh thăng chiếm Lâm Nghiệp Quần trong lòng vị trí vị thứ hai, đệ nhất vị vĩnh viễn sẽ là hoa, nhưng là Lâm nghiệp quần là sẽ không yêu hoa Ở về sau Đặc Lạc theo đuổi Lâm nghiệp quần thời điểm còn giúp chiếu cố rất lớn, bất quá đây là lời phía. Sau, Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đã đi ra rừng tây vừa lúc gặp phải phải về trong sơn động đi tái lôi. Tái lôi, ta đã tìm được Lâm, ngươi liền không cần lo lắng. Đặc Lạc gọi lại hướng trong sơn động đi đến tái lôi, cũng làm tái lôi yên tâm, không cần lại tìm kiếm Lâm. Tái lôi nghe được Đặc Lạc thanh âm, đi vào Đặc Lạc bên người, nhìn Đặc Lạc bên cạnh Lâm nghiệp quần, Lâm, ngươi chạy chạy đi đâu không biết chúng ta đều ở vì người lo lắng sao. Ngậy! Ta đi cái kia trong rừng cây, ở cái kia trong rừng cây mặt có ta muốn đồ vật, ta liền đi bên trong tìm tìm, bất quá thật đúng là bị ta cấp tìm được rồi. Lâm nghiệp quần chỉ chỉ phía sau rừng cây, lại đem hệ ở trên eo túi đưa cho bọn họ xem, đây là lâm nghiệp quần từ trong không gian mang ra tới mối. Tái lôi tiếp nhận lâm nghiệp quần đưa qua đến túi nhìn nhìn, phát hiện bên trong là một ít màu trắng bột phấn, tái lôi thường một chút, phát hiện như vậy màu trắng bột phấn có chút hàm Tò mò hỏi, Lâm, đây là thứ gì? Ngươi tìm thứ này làm gì? chương 28 mới Đây là mối A. Nấu ăn dùng, có mối làm đồ ăn tương đối ăn ngon. Lâm nghiệp quần hướng tái lôi giải thích nói, phía trước ta trong lúc vô ý đã làm vài lần, mới phát hiện thứ này có thể làm đồ ăn hương vị càng tốt một ít, cho nên ta mới đi trong rừng cây tìm mối. Phải không? Thật sự có thể thay đổi đồ ăn hương vị. hiển nhiên tái lôi có chút hoài nghi, tuy rằng biết thứ này không có độc nhưng là có thể hay không thay đổi đồ ăn hương vị vẫn là một vấn đề. Lâm nói thứ này có thể thay đổi đồ ăn hương vị, liền nhất định có thể, bằng không Lâm một cái phi thú nhân chạy đến nguy hiểm như vậy trong rừng cây đi làm gì. Tái lôi ngươi liền không cần hoài nghi, Lâm đều ăn qua, như thế nào còn sẽ có vấn đề đâu. Đặc lạc ở trải qua lần này nguy hiểm, càng ngày càng thích Lâm nghiệp quần, liền lời nói đều là ở giúp Lâm nghiệp quần, xem ra Đặc lạc thật sự thích thượng Lâm nghiệp quần, hơn nữa Đặc lạc chính hắn cũng ý thức được. Chẳng qua chúng ta lâm nghiệp quần còn, còn không có ý thức được chính mình đã bị đặc lạc cấp thích, bằng không lâm nghiệp quần khẳng định sẽ bùng nổ. Ơn, là thật sự, ta không có lừa người, bằng không chờ trở lại trong sơn động ta làm cho các ngươi nếm thử, thế nào à? Lâm nghiệp quần thấy bọn họ một đám đều không tin biểu tình, tuy rằng đặc lạc giúp lâm nghiệp quần nói chuyện, nhưng là vẫn là đối lâm nghiệp quần nói tỏ vẻ hoài nghi. Thật là phục bọn họ, chính mình cũng sẽ không hại bọn họ, còn hảo tâm lấy muối ra tới cho bọn hắn nấu cơm. Bọn họ thế, nhưng dùng như vậy biểu tình tới đối ta, hừ, về sau liền không làm cho bọn hắn ăn, chỉ làm cấp hoa một người ăn, làm cho bọn họ một đám thèm chảy nước miếng. Có thể, nếu không thể ăn, ngươi liền không thể lại đến như vậy nguy hiểm địa phương tìm cái này mối. Tái Lôi không nghĩ làm lâm nghiệp quần lại đi nguy hiểm như vậy địa phương, bằng không ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ, lại không ai có thể chiếu cô hắn, Hoa khẳng định lại sẽ lo lắng. Ân, có thể, nhưng là nếu ta làm tốt lắm ăn ngươi liền phải đi giúp ta tìm mối vàng không về sau liền không làm cho ngươi ăn. Lâm nghiệp quần nghe xong tái lôi tức khắc bạo phát, tức giận nói, ngươi về sau liền ngoan ngoan vì ta tìm mối đi. Mối chính là có thể có rất nhiều tác dụng, liền tính ta không cho ngươi tìm mối, ngươi cũng không có sẽ đến cầu ta đi tìm mối. Ha ha, xem ngươi như thế nào cùng ta đấu, Lâm nghiệp quần ở trong lòng ta ta cười. Ha ha, cái này mối làm được đồ vật nhất định sẽ không ăn ngon. Hừ, khẳng định sẽ ăn rất ngon, ngươi lại không ăn qua như thế nào sẽ biết. Ta chính là chân chính ăn qua. Lâm nghiệp quần thở phì phì nói, không kiến thức nguyên thủy thú nhân. Nhìn dáng vẻ liền biết không ăn ngon, như thế nào xem muốn nếm thử. Tái lôi vẻ mặt ghét bỏ nói, tuy rằng nghe Lâm nói ăn rất ngon, nhưng là vẫn là không nghĩ thừa nhận, thật là một cái biệt nữ người. Hảo, chúng ta liền không cần hỏi lại vấn đề này, hoa còn ở trong sơn động chờ chúng ta đi trở về, miễn cho hoa một người ở trong sơn động chờ nóng nảy. Đặc lạc ở một bên nghe hai người ở kia tranh chấp, cảm thấy có chút không tốt lắm lập tức nói sang chuyện khác, làm cho bọn họ hai người không cần lại xảo, liền từ vui y hoan lần đó tới về sau, tái lôi cùng lâm liền vẫn luôn không đúng, tái lôi là thích hoa, lâm lại là hoa hảo bằng hữu, tái lôi như thế nào có thể đối lâm như vậy đâu. Đối này đặc lạc vẫn luôn đều không phải thực lý giải. ân đi thôi, chúng ta trở về đi. Lâm nghiệp quần lôi kéo đặc lạc chiều sơn động phương hướng đi đến, xem đều không có xem tái lôi cứ như vậy có. Bị lâm nghiệp quần lôi kéo tay đặc lạc, trong lòng phi thường vui vẻ, Lâm Thế nhưng chủ động rắc tay của ta, ha ha. Đạc Lạc ngây ngốc cười, cứ như vậy một đường bị Lâm Nghiệp quần lôi trở lại sân động. Tái Lôi thấy Lâm Lôi kéo Đạc Lạc đi rồi cũng không buồn bực, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ trở về sân động. Chương 29 mỹ vị đồ ăn, thượng. Trong sân động, Hoa Nôn nóng chờ đợi Tái Lôi bọn họ trở về, hy vọng bọn họ có thể đem lâm cấp tìm được. Thời gian chậm rãi quá khứ, Hoa chờ đến có chút không kiên nhẫn, trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng, cũng không biết Lâm hiện tại thế nào. Có hay không nguy hiểm a? Đột nhiên Hoa nghe được ngoài động truyền đến Lâm Thanh Âm, Hoa vội vàng chạy đến ngoài động, quả nhiên thấy được Lâm thân ảnh, vẫn luôn lo lắng tâm cứ như vậy thả xuống dưới, chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đối nga, hình như là Lâm nắm Đặc Lạc tay, tái lôi một người ở phía sau đi. Hoa cẩn thận nhìn nhìn, thật là Lâm nắm Đặc Lạc tay a. Xem ra Lâm khẳng định là thích thượng Đặc Lạc, ha ha. Nắm Đặc Lạc cùng nhau về sơn động Lâm Nghiệp quần, Bống Nhiên ngẩng đầu vừa thấy liền thấy Hoa đứng ở ngoài động khẳng định là đang đợi chính mình, Lâm Nghiệp quần lập tức buông lỏng ra lôi kéo Đạc Lạc tay chạy đi lên, "Hoa, ta đã trở về, thật là ngượng ngùng a, ta là nhớ tới một thứ muốn đi tìm liền không có cùng ngươi nói một tiếng, làm ngươi vì ta lo lắng, thật là thực xin lỗi, ta về sau sẽ không còn như vậy, về sau ta sẽ cùng ngươi nói một tiếng." "Lâm, nếu về sau ngươi lại bất hòa ta nói một tiếng nói, ta nhất định sẽ tức giận, đã biết sao?" Hoa dạng trang phẫn nộ nói, bất quá đối Lâm tìm được đồ vật liền có chút tò mò. Lâm, ngươi tìm được rồi thứ gì a Có thể cho ta nhìn xem sao? Có thể a cấp, chính là cái này, cái này là muối, có thể cho đồ ăn trở nên thực mỹ vị Nga. Lâm nghiệp quần khởi xuống bên hông túi cấp hoa xem, cũng hướng hoa giải thích muối tác dụng. Thật vậy chăng? Hoa đôi trong túi được xưng là muối màu trắng bột phấn có chút tò mò, thật sự có thể cho đồ ăn trở nên mỹ vị sao? Thật sự, đi, đi phòng bếp ta làm cho ngươi ăn. Nói, lâm nghiệp quần lôi kéo hoa hướng phòng bếp đi đến bị lâm nghiệp quần ném xuống đặc lạc, bất đắc dĩ cười cười, chờ mặt sau theo kịp tái lôi cùng nhau đến trong sơn động đi. Vừa lúc thấy lâm nghiệp quần lôi kéo hoa cùng đi phòng bếp tình cảnh, liền đối bên cạnh tái lôi nói, đi thôi, tái lôi, chúng ta cũng đi xử lý chúng ta hôm nay đánh tới con ngồi, vừa lúc đi xem lâm như thế nào nấu ăn. ân đi thôi, xem thời gian cũng mau qua ăn cơm thời gian, nói vậy hoa bọn họ bụng cũng đều đói bụng, chúng ta liền nhanh lên đi phòng bếp. Tái lôi nghĩ nghĩ, hoa bụng khẳng định là đói bụng Hơn nữa thời gian cũng không phải rất sớm, tìm Lâm nghiệp quần thời điểm liền hoa rất dài thời gian, lúc ấy vốn dĩ nên mau ăn cơm, đều dùng ở Lâm nghiệp quần trên người, ăn cơm thời gian cũng đều mau qua. Lâm nghiệp quần cùng hoa tới trước phòng bếp, liền thấy trong phòng bếp có hai chỉ động vật, một con rất lớn gà cùng một đầu thật lớn heo. Lâm nghiệp quần nhìn chầm chằm vào này 2 chỉ động vật xem, quả thực nước miếng đều phải chảy ra. Lớn như vậy gà liền có thể làm gà ăn mày, tam ly gà, đại bàn gà, tay bái gà ti, còn có hầm canh gà. Này đó nhưng đều là mỹ vị A Lớn như vậy heo đã có thể có lục ăn, mỡ heo có thể ra ru, dùng để xào rau, tóc mỡ có thể nấu ăn chính là thực mỹ vị, xương sừng cùng đồng tử cốt có thể dùng để hầm canh, đây chính là rất có dinh dưỡng, đem đại tràng rửa sạch sẽ có thể dùng để rót xúc ruột, đem xúc ruột phơi khô chính là có thể bảo tồn đã lâu, lô thai heo, heo thận heo cái đuôi lô lên chính là ăn rất ngon, đặc biệt là lô qua sau lại làm thành đồ ăn, hương vị càng là mỹ vị, heo huyết cũng là có thể ăn vừa mới phóng huyết đem này. Nấu hảo lúc sau liền sẽ giống đậu hủ giống nhau, có thể làm rất nhiều đồ ăn, gan heo có thể nấu canh uống, đặc biệt là thịt nạc gan heo canh, chính là thực hảo uống A. Heo quả thực toàn thân đều có thể ăn A. Cho nên đương lâm nghiệp quần nhìn đến heo khi liền phi thường kích động, hy vọng nơi này heo cùng nguyên lai like trong thế giới heo giống nhau, chỉ là cái đầu khá lớn mà thôi. Chương 30 Mỹ vị đồ ăn, hạng. Hoa thấy Lâm nghiệp quần tiến phòng bếp liền nhìn chầm chầm tái lôi cùng đặt lạc đánh trở về cô lô thú cùng hống hống thú xem tức khác cảm thấy có chút nghi hoặc Lâm, ngươi làm gì nhìn chầm chầm vào cô lô thú cùng hống hống thú xem ma chúng nó có cái gì kỳ quái địa phương sao? lại không phải không có gặp qua cô lô thú cùng hống hống thú Lâm như thế nào sẽ nhìn chầm chầm vào chúng nó xem đâu Lâm nghiệp còn nghe được hoa hỏi chuyện lập tức liền phục hồi tinh thần lại trộn dạ nói ta ta chỉ là chỉ là nghĩ đến dùng gà không Cô lỗ thú cùng hống hống thú có thể làm ra vài đạo mỹ vị đồ ăn, cho nên mới xem đến bảo thần, chúng nó cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Là như thế này sao? Vậy ngươi phải làm cho ta ăn à, nhanh lên, nhanh lên nấu cơm, ta bụng đều đã đói bụng. Hoa vừa nghe đến lâm nghiệp quần nghĩ đến có thể làm vài đạo thực mỹ vị đồ ăn, tức khắc liền kích động, thúc dục lâm nghiệp quần nhanh lên nấu cơm. Tức khắc lâm nghiệp quần trên trán toát ra vài đạo hát tuyến, quả nhiên một khi có ăn ngon đồ vật. Hoa lập tức liền đã quên vừa rồi muốn hỏi vấn đề, thật là đồ tham ăn một quả a hào hào hảo, ta lập tức liền làm, chính là lâm nghiệp quần có lệ nói, nhìn trước mắt không có trải qua xử lý cô lô thú cùng hông hông thú, lâm nghiệp quần liền không biết nên như thế nào xuống tay, trước kia mua thịt đều trải qua xử lý quá, đều là thực hảo làm, mà trước mắt này hai chỉ liền không có biện pháp. Lâm, ngươi còn ở chính là cái gì A Còn không nhanh lên nấu cơm a ta đều mau đói đến chịu không nổi, Hoa thấy Lâm Nghiệp quần còn ở kia cỏ tới cỏ lui, lập tức thúc giục nói: "Lâm thật sự tưởng ta đói bụng a? Chính là, chính là ta sẽ không xử lý chúng nó a, không có trải qua xử lý thế nào nấu ăn a?" Lâm Nghiệp quần ấp úng nói, mặt lập tức liền đỏ, thật là mất mặt a. "Cái gì? Ngươi nói ngươi sẽ không xử lý chúng nó? Sẽ không xử lý?" Hoa chiều trên mặt đất cô lỗ thú cùng hống hống thú nhìn lại, thấy chúng nó đều vẫn là tái lôi cùng đặc lạc bọn họ săn thú lấy về tới bộ dáng nên xử lý địa phương đều không có xử lý. Ngạch Hoa tức khắc nghẹn lời, nói không ra lời, tái lôi cùng đặc lạc bọn họ hai người sao làm đến, liền đánh trở về vật săn đều không có xử lý. Đang ở lúc này, tái lôi cùng đặc lạc cùng nhau đi tới trong phòng bếp, vốn đang cho rằng Hoa cùng Lâm đã bắt đầu nấu cơm, không nghĩ tới bọn họ hai người lại nhìn chầm chằm trên mặt đất cô Lô Thu cùng Hống Hống Thu xem, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Tái lôi nghĩ nghĩ, liền hỏi Hoa nói, Hoa, các ngươi không nấu cơm, Lại nhìn chầm chầm cô lỗ thu cùng hống hống thu xem, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hoa nghe thấy tái lôi đang hỏi chính mình, lập tức liền chú ý tới tái lôi bên cạnh đặc lạc cũng tới. Lâm nghiệp quần cũng chú ý tới bọn họ tới, nói vậy bọn họ cũng đều đói bụng đi, ta muốn chạy nhanh nấu cơm mới được. Lâm nói có thể dùng cô lỗ thú cùng hống hống thú làm vài đạo ăn ngon đồ ăn, mà các ngươi lại không có đem chúng nó cấp xử lý một chút, ngươi nói chúng ta muốn làm như thế nào cơm a A Hoa đem tái lôi cùng bên cạnh đặc lạc đều giống lên một đốn, ngươi hẳn là có thể lý giải, một cái đồ tham ăn đang nghe nói có thể làm vài đạo ăn ngon đồ ăn cho chính mình ăn khi, mà kia nói đồ ăn hiện tại lại không cách nào làm ra tới khi tâm tình, liền giống như lúc này chính hoa tâm tình giống nhau. Tái lôi cùng đặc lạc cùng nhau chiều trên mặt đất cô lô thú cùng hống hống thú nhìn lại, quả nhiên là một chút đều không có xử lý, khó trách hoa sẽ như vậy sinh khí, chính là này lại không phải bọn họ sai, không phải tái lôi cùng đặc lạc bọn họ không có xử lý. Chỉ là bọn hắn sẽ đến về sau hoa khiến cho bọn họ đi ra ngoài tìm Lâm đi, bọn họ sao có thể có thời gian xử lý này đó đâu. Vì thế tái lôi cùng Đặc Lạc bọn họ cảm thấy thập phần ủy khuất, đành phải lập tức liền đem cô lô thú cùng hống hông thú cấp xử lý, mà Lâm nghiệp còn cũng nhìn bọn họ xử lý cô lô thú cùng hống hống thú, hơn nữa còn ngăn cản bọn họ đem một ít quan trọng đồ vật cấp vứt bỏ. Trường 31 phong phú cơm chưa một. Đặc Lạc tò mò hỏi, Lâm, người muốn này đó làm gì? Lại không thể ăn. Có thể có ích lợi gì? Mỗi lần xử lý hồng hồng thú khi đều sẽ đem mấy thứ này cấp ném xuống, lâm như thế nào sẽ muốn đâu? Ai nói không thể ăn, ngươi hưởng qua sao? Này đó bên trong có chút đồ vật chính là ăn rất ngon, lại còn có rất có dinh dưỡng, chờ ta làm tốt sau ngươi nhất định phải nếm thử Nga. Lâm nghiệp còn nghĩ đến có chút đồ vật làm được đồ ăn là thực mỹ vị, lập tức liền nước miếng chảy ròng. Nghe xong lâm nghiệp quần nói sau đặc lạc cảm thấy phi thường nghi hoặc, cái này thật sự có thể ăn sao? Bất quá Lâm nói có thể ăn nên có thể ăn đi, Đặc Lạc quyết định tin tưởng Lâm Nghiệp quần, kia Lâm làm ra tới sau ta nhất định phải nếm thử, bất quá Lâm làm được nhất định sẽ ăn rất ngon. Ha ha, Lâm Nghiệp quần cười cười, ngươi lại không ăn qua, ngươi như thế nào sẽ biết ta làm tốt lắm không thể ăn đâu. Thật là cái đồng ngốc. Theo sau cầm lấy Đạc Lạc vừa rồi muốn vứt bỏ đồ vật, đem này rửa sạch sẽ, tìm ra một cái chậu gốm dùng thủy tẩy sạch, đem đồ vật đặt ở chậu gốm. Chuẩn tay cầm lấy vừa rồi ở bên dòng suối xử lý quá cá rửa sạch sẽ. Dùng bối dao đem trong đó một con cá cấp cắt thành khối, một khắc con cá lâm nghiệp quần không chuẩn bị đem này cắt thành khối, cũng đem hai con cá mặt trên giải lên mối. sợ Hoa cùng Đạc Lạc bọn họ ăn không quen, này cá lâm nghiệp quần chuẩn bị hớp, mà cắt thành khối liền thịt kho tàu. Lâm nghiệp quần tương đối thích ăn cay. Lúc này Hoa đã đem hỏa cấp thăng lên, lâm nghiệp quần đem buổi sáng đã chuẩn bị tốt ru đổ một ít ở thạch trong nồi, chờ ru thiêu nhiệt về sau đem cá khối bỏ vào thạch trong nồi, chậm rãi chiên cá, thường thường đem cá cấp phiên cái mặt Miễn cho đem cá cấp trên hồ. Kỳ thật Lâm Nghiệp quần không ngừng đem muối mang ra không gian, cũng mang theo một ít nấu ăn thường dùng gia vị, chẳng qua cấp hoa bọn họ xem chỉ có muối mà thôi. May mắn có lột hàu tỏi, Lâm Nghiệp quần đem này dùng bối đao cắt nát, tìm ra từ đoàn kia lấy về tới gừng sống, đem này cắt thành thi, sau đó đem tỏi cùng gừng sống bỏ vào thạch trong nồi, hơn nữa chút ít thủy cùng nhau nấu, làm cho hương vị tiến vào cá mau, lại tìm ra một ít ớt cay, cắt nát bỏ vào thạch trong nồi làm nó chậm rãi nấu, chỉ chốc lát sau Cá kho khối liền làm tốt, Lâm nghiệp quần đem nó dùng đảo bản trang hảo đặt ở một bên liền bắt đầu làm tiếp theo nói đồ ăn. Đặc lạc cùng tái lôi bọn họ thấy Lâm nghiệp quần đều làm xong một đạo đồ ăn ngay cả vội bắt đầu làm chính mình muốn ăn đồ ăn. Lâm nghiệp quần thấy Đặc lạc muốn nhóm lửa, nghĩ tới gà ăn mày món này, Đặc lạc ngươi có thể chờ một lát ở nhóm lửa sao? Ta còn có điểm đồ vật còn không có chuẩn bị, được không? Có thể a ngươi muốn chuẩn bị thứ gì, muốn ta hỗ trợ sao? Đặc lạc gật gật đầu, tò mò hỏi. Chờ một lát ngươi sẽ biết, bất quá ngươi có thể giúp ta lấy một ít trái cây cùng một mảnh rất lớn diệp tử lại đây. Lâm Nghiệp quần nghĩ nghĩ chính mình phải làm gà ăn mày yêu cầu đồ vật. "Tốt, ta hiện tại liền đi lấy." Đặc Lạc cao hứng nói xong liền chạy tới lấy trái cây cùng diệp tử. Lâm Nghiệp quần đem đặc lạc cùng tái lôi xử lý tốt cô lô thú cấp rửa sạch một lần, hướng cô lô thú đụng thả một ít muối, tỏi cùng ngừng sống, còn có một chút ớt cay. Chờ đặc lạc đem trái cây cùng diệp tử kia lại đây về sau, đem trái cây tẩy sạch Tức ra, cắt thành khối trạng vông ra cô lô thú bụng, sau đó dùng diệp tử đem cô lô thú cấp bao hảo, bên ngoài bọc lên một tầng bùn, trên mặt đất đào một cái hố, đem này chôn đi vào, sau đó đem này điền bình, hết thảy làm tốt sau. Lâm nghiệp còn cười đối đặc lạc nói, hảo, ngươi liền ở cái này mặt trên nhóm lửa đi, chờ một lát các ngươi liền có ăn ngon. Trường 32 phong phú cơm trưa, nhị, tuy rằng hoa, tái lôi. Đặc lạc bọn họ đều phi thường hoài nghi Lâm nghiệp quần vừa rồi làm được đồ vật thật sự có thể ăn sao. Nhưng là bọn họ không có nói ra, chỉ là từng người làm từng người sự tình, miễn cho chọc giận Lâm nghiệp quần, kia lửa giận cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Lâm nghiệp quần đem thạch nồi ngã vào một phần ba thủy, sau đó đem một toàn bộ cá bỏ vào một cái đào bàn, gia nhập một ít ru cùng tỏi, gừng sống. Lâm nghiệp quần sợ này cá không có gì hương vị, gia nhập chút ít bột ớt. Đem mấy cây gậy gỗ bỏ vào thạch trong nồi dùng làm chống đỡ, đem đào bàn đặt ở mặt trên, cũng tìm ra một cái cùng loại nắp nồi đồ vật đặt ở mặt trên, sau đó liền chờ cá chẩm dãi chưng hảo. Đột nhiên, Lâm nghiệp quần nghĩ tới ở bên dòng suối cây trúc, cũng chính là hoa nói tiết tiết mục, chính mình trước đuốt đều còn không có làm đợi chút dùng cái gì ăn cơm à. Lâm nghiệp quần muốn cho đặc lạc giúp chính mình đi chém một chút tiết tiết mục trở về, cũng không biết đặc lạc hắn có nguyện ý hay không, có điểm ngượng ngùng hỏi, nhưng là chính mình cũng không nghĩ hỏi tái lôi Gia hỏa kia có điểm chẳng ghét. Đặc lạc, ngươi hiện tại, hiện tại có thể hay không đi bên dòng suối chém một chút tiết tiết mục trở về, có thể chứ. Có thể là có thể, nhưng là lâm, ngươi muốn tiết tiết mục làm gì? Nó lại không thể ăn, có thể có ích lợi gì đâu. Đặc lạc lập tức liền đáp ứng rồi, bất quá rất tò mò lâm nghiệp còn muốn tiết tiết mục làm gì. Nhưng là có thể giúp lâm làm một chút sự tình cao hứng đều không kịp, đặc lạc như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ngươi liền đi chém một chút trở về Ta thật sự hữu dụng a. Thật tốt quá, Đạc Lạc đáp ứng đi chém tiết tiết mục, Đặc Lạc người thật tốt, không giống Tái Lôi như vậy chán ghét, Lâm Nghiệp Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ. "Nga, ta đây đi ra ngoài chém một chút tiết tiết mục trở về a." Đặc Lạc hướng tới Lâm Nghiệp Quân hơi hơi mỉm cười liền đi ra ngoài. "Ân, ngươi đi đi. Chúng ta sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm, đi sớm về sớm a." Lâm Nghiệp Quân hướng tới Đặc Lạc đi ra ngoài bóng dáng nói, cũng không biết Đạc Lạc hắn có hay không nghe được. Đặc lạc nghe được phía sau truyền đến lâm nghiệp quần thanh âm, nghe hắn quan tâm, trong lòng ấm áp, một đường ngây ngô cởi hướng bên dòng suối đi đến, trên đường gặp được rất quen thuộc đặc lạc là cái dạng gì người nhìn đến đặc lạc một đường ngây ngô cởi bộ dáng đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, cảm giác giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật cảm thấy phi thường sợ hãi. Lâm, ngươi làm đặc lạc đi chém tiết tiết một làm gì? Ngươi còn không nhanh lên nấu ăn, ta bụng đều mau đói bẹp, nhanh lên sao? Nhanh lên sao? Hoa đối lâm nghiệp quần kêu đặc lạc đi ra ngoài chém tiết tiết một sự cảm thấy phi thường tò mò, nhưng là chính mình bụng đều mau đói bẹp, như thế nào còn sẽ đi quản chuyện này đâu. Đành phải thúc dục lâm nghiệp quần nhanh lên nấu cơm. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền làm, bất quá người muốn giúp ta nhóm lửa Nga. Nghe được hoa ở thúc dục chính mình nấu cơm, đành phải bất đắc dĩ động thủ bắt đầu làm tiếp theo nói đồ ăn, làm hoa giúp chính mình nhóm lửa. Nhanh lên A. Hoa đi giúp lâm nghiệp quần nhóm lửa. Nhưng còn không có quên Lâm nghiệp còn muốn đặc lạc chém tiết tiết một sự chẳng qua là chờ bụng điển no sâu đang hỏi Lâm nghiệp còn có chút bất đắc dĩ đã làm tốt tam dạng đồ ăn nghĩ nghĩ vẫn là không đủ bọn họ ăn lại hướng tái lôi muốn một chút hống hông thu thịt nạc chuẩn bị tới làm vớt xanh xảo thịt ti đáng tiếc không có ớt xanh đành phải dùng ớt cay đỏ tới thay thế hy vọng bọn họ sẽ không cảm thấy cay. Lâm nghiệp còn đem từ tái lôi kêu muốn tới hống hông thu thịt nạc dùng bối đau thiếtảo đáng tiếc không có miếng khô nếu không thịt nạc sẽ càng tốt ăn một ít Giặt sạch hai cái ớt cây đỏ, đem ớt cây đỏ từ trung gian cắt ra, đem bên trong hạt cấp xóa, bên trong hạt chính là thực cay sau đó đem ớt cay đỏ cắt thành ti, hết thẻ chuẩn bị tốt sau, lâm nghiệp quần đem bắt đầu nấu ăn. chương 33 phong phú cơm trưa, tam. Hướng thạch trong nồi đảo thượng một chút ru, chờ ru thiêu nhiệt sau hướng trong ngã vào mới vừa cắt xong rồi thì nạc, dùng thạch nồi sạn không ngừng phiên xào, chờ thịt nạc biến thành màu trắng thời điểm đem cắt xong rồi ớt cay đỏ ti thêm đi vào, sau đó không ngừng phiên xào. Một lát sau thạch trong nổi chuyển ra mùi hương, ớt cay xảo thịt nạc cũng liền làm tốt, Lâm nghiệp quần dùng đảo bàn đem này trăng lên, cùng vừa rồi làm tốt cá kho khối đặt ở cùng nhau. Ở một bên nhóm lửa hoa nghe thấy được đồ ăn hương, bụng cũng đi theo lộc cọc lộc cọc kêu lên, Lâm làm được đồ ăn cũng thật hương A Nhìn dáng vẻ nhất định sẽ ăn rất ngon. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn chính mình vừa rồi làm tốt mấy mâm đồ ăn, hương vị thật đúng là hương A Không nghĩ tới chỉ dùng như vậy điểm gia vị là có thể làm ra như vậy hương đồ ăn tới Xem ra này nguyên thủy trong thế giới đồ vật thật là không tồi, về sau liền có lộc ăn, ha ha. Ở một bên nhóm lửa hoa thấy Lâm nghiệp quần không có nấu ăn liền biết Lâm nghiệp quần đã làm tốt, hoa buông trong tay sống đi vào viên thạch bên, nhìn trên bàn đá mấy mâm đồ ăn nước miếng chảy ròng, nghe chúng nó mùi hương bụng liền lộc cọc lộc cọc kêu lên. Lâm, ngươi như thế nào không có làm rau quần A? Buổi sáng làm rau quần như vậy ăn ngon, ta hiện tại còn muốn ăn, Lâm, ngươi liền đi làm đi, Lâm. Hoa thấy trên bàn đá mặt không có buổi sáng làm rau cuộn liền chiều Lâm nghiệp quần làm nụ nói, như vậy ăn ngon đồ ăn, lâm sao lại có thể không làm đâu. Không có làm sao? Lâm nghiệp quần nghi hoặc nói, không thể nào. Nhìn nhìn trên bàn đá đồ ăn, quả thực không có rau cuộn, xem ra chính mình là thật sự quyết làm. Nga, ta lập tức liền làm, yên tâm thực mò thì tốt rồi, chờ đặc lạc trở về liền không sai biệt lắm. Tái lôi, người nướng hống hống thú thế nào? 90 không? Ta muốn ăn. Hoa thật sự là đói đến chịu không nổi, hướng đang ở nướng hống hống thú tái lôi thảo muốn một chút ăn. Còn không có nướng hảo, nếu không ngươi ăn trước chút trái cây đi. Tái lôi đối hoa đói bụng thực đau lòng, chính là chính mình nướng hống hống thú còn không có thủ, đành phải đem đặc lạc hái về trái cây đưa cho hoa, hy vọng này đó trái cây có thể làm hoa lót lót thấp, không đến mức như vậy đói bụng. Đương nhiên muốn lạc, phải đợi đặc lạc trở về mới có thể ăn cơm, ta bụng đều đói đến chịu không nổi, có trái cây đương nhiên muốn ăn lạc. Hoa tiếp nhận tái lôi truyền đạt trái cây, đi vào lâm nghiệp quần bên cạnh, hỏi: "Lâm, ngươi muốn hay không cũng ăn chút trái cây?" Đặc Lạc còn phải đợi trong chốc lát mới trở về. Lâm nghiệp quân nhìn Hoa truyền đạt trái cây, lắc đầu, nói: "Ta hiện tại còn không đói bụng, ngươi liền một người ăn đi, ta còn muốn làm ngươi thích nhất ăn rau cuộn, ngươi liền nhanh lên ăn, ăn xong hảo tới giúp ta nhóm lửa." "Ừ ừ ừ, lập tức liền tới, thực mau liền ăn xong rồi." Hoa ăn này trái cây nói, vừa ăn bên hướng nhóm lửa địa phương đi đến. Lâm Nghiệp quần đem rau cuốn tìm ra tới, dùng thủy rửa sạch sẽ, đem khô vàng cùng lạn rất diệp tử gỡ xuống, cùng sử dụng bối dao thiết hảo. Hướng thạch trong nồi đảo thượng du, cũng thêm một chút muối, đem cắt xong rồi rau cuốn ngã vào thạch trong nồi, chậm rãi phiên xào, nấu niên hơn nữa một chút gia vị, sử rau cuốn hương vị càng thêm hảo. Chỉ chốc lát sau, mỹ vị rau cuốn liền ra khỏi nồi, Lâm Nghiệp quần đem nó trang ở đào bàn, đặt ở viên thạch thượng. Liên ở ngay lúc này đi ra ngoài chém tiết tiết mục đặc lạc đã trở lại. Trong tay còn cầm một đại bó tiết tiết mục, tuy rằng lâm nói chỉ chém một chút, nhưng là nhiều chém một chút cũng là tốt. Đặc lạc ngươi sẽ đến, như thế nào chém nhiều như vậy tiết tiết mục à? Lâm nghiệp quần đối đặc lạc trong tay một đại bó tiết tiết mục cảm thấy vô ngữ, vốn dĩ chỉ cần một chút là đủ rồi, chính là đặc lạc lại chém nhiều như vậy, kia dư lại dùng để làm cái gì đâu. Đặc lạc ngươi rốt cuộc đã trở lại, có thể ăn cơm, tái lôi ngươi hồng hồng thú hẳn là nướng hảo đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hoa thấy Đặc Lạc đã đã trở lại liền gấp không chờ nổi muốn ăn cơm, bụng thật sự đói không được. chương 34 mê tư chiếc búa, thượng. Ấn, ta tưởng nhiều chém một chút về sau phải dùng khi liền không cần đi chém. Lâm, ngươi phải dùng tiết tiết mộc tới làm cái gì a Đặc Lạc giải thích nói, đối lâm nghiệp quần muốn tiết tiết mộc ý tưởng cảm thấy nghi hoặc. ân hống hông thú nướng hảo, có thể ăn. Tái lôi nhìn nhìn trong tay hống hông thú, đã chín có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng còn rất thơm. Ở tái lôi nói có thể ăn thời điểm, hoa đã khai ăn, căn bản không có phải đợi đại gia cùng nhau ăn ý tứ. Lâm nghiệp còn làm được đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, cho nên hoa mới có thể lập tức liền ăn, bằng không một lát liền cái gì đều không có. Ân, ta muốn làm chiếc đũa, đặc lạc ngươi có thể giúp ta làm sao? Lâm nghiệp còn nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng là chính mình không có công cụ có thể làm chiếc đũa, đành phải hỏi đặc lạc có thể hay không giúp chính mình làm. Chiếc đũa? Đây là thứ gì A Ta sẽ không làm, ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta giúp ngươi làm ra tới. Đặc lạc tuy rằng không biết chiếc đũa là thứ gì, nhưng là Lâm muốn chính mình liền giúp hắn làm ra tới. Chiếc đũa là ăn cơm thời điểm dùng, nó có thể dùng để gắp đồ ăn, như vậy tay liền sẽ không như vậy dầu mỡ. Lâm nghiệp quần giải thích xong chiếc đũa tác dụng sau tiếp theo nói chiếc đũa như thế nào làm. Đặc lạc, ngươi đợi chút đem tiết tiết mộc đào lên, sau đó đem tiết tiết mộc một tiết một tiết chém nước, sau đó đem trong đó một tiết chém thành một cái một cái. Lại sau đó lây ra trong đó một cái nhậm tuyển một đầu đem này tức tiêm là được, bất quá không cần phải như vậy nhiều tiết tiết mục, một cây liền có thể làm rất nhiều. Ở một bên ăn vụng đồ ăn hoa nghe được Lâm nghiệp quần nói chiếc đũa có thể không cho chính mình tay biến dầu mỡ, lập tức liền chạy đến Lâm nghiệp quần bên người, hỏi, Lâm, ngươi nói cái kia gọi là gì chiếc đũa đồ vật thật sự có thể không cho tay biến dầu mỡ? Đây là thật vậy chăng? Lâm nghiệp quần nghe được hoa vấn đề sau cảm thấy một trận vô ngữ, kia không phải cái gì chiếc đũa mà là chiếc đua. Tên của nó đã kêu chiếc đũa mà thôi, bất quá nó thật sự có thể không cho tay biến rồi mỡ. Phải không? Thật sự có như vậy thần kỳ. Tái lôi vẻ mặt không tin biểu tình, hiển nhiên là không tin Lâm nghiệp quần theo như lời nói. Ừ, ngươi không tin liền tính, dù sao cũng không cần ngươi tin tưởng. Lâm nghiệp quần nghe xong tái lôi nói sau lập tức liền tạc bao, không tin liền tính, dù sao không cần ngươi cái này thú nhân tới tin tưởng, chờ chiếc đũa làm tốt sau ta mới không cần giáo ngươi sử dụng đâu. Ừ. Ngươi tái lôi bị lâm nghiệp còn tức giận đến nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Hảo, hảo, các ngươi hai cái cũng đừng xảo, chờ ta đem chiếc đuối làm ra tới lại nói. Đặc lạc đành phải lại lần nữa đảm đương hai người chi gian người điều giải, không biết như thế nào tái lôi như thế nào như vậy thích cùng lâm xảo a Hắn là cái thú nhân không phải nên nhường cho phi thú nhân sao. Hừ, xem ở đặc lạc mặt mũi thượng ta mới không bằng người xảo, lần sau ngươi cũng đừng lại làm tức giận ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Đừng nhìn ngươi là một cái thú nhân, ta làm theo có thể thu thập ngươi. Lâm nghiệp quân đối với tái lôi hung tận nói, quay đầu hòa khí đối Đặc Lạc nói, Đặc Lạc, ngươi nhanh lên đem chiếc đũa cấp làm ra tới, làm ra tới sau chúng ta liền có thể ăn cơm. Hừ, xem ở Đặc Lạc mặt mũi thượng ta mới bất hòa ngươi so đo, ta thân là một cái thú nhân sao có thể cùng một cái phi thú nhân so đo đâu. Tái lôi tức giận nói xong liền đi nướng chính mình hống hông thú. Mà hoa căn bản là không quan tâm tái lôi cùng lâm nghiệp quần hai người bởi vì chuyện gì mà cãi nhau, chỉ quan tâm lâm nghiệp quần vừa rồi nói chết búa, như vậy chính mình tay liền sẽ không như vậy dầu mỡ, cho nên hoa vẫn luôn ở kia thúc giục đặc lạc nhanh lên làm. Chính là đặc lạc căn bản là không có nghe thấy hoa thúc dục một lòng vẫn luôn hệ ở lâm nghiệp quần trên người, chỉ quan tâm lâm nghiệp quần sự. Hoa cũng không khí, đặc lạc sớm hay muộn phải làm chết búa, đến lúc đó làm đặc lạc giúp chính mình làm thì tốt rồi. Liên tính đặc lạc không làm. Lâm cũng sẽ làm đặc lạc giúp chính mình làm chiếc đũa. Chương 35 chiếc đũa. hạ, Ừm, ta lập tức liền làm. Lâm, ngươi chờ một lát, trong chốc lát ta liền sẽ làm tốt. Đặc lạc nghe xong Lâm Nghiệp quần nói sau, cầm lấy tiết tiết mộc chuẩn bị làm lâm nghiệp quần theo như lời chiếc đũa. Đặc lạc dựa theo lâm nghiệp quần theo như lời cầm lấy một cây tiết tiết mộc một nửa đào lên, sau đó một tiết một tiết đem tiết tiết mộc cấp tách ra, sau đó cầm lấy trong đó từng đoạn tiết mộc đem tiết, tiết mộc chém thành một cái một cái. Lại sau đó cầm lấy một cái tiết tiết mục tùy tiện lựa chọn sử dụng một đầu dựa theo lâm nghiệp quần theo như lời tức tiêm. Lâm nghiệp quần còn thường thường nói thượng vài câu, chỉ ra đặc lạc mấy chỗ sai lầm, làm đặc lạc càng tốt làm ra chiếc đũa. Chỉ chốc lát sau, đặc lạc liền đem lâm nghiệp quần theo như lời chiếc đũa cấp làm ra tới. Lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc làm được chiếc đũa liền cùng nguyên lai like trong thế giới giống nhau như lúc, thậm chí càng tốt, tâm tình thập phần kích động. Chính là đây là một cây chiếc đũa không thể dùng để gắp đồ ăn. Lâm Nghiệp Quân lập tức khiến cho Đặc Lạc lại làm ra một cây giống nhau như lúc ra tới. Mà Đặc Lạc thực mau liền làm ra đệ nhị căn chiếc đũa, lần này làm chiếc đũa sử dụng thời gian so lần trước thiếu, bởi vì thừa thật nhiều bước đi, chỉ cần đem một cái tiết tiết mộc một đầu cấp tốc tiêm là được. Lâm Nghiệp Quân bắt được Đặc Lạc làm một khác chỉ chiếc đũa sau lập tức liền tới đến viên thạch bên, dùng chiếc đũa kẹp lên một khối lủng hống, hống thú thịt nạc tới ăn, Đặc Lạc làm chiếc đũa cùng nguyên lai like trong thế giới chiếc đũa giống nhau dùng tốt. Đạc Lạc ngươi cũng thật bổng a. Như vậy tinh xảo chiếc đũa ngươi thế nhưng đều có thể làm được ra tới. Lâm nghiệp quần thiệt tình tán thưởng Đặc Lạc, ở như vậy nguyên thủy trong thế giới Đặc Lạc có thể đem chính mình nói chiếc đũa làm được như vậy tinh xảo thật là ghê gấm à. Đặc Lạc sơ sơ đầu, ngượng ngung nói, này không có gì, chỉ cần ngươi cao hứng liền, hảo. Hoa thấy lâm nghiệp quần cầm chiếc đũa đã bắt đầu ăn, hơn nữa trên tay cũng không có dù, phi thưởng cao hứng. Đặc Lạc, ngươi nhanh lên, nhanh lên, giúp ta cũng là một đôi. Hoa thúc giục đặc lạc muốn cho đặc lạc giúp chính mình cũng là một đôi, mà đặc lạc như là không có nghe được hoa nói giống nhau, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Hoa thấy lâm nghiệp quần ở kia đã ăn không ít đồ vật, mà đặc lạc lại không có giúp chính mình làm chiếc đua chính mình không thể ăn cái gì, không, cũng không phải không thể ăn cái gì, chẳng qua sẽ đem tay cấp làm dơ mà thôi. Hoa chạy đến lâm nghiệp quân bên người, lôi kéo lâm nghiệp quần tay, không cho lâm nghiệp quần ăn cơm, lâm, ngươi không cần lại ăn, ngươi làm đặc lạc giúp ta cũng làm một đôi chiếc đua Ngươi cũng không thể một người ăn mảnh a Hảo hảo hảo, ta lập tức khiến cho Đặc Lạc giúp ngươi làm một đôi chiếc đũa. Lâm nghiệp quần thật sự là cảm thấy bất đắc gì à. Đặc Lạc ra hỏa này cũng đúng vậy, hoa không phải kêu hắn giúp hắn làm một đôi chiếc đũa sao. Như thế nào không làm. Lâm nghiệp quần nhìn đang ở phát ngốc Đặc Lạc, lắc đầu, ra hỏa này lại suy nghĩ cái gì. Liên hoa ở kêu hắn cũng chưa nghe thấy, Đặc Lạc, Đặc Lạc, Đặc Lạc. Lâm nghiệp quần hô 3 tiếng Đặc Lạc tên, đặc lạc mới hồi phục tinh thần lại Mê mang hỏi, ân, lâm, ngươi kêu ta có chuyện gì A Đặc lạc, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì a Hoa vừa rồi hâu ngươi nửa ngày ngươi đều không để ý tới hắn, hoa muốn cho ngươi giúp hắn cũng làm một đôi chiếc đũa, ngươi liền nhanh lên làm đi, thuận tiện nhiều làm điểm, về sau sẽ dùng đến. Lâm nghiệp quần đem hoa cũng muốn một đôi chiếc đũa ý tưởng nói cho đặc lạc, thuận tiện làm đặc lạc là nhiều làm điểm, về sau chiếc đũa hỏng rồi liền còn có sao lưu có thể dùng. Ân, ta, ta không tưởng cái gì t Hảo, ta hiện tại lập tức liền làm, thực mau liền hảo, sẽ không cho các ngươi chờ lâu lắm. Đặc Lạc nghe xong Lâm Nghiệp Quân nói về sau, cầm lấy dư lại tiết tiết một bắt đầu bắt đầu làm chiếc đũa. Chỉ chốc lát sau thời gian, Đạc Lạc liền làm ra vài đôi đũa, Lâm Nghiệp Quân nhìn đến đặc Lạc làm được chiếc đũa quá nhiều liền ra mặt ngăn trở. Nếu không phải Lâm Nghiệp Quân ngăn cản, đặc Lạc còn sẽ làm ra càng nhiều chiếc đũa tới. Chương một đám đồ tham ăn. Lâm Nghiệp Quân đem đặc Lạc làm tốt chiếc đũa đưa cho ở một bên hoa. Nhìn hoa vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng. Lâm nghiệp quần thực không phúc hậu bật cười. Hoa, ngươi không cần cứ thế cấp. Ta sẽ giáo ngươi như thế nào sử dụng chiếc đũa Lại còn có có như vậy nhiều đồ ăn, cũng đủ chúng ta ăn. Chính là, chính là Lâm làm đồ ăn thoạt nhìn như vậy ăn ngon. Lâm chính mình đã ăn không ít, mà ta một chút đều không có ăn đến. Ngươi nói ta có thể không nóng này sao. Hoa phản bác nói, Lâm, nhanh lên, nhanh lên dậy ta như thế nào dùng này chiếc búa. Hảo hảo hảo. Nay liền giáo ngươi sử dụng chiếc đũa, Hoa ngươi lại đây nhìn. Lâm Nghiệp quần kêu Hoa đi vào viên thạch bên, dùng chiếc đũa gấp một ít đồ ăn cấp Hoa xem, cũng dạy hắn như thế nào sử dụng chiếc đũa. Chờ Hoa học được sau, Lâm Nghiệp quần làm Hoa ở kia trầm rãi kẹp đồ ăn ăn, như vậy có thể càng mau học được dùng chiếc đũa. Lâm, ngươi xem ta học được sử dụng chiếc đũa làm, ngươi mau xem a. Hoa đem chính mình kẹp lên tới đồ ăn đưa cho Lâm Nghiệp quần xem, hơn nữa còn làm mẫu vài lần gấp đồ ăn bộ dáng. Đối với chính mình có thể học được sử dụng chiếc búa, hoa cảm thấy phi thường cao hứng. ân ân hoa thật sự học được sử dụng chiếc đũa hoa thật không sai. Lâm nghiệp quần nhìn hoa vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng, cũng không có bùn xỉn chính mình lời nói, thiệt tình khen ngợi hoa. Đột nhiên lâm nghiệp quần hình như là nghĩ đến cái gì dường như, đi vào tái lôi đóng lửa bên, hỏi, tái lôi, ngươi thịt nướng hẳn là chín đi. Có thể đem cái này đóng lửa cấp tiêu diệt sao? ân nướng chín, có thể. Tái lôi nhìn một chút thì nướng, kỳ tích mà không có cùng lâm nghiệp quần xảo lên, lại còn có hảo tâm đem đóng lửa cấp tiêu diệt, miễn cho muốn một cái phi thú nhân tới làm, như vậy quá ném thú nhân mặt. Đặc lạc, ngươi có thể đem nơi này đảo lên sao? Không cần thương đến bên trong đồ vật. Lâm nghiệp quần chỉ vào đóng lửa phía dưới mà, nghĩ chính mình vừa mới bắt đầu làm gà ăn mày hẳn là hảo, muốn cho đặc lạc đem nó cấp lấy ra. Ơn, có thể. Đặc lạc chiếu lâm nghiệp quần ý tứ đem lâm nghiệp quần chỉ địa phương đào lên. Thật cẩn thận đem bên trong đồ vật lấy ra tới, đưa cho Lâm Nghiệp quần. Lâm Nghiệp quần tiếp nhận đặc lạc truyền đạt đồ vật, đem nó đặt ở trên mặt đất, dùng hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đem ngoại tầng thổ cấp gõ khai, chậm rãi bên trong màu xanh lục diệp tử liền lộ ra tới, đem lá xanh tầng tầng lộ ra, lộ ra nồng đầm hương khí, làm người nước miếng chảy ròng. Nồng đậm mùi thịt, mang theo trái cây thanh hương, còn có một loại cỏ xanh mùi hương thoang thoảng, làm người ăn uống mở rộng ra. Lâm Nghiệp Quân đem gà ăn mày dùng đảo bản trang lên, phóng tới viên thành thượng. Hoa lập tức đã bị Lâm nghiệp quần bưng lên gà ăn mày cấp hấp dẫn, nghe gà ăn mày hương khí, hoa nước miếng chảy ròng, lập tức liền dùng chiếc đúa gấp một chút thịt ăn. Ăn lên phi thường tươi ngon, nộn nộn, hoạt hoạt, còn có một loại chua ngọt, phi thường ăn ngon, làm hoa một chút cũng không muốn nghe xuống dưới, trong miệng cao hưng nói, trưng tích hảo hảo bảy, hảo hảo bảy a, lâm, ngươi trưng dung a. Ấn, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ăn rất ngon, ngươi liền từ từ ăn đi, không cần đang nói chuyện. Lâm nghiệp buồn cười nói Đồ tham ăn chịu không nổi A Đặc lạc, tái lôi các ngươi cũng tới ăn cầm đi Không cần khách khí Dù sao ta làm rất nhiều Cùng nhau ăn không có quan hệ Lâm nghiệp quần làm đặc lạc cùng tái lôi cùng nhau Tới ăn chính mình làm được đồ ăn Cũng làm cho bọn họ nếm thử chính mình tay nghề Đặc lạc không có cự tuyệt Cầm lấy chính mình vừa rồi làm chiếc đũa học hoa Bộ dáng kẹp lên một miếng thịt ti ăn lên Cái gọi là một phát không thể văn hồi Đặc lạc lại liền ăn một lát Lâm, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon ta thích Đặc lạc khen ngợi song lâm nghiệp quần sau tiếp theo ăn lên, thậm chí cùng hoa đoạt lên, liền vì tranh đoạt một khối cá. Tái lôi vốn dĩ có điểm ngượng ngùng ăn, nhưng là nhìn đến đặc lạc bộ dáng sau lập tức ăn lên, đồ ăn vừa vào khẩu, tưởng không ăn đều khó, ăn ngon như vậy đồ ăn có ai không muốn ăn đâu. Lâm nghiệp quần ở một bên nhìn bọn họ vài người ở kia ăn chính mình làm đồ ăn phi thường cao hứng, chính là xem bọn họ tốc độ, chỉ sợ chính mình lại không ăn liền không đến ăn, cho nên lâm nghiệp quần cũng gia nhập bọn họ chiến cuộc. Cấp đoạt thuộc về chính mình kêu một phần đồ ăn. chương 37 trái Tây lâm, một, một bữa cơm qua đi, thực rõ ràng hoa, tái lôi cùng đặc lạc đều ăn no căng, đại ở hòn đá thượng vừa động cũng không nghĩ động. Lâm nghiệp còn nhìn sang bọn họ bộ ráng, lại nhìn sang viên thạch thượng phóng một đám trống không đào bản, cảm thấy phi thường vô ngữ, này cũng ăn được quá sạch sẽ đi. Thật sự là quá hung tàn, ta trước nay liền không có gặp qua trường hợp này, liền tính là quá đói bụng, tốt xấu còn sẽ có chút dư lại đi. Chính là những cái đó đào bàn thượng liền một chút du đều không có, giống như là một cái sạch sẽ đào bàn dạng, liền tẩy đều không cân tẩy. Lâm nghiệp quần lại nhìn sang bọn họ bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình còn lại lộc cộc lộc cộc kêu bụng, khóc không ra nước mắt, đáng thương hề hề, theo chân bọn họ đoạt đồ ăn căn bản là đoạt không đến A. Hiện tại bọn họ ăn là ăn no, chính là chính mình bụng lại là đói, ô ô ô, ô, ô. Lâm nghiệp quần đứng dậy tìm tìm, muốn tìm ra một chút ăn ra tới chính là trừ bỏ không có làm đồ ăn ngoại căn bản là không có mặt khác ăn chín, ngay cả trái cây đều không có. Cái này chính mình thật sự muốn đói bụng, ai bọn họ thật là đồ tham ăn a Đặc lạc, ngươi vừa rồi lấy về tới trái cây là ở nơi nào trích Có thể nói cho ta sao? Lâm nghiệp quân hỏi, như vậy chính mình liền có thể trích một ít trái cây tới điển no chính mình còn ở chịu đói bụng. ân kia trái cây là ở trái cây lâm chích, nơi đó có rất nhiều trái cây. Lâm nếu muốn ăn ta sẽ mỗi ngày trích một ít mới mẻ trái cây đưa lại đây. Đặc lạc nghe được lâm nghiệp quần hỏi chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nghe tái lôi cùng hoa nói lâm trừ bỏ đi chính mình mẫu phụ lưu lại đồng ruộng ở ngoài không có đi qua bất luận cái gì địa phương, ngay cả trái cây cũng là hoa cấp lâm đưa đi. Nghĩ vậy nhi, đặc lạc đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, mỗi cái phi thú nhân đều tương đối thích ăn trái cây, lâm không phải muốn ăn trái cây sao. Về sau ta liền có thể nhiều cấp lâm đưa một ít trái cây Như vậy lâm liền sẽ không chán ghét ta. Nga, nguyên lai là ở trái cây lâm A. Kêu đặc lạc ngươi có thể nói nói trái cây lâm ở đâu sao? Ta muốn đi trích một ít trái cây trở về. Lâm nghiệp quần trừ bỏ tưởng trích một ít trái cây ngoại cũng tưởng ở trái cây trong rừng tìm mấy cây tiểu một ít cây ăn quả nhổ trồng ở trong không gian. Như vậy về sau muốn ăn trái cây liền không cần đi trái cây trong rừng hái được. Bất quá ngẫu nhiên cũng phải đi trích vài lần, trang trang bộ ráng. Bằng không bị người khác phát hiện chính mình có không gian liền đến không được. Lâm, người muốn ăn trái cây a Đặc lạc không phải hái được rất nhiều trái cây trở về sao? Người đi lấy là được, đi trái cây trong rừng trích. Ngồi ở một bên ăn no căng hoa nghe được lâm nghiệp còn muốn ăn trái cây liền nhắc nhở nói, không cần như vậy vất vả chạy đến trái cây trong rừng đi chích trái cây. Đặc lạc hái về trái cây một bộ phận dùng để làm gà ăn mày, một bộ phận bị ngươi cấp ăn vào trong bụng, ngươi nói ta còn có trái cây có thể ăn sao? Lâm Nghiệp Quân giải thích nói, biết hoa không nghĩ chính mình đi chích trái cây, chính là trong nhà trái cây đã không có. Ha hả, hoa bị Lâm Nghiệp Quân nói được có chút ngượng ngùng, những cái đó trái cây hình như là thật sự bị chính mình cắp ăn, kia lâm chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi một người người đi chúng ta không phải thực yên tâm, ngươi nói đúng đi, Tái Lôi. Hoa trước một câu là đối Lâm Nghiệp Quân nói, sau một câu là đối chính mình ở bên cạnh đồng dạng ăn no căng tái Lôi nói. Ân, hoa nói rất đúng, ngươi một người đi xác thật không an toàn. Chúng ta muốn cùng đi mới hảo. Tái lôi biết hoa ý tứ, chiếu hoa ý tứ đối Lâm nghiệp quần nói một lần, hy vọng Lâm nghiệp quần sẽ đồng ý đại gia cùng đi trái cây lâm. Đúng vậy, tái lôi cùng hoa nói rất đúng, Lâm, vẫn là chúng ta đại gia cùng đi đi, như vậy ngươi có chuyện gì chúng ta cũng có thể giúp được với ngươi vội. Đặc lạc cũng không nghĩ Lâm nghiệp quần một người đi trái cây lâm, vạn nhất có cái gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ. Thêm một cái người cũng liền nhiều một phần chiếu cố, đại gia cùng đi có cái gì vấn đề liền đều có thể giải quyết. Chương 38 trái cây lâm, nhị. Lâm nghiệp còn nhìn bọn họ này một đám tư thế, nếu không cho bọn họ đi nói bọn họ liền sẽ không đem trái cây lâm vị trí nói cho chính mình, đành phải bất đắc gì gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đại gia cùng đi, xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể chuyển qua không gian nhiều ít liền nhiều ít đi, dù sao về sau cũng có đến là cơ hội. Đợi trong chốc lát, làm cho bọn họ tiêu hóa vừa mới ăn đồ ăn, tuy rằng tiêu hóa không bao nhiêu, nhưng là ít nhất có thể đi trái cây lâm không cần ở ngồi yên ở hòn đá thượng. Theo sau bọn họ liền hướng tới trái cây lâm xuất phát, vẫn là từ Đắk lạc cùng tái lôi hóa thành thú hình phân biệt mang theo lâm nghiệp quần cùng hoa bay đi trái cây lâm. Trái cây lâm kỳ thật liền ở bị các thú nhân xưng là an toàn khu loại nhỏ rừng rậm, phi các thú nhân đều là trải qua mấy ngày từ tộc trưởng bạn Lữ tiểu tổ chức phi các thú nhân đi trái cây trong rừng trích trái cây, từ tộc trưởng Doán tư an bài mấy cái phi thú nhân bảo hộ phi các thú nhân, như vậy đại đại giảm bất đối phi thú nhân nguy hiểm. Trái cây trong rừng trái cây có rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều, mỗi cái phi thú nhân đều có chính mình thích ăn trái cây, cũng có số ít thú nhân cũng thực thích ăn. Gòn giòn quả là mỗi cái phi thú nhân đều thích ăn, chua chua ngọt ngọt, hơn nữa ăn lên thực giòn, hồng hồng vỏ trái cây, thoạt nhìn có điểm như là quả táo. Bất quá ăn giòn giòn quả thời điểm muốn đem vỏ trái cây lột đi, cũng không phải giống quả táo vỏ trái cây như vậy có thể ăn cũng có thể gọi bỏ. Ròn ròn quả lột ra lúc sau bên trong thịt quả giống vỏ trái cây như vậy là màu đỏ, giống như huyết phỉ thúy giống nhau hồng. Hơn nữa bên trong thịt quả cũng không phải toàn bộ mà là một mảnh một mảnh, ăn lên cũng thực phương tiện, cũng chịu tiểu bộ phận thích ăn ngọt thú nhân yêu thích. Sa ngọt quả cũng thị phi các thú nhân đều thích ăn trái cây, kim hoàng sắc vỏ trái cây, giống như ánh mặt trời sán lạ, dưới ánh mặt trời mang chiêu xuân có vẻ sáng lạ loa mắt. Sa ngọt quả liền giống như quả quýt giống nhau, lột đi bên ngoài ra mới có thể ăn mà bên trong thịt quả liền cùng quả quýt bất đồng. Quả quýt là một mảnh một mảnh, sa ngọt quả là toàn bộ, không thể chia làm một mảnh một mảnh. Sa ngọt quả bên trong có rất nhiều hơi nước, hơn nữa vẫn là ngọt, thực chịu phi các thú nhân chính là thích, thường xuyên thú nhân đều sẽ ngắt lấy một ít sa ngọt quả đưa cho phi thú nhân, lấy này tới tỏ vẻ đối phi thú nhân thích. Bạch nũ quả lại xưng nái quả, là thú nhân ấu tử cùng phi thú nhân ấu tử ăn trái cây, mới sinh ra ấu tử nhóm không có hàng răng, chỉ có thể ăn bạch quả Bạch lũ quả đựng phong phú dinh dưỡng cũng đủ lấu tử nhóm hấp thu dinh dưỡng có thể cho bọn họ lớn lên càng tốt Bạch lũ quả tựa như tên của nó giống nhau vỏ trái cây là màu trắng ngà, đem bạch lũ quả khai một cái cái miệng nhỏ bên trong sẽ con mãi màu trắng dòng nước ra tới ấu tử liền có thể mút vào bên trong quả nãi hơn nữa phi thú nhân cũng thực thích ăn bạch lũ quả bất quá bạch nhũ quả cây ăn quả rất ít cho nên bạch nhũ quả thành thục thời điểm phi thú nhân đều sẽ đi đem nó hái xuống bạch lũ quả gửi thời gian không dài Mới vừa trích cần thiết muốn ăn luôn, nếu không trích nói nó liền sẽ tự nhiên rơi trên mặt đất hóa thành một bãi thủy, dung nhập trong đất. Nghĩ đến đây lâm nghiệp quần thập phần chờ mong, không biết trái cây trong rừng còn sẽ có như thế nào trái cây, căn cứ lâm ký ức lâm nghiệp quần chỉ biết giòn giòn quả, xa ngọt quả cùng bạch đũ quả, bởi vì đây là lâm phụ thân cùng mẫu phụ trên đời thời điểm lâm ăn qua trái cây, từ lâm phụ thân cùng mẫu phụ không ở bên người thời điểm lâm liền không có lại ăn qua trái cây, cho nên ký ức sâu nhất chính là giòn giòn quả Sa ngọt quả cùng bạch nú quả. Tuy rằng làm đặc lạc đi hái được trái cây, nhưng là trừ bỏ làm gà ăn mày dùng một ít trái cây ngoại dư lại đều bị hoa ăn sạch, cho nên Lâm Nghiệp Quân cũng không có ăn qua mặt khác trái cây. Lần này đi trái cây lâm chích trái cây trừ bỏ lấp đầy bụng, cũng vì nhìn thấy càng nhiều trái cây, cũng hy vọng có thể tìm được mặt khác một ít đồ vật. Chương 39 trái cây lâm tam. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nghiệp quần đoàn người liền đến trái cây lâm bên ngoài. Nhìn trước mắt một mảnh quả lâm phi thường chấn động quả trong rừng đều kết đầy trái cây, đủ loại, trừ bỏ nhận thức hai loại trái cây ngoại, mặt khác trái cây đều không có gặp qua. Nhìn như vậy cảnh tượng, Lâm nghiệp quần trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bất quá hoa tựa hồ không có nhìn đến Lâm nghiệp quần kinh ngạc biểu tình, kéo qua Lâm nghiệp quần tay, mang theo hắn hướng trái cây trong rừng đi đến, Lâm, đi, chúng ta đi trích trái cây đi, ta biết có chút trái cây ăn rất ngon, ta mang người đi trích đi. Đặc lạc cùng tái lôi biến trở về nhân hình đi theo hoa cùng Lâm nghiệp quần mặt sau Hai người trong lòng đều thực vui vẻ, cũng chú ý bốn phía hoàn cảnh, tuy rằng nơi này là an toàn khu, nhưng là cũng sẽ có giã thú lui tới, bình thường đều là rất nhiều người cùng nhau tới, cho nên không cần thực lo lắng, chính là hiện tại mới bốn người, tự nhiên phải cẩn thận cảnh giác chung quanh tình huống. Hoa mang theo Lâm Nghiệp quần đi vào một cây đã thành thục giòn giòn cây ăn quả hạ, Lâm, nơi này giòn giòn quả đã thành thục, chúng ta cùng nhau chích đi, giòn giòn quả chính là ăn rất ngon. ân Hảo. Lâm Nghiệp quần gật gật đầu ngẩng đầu nhìn lại mãn thụ kết đầy giòn giòn quả, đỏ tươi bộ dáng giống từng trương hồng thấu khuôn mặt nhỏ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm mê người, làm người nhịn không được muốn đi cắn một ngụm, hơn nữa lúc này bụng cũng lộc cộc lộc cộc kêu lên, Lâm Nghiệp quần tức khắc đỏ bừng mặt, theo bản năng hướng hoa phương hướng nhìn lại, thấy hoa ở nghiêm túc trích giòn giòn quả căn bản là không có chú ý tới chính mình, rút về chính mình tầm mắt, nâng lên. Tay trích trên cây giòn giòn quả, tận lực đi xem nhẹ chính mình ở lộc cộc lộc cục bụng. Chính là Lâm Nghiệp Quần không có phát hiện đi theo chính mình mà sâu đặc lạc một thật chú ý chính mình tình huống, cho rằng không có người biết chính mình bụng vẫn là đói, nghiêm túc trích trên cây thoạt nhìn tương đối hồng giòn giòn quả. Đặc lạc vốn dĩ vẫn luôn chú ý Lâm Nghiệp Quần, nhìn Lâm Nghiệp Quần các loại biểu tình trong lòng thực vui vẻ, không nghĩ tới liền ở ngay lúc này Lâm Nghiệp Quần bụng lại kêu lên, nhìn Lâm Nghiệp Quần thẹn thùng bộ dáng, Đặc lạc cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng thích án, hồi tưởng khởi ăn cơm thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Nghiệp Quần làm được đồ ăn, ăn rất ngon. Căn bản là không có chú ý lâm nghiệp quần không có ăn no, trách không được lâm nghiệp quần nghĩ đến trái cây trong rừng. Tới, chính là trái cây cũng ăn không đủ no, chính mình làm một bữa cơm cấp lâm nghiệp quần ăn. Chính là lâm nghiệp quần làm cơm như vậy ăn ngon chính mình nhưng làm không ra như vậy cơm tới, không được, nghĩ lại, nhất định có cái gì có thể cho lâm nghiệp quần lấp đầy bụng. Phục hồi tinh thần lại đặc lạc thấy lâm nghiệp quần đem trích đến giòn giòn quả dùng thủy rửa rửa liền ăn lên, từ trên cây giòn giòn quả thực mới mẻ, cũng ăn rất ngon. Đột nhiên Đạc Lạc liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước đi rừng rậm săn thú thời điểm thấy quá một cây rất kỳ quái cây ăn quả, tùy tay hái được một cái, ở thịt nướng xong rồi thời điểm, cái kia trái cây lại không cẩn thận rơi vào đống lửa đi, đem đóng lửa sau khi lửa tắt, nhặt lên trái cây khi phát hiện nó thế nhưng là mềm, đem nó dùng tay xé mở, lộ ra bên trong bạch bạch đổ vật, Đặc Lạc còn nếm một chút, phát hiện cái này trái cây nướng chín hậu vị nói thực hảo, lại còn có có một cổ mùi sữa, tin. Thường lâm nghiệp quân cũng nhất định sẽ thích ăn. Thường hào lúc sau đặc lạc liền đi tìm cái kia trái cây, vốn dĩ tưởng cùng lâm nghiệp quần nói một tiếng, nhưng là lại tưởng cấp lâm nghiệp quần một kinh hỉ ngay sau đó cùng tái lôi nói một tiếng sau, liền hướng tới rừng rậm phương hướng chạy tới. Lâm nghiệp quần cùng hoa đều ở trích trái cây không có phát hiện đặc lạc đã không còn nữa, mà tái lôi cũng không có đi theo bọn họ nói, chỉ là ở một bên không tiếng động nhìn bọn họ, cũng chú ý chung quanh động tĩnh. Chương 40 trái cây lâm, 4. Chờ lâm nghiệp quần cùng hoa hái được cũng đủ giòn giòn quả cùng tái lôi hội hợp thời điểm mới phát hiện chỉ có tái lôi một người ở nơi đó, mà đặc lạc không biết đi nơi nào. Hoa đem trong tay giòn giòn quả giao cho tái lôi cầm, theo sau lấy quá lâm nghiệp quần trong tay giòn giòn quả cũng giao cho tái lôi cầm, tái lôi, đặc lạc đi nơi nào? Nga, người nói đặc lạc à? Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn đi thời điểm nói một lát liền trở về, không có cùng ta nói muốn đi đâu, cho nên ta cũng không biết đặc lạc đi nơi nào. tái lôi giải thích nói Thuận tiện tiếp nhận hoa truyền đạt giòn giòn quả, dùng mang đến ra thú túi trăng hảo, để tránh trở về thời điểm ra thú túi rơi rụng mở ra, bên trong giòn giòn quả liền sẽ rơi xuống ra tới. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ một lát đặc lạc, tin tưởng đặc lạc khẳng định một lát liền sẽ trở về. Lâm nghiệp quần nhàn nhạt nói, đối đặc lạc lâm nghiệp quần nên là có nhất định hảo cảm, đặc lạc nói một lát liền trở về khẳng định một lát liền trở về, không biết vì cái gì, luôn có một loại cảm giác, có lẽ là trực giáp đi, lâm nghiệp thực tin tưởng đặc Lạc Ơn, chúng ta liền chờ hạ được lạc. Hoa đối này không có phản đối, đi đến trang có giòn giòn quả ra thú trong túi chọn lửa mấy cái tương đối hồng giòn giòn quả để một cái cấp lâm nghiệp quần, cũng cho một cái tái lôi. Lâm, cấp, cái này chính là ăn rất ngon, ta cố ý chọn lựa mấy cái tương đối hồng giòn giòn quả, như vậy giòn giòn quả như ngọt, ăn rất ngon. Lâm nghiệp quần tiếp nhận hoa truyền đạt giòn giòn quả, cắn một ngụm, hơi nước rất nhiều, hơn nữa cũng thực giòn, thực ngọt. Ơn, hoa chọn giòn giòn quả chính là ng Ta chính mình trích cũng không có cái này ngọn. Ta liền nói sao, ta tuyển ngươi giòn giòn quả sao có thể không ngọn. Ta liền biết nó ăn rất ngon, ta bình thường thích chứ ăn giòn giòn quả, cho nên ta biết như vậy giòn giòn quả ăn ngon. Hoa tự hào nói, liền tính ta nấu cơm không có lâm sẽ làm, nhưng là ta chính là biết cái dạng gì trái cây ăn ngon. Lâm nghiệp quần bọn họ ăn này trái cây chờ Đặc Lạc trở về, mà bên này Đặc Lạc đang ở chạy tới rừng rậm bên trong đi tìm mấy ngày hôm trước ăn trái cây, Đặc Lạc chiều một cái tiểu đạo chạy như bay đi. Đôi mắt còn ở khắp nơi tìm kiếm, tuy rằng có điểm ấn tượng, nhưng là vẫn là có điểm không biết địa phương. Chỉ chốc lát sau, Đạc Lạc liền cách hắn mục tiêu không xa, nhưng là hắn không biết chính là ở nơi đó chính tồn tại không biết tên nguy hiểm. Đáng tiếc Đạc Lạc vì tìm kiếm khi đó trái cây cấp lâm nghiệp quần ăn, căn bản là không có chú ý tới nguy hiểm đánh đến nơi chính mình trên người. Đạc Lạc thấy phía trước cách đó không xa có một cây cây ăn quả, trên cây trái cây cùng lần trước trích giống nhau, Đạc Lạc vui sướng chạy qua đi. Căn bản là không có chú ý nguy hiểm liền tại bên người. Đặc lạc bỏ đến trên cây đi chích trái cây, cố ý chọn lựa mấy cái khá lớn trái cây. liền ở ngay lúc này, từ trên cây vụt ra một cái thật lớn vằn xà hướng đặc lạc đánh úp lại. Đặc lạc nhìn đột nhiên đánh úp lại vằn xà ở không chú ý gian đã bị nó cắn một ngụm. Từ trên cây ngã xuống đi xuống, còn hảo này vằn xà không có độc, chỉ là thật lớn một chút, cho nên đặc lạc không có chịu cái gì thương. Mà Văn xà cũng đi theo từ trên cây xuống dưới, hướng tới đặc lạc hướng đánh úp lại Đặc Lạc kịp thời tránh thoát Vằn Sa tập kích, bất quá trong tay trái cây bởi vì Vằn Sa tập kích toàn bộ rơi dụng trên mặt đất, lúc này Đặc Lạc không có đi quản trên mặt đất trái cây, lực chú ý toàn bộ tập trung ở Vằn Sa trên người, chỉ có đánh bại Vằn Sa mới có thể đem trái cây cấp mang về. Liên ở Vằn Sa muốn hướng tới Đặc Lạc đánh út lại thời điểm, Đặc Lạc cũng hướng tới Vằn Sa đánh tới, nhân thể bắt được Vằn Sa bảy tấc, dùng bén nhọn móng vuốt đâm vào nó yếu hại, Vằn Sa dãy rủa vài cái liền bất động, thấy Vằn Sa không ở động Đặc Lạc mới buông tha nó. Đi nhặt trên mặt đất trái cây, không nghĩ tới này đó trái cây không có vỡ vụn, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đặc lạc nhặt lên trên mặt đất trái cây, thuật tiện mang lên trên mặt đất đã chết thấu vằn xà hướng tới lâm nghiệp quần bọn họ nơi trái cây trong rừng chạy như bay mà đi, nghĩ chính mình ra tới thời gian quá dài, không tránh được bọn họ sẽ lo lắng. Chương 41 cây bánh mì thượng. Tái lôi, ngươi nói đặc lạc như thế nào còn không có trở về a Không phải là gặp cái gì nguy hiểm đi. Thấy Đạc Lạc lâu như vậy đều không có trở về, Hoa có chút lo lắng. Kỳ thật Lâm Nghiệp quân cũng thực lo lắng Đạc Lạc, nhưng là lại không có hỏi ra khẩu. Vừa lúc Hoa giúp chính mình hỏi ra tới, như vậy chính mình cũng có thể thiếu lo lắng chút, chính là không biết vì cái gì, chính mình như thế nào sẽ như vậy lo lắng Đạc Lạc đâu. Chẳng qua là một cái mới vừa nhận thức người, hơn nữa ở thế giới này, chính mình cũng không có nhận thức bao nhiêu người, có lẽ chính mình đương Đạc Lạc là bằng hữu đi. Bằng hữu chi gian quan tâm lẫn nhau cũng không có gì hảo kỳ quái. Nghĩ vậy lâm nghiệp quần liền bình thường trở lại, hiểu ý cười. Có lẽ đặc lạc có chuyện gì cấp chậm chế, có lẽ đặc lạc liền ở tới trên đường, hoa, ngươi liền không cần ở lo lắng, đặc lạc sẽ không có việc gì. Tái lôi tuy rằng không có cấp ra xác thực đáp án, nhưng là tái lôi tin tưởng đặc lạc nhất định sẽ không có chuyện. Nghe xong tái lôi nói sau, hoa lo lắng tâm chậm rãi buông xuống, rốt cuộc đặc lạc là một cái thú nhân mà không phải phi thú nhân, có nhất định sức chiến đấu, có thể bảo hộ chính mình. Lâm nghiệp quần cũng không có nói cái gì đó, trực giác nói cho chính mình nhất định phải tin tưởng Đặc Lạc, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Thời gian một chút một chút quá khứ, ở Lâm nghiệp quần bọn họ chờ đến có chút không kiên nhẫn, trong lòng cũng là thực lo lắng thời điểm, Đặc Lạc thân ảnh xuất hiện ở Lâm nghiệp quần bọn họ trong tâm mắt. Lúc này Đặc Lạc chính bay nhanh hướng tới Lâm nghiệp quần bọn họ chạy đi, ở nhìn đến Lâm nghiệp quần thân ảnh thời điểm, trong lòng vui vẻ, nhanh hơn tốc độ chạy đi. Đặc Lạc, người chạy chạy đi đâu? Ngươi một người chính là làm chúng ta ba cái đợi thật dài thời gian, ngươi nếu là không thành thật công đạo ngươi đi nơi nào. Lại làm chút cái gì? Ta có ngươi đẹp, mau nói. Hoa giả vờ phẫn nộ hỏi, kỳ thật hoa cũng không có như vậy sinh khí, chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi. Bọn họ hai người quan hệ như vậy hảo, sao có thể sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền cãi nhau đâu. Chờ đặc lạc tới rồi lâm nghiệp quần bọn họ trước mặt khi, thỉnh thoảng lâm nghiệp quần cái thứ nhất hỏi trước, mà là hoa hỏi trước, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng Mà đối với hoa ngữ khí, đặc lạc sớm thành thói quen, thành thành thật thật trả lời nói, ta chỉ là đi rừng rậm đi trích một loại trái cây mà thôi, không nghĩ tới chậm trễ thời gian dài như vậy, thật là ngượng ngùng à. thuận tiện đem trong tay trái cây đưa cho lâm nghiệp quần bọn họ xem. Hoa nhìn nhìn đặc lạc trong tay trái cây không có tiếp, lục lục trái cây giống như là không có thành thục giống nhau, lại còn có rất lớn, xem nó bộ dáng hoa liền không phải thức thích, vẻ mặt ghét bỏ nói, đặc lạc. Người chạy như vậy xa chính là vì trích như vậy một cái không có thành thục trái cây, hơn nữa nó thoạt nhìn cũng không như là trái cây, nó có thể ăn sao. Đối này tái lôi cùng hoa đều tỏ vẻ hoài nghi, lại còn có cảm thấy Đặc Lạc có phải hay không biến tròn váng. Mà Lâm nghiệp quần liền ở Đặc Lạc lấy ra trái cây trong ngáy mắt, hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Lâm nghiệp quần ở nguyên lai trong thế giới đi ra ngoài du lịch thời điểm, ở dân bản xứ giới thiệu hạ mới nhận thức cái này trái cây, tại đây trước kia Lâm nghiệp quần vẫn luôn cho.